muốn trả thù. Chúng ta đã có thể thuận lợi kéo dài thời gian ngăn không cho chúng gặp qua ba đại địch ô rồi. Cũng không đến nỗi bị lão già ấy quỷ mất bao nhiêu cạm bẫy của ta nữa. Được rồi. Cuối cùng tên người giáp mễ đó thế nào hả? Không biết. Quá nữa là có thể chết rồi. Ừ. Vậy thì rất tốt. Kế hoạch của ta vẫn không bị ảnh hưởng gì chứ. Người trong bóng tối kia mắng thầm. Kế hoạch của ngươi đương nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng mà ta thì tiêu rồi. Có điều ngoài miệng, y vẫn tỏ ra quan tâm hỏi. Đám bình sĩ ấy có ngăn được bọn chúng không vậy? Quách nhật niềm thanh cười khẩy. <cười> <cười> Yên tâm đi, đó là đội quân ám dạ do đích thân của ta huấn luyện. Dù chúng có vượt được biển sinh mệnh, hôm nay cũng không thể trở về kịp tước mẫu. Uhm, cũng đến giờ chuẩn bị hành hình rồi. Bất cứ kẻ nào muốn đối đầu với ta cũng đều không thể tha thứ được. Gương mặt tươi cười của y bỗng trở nên nanh ác, tàn độc lạ thường, biến đổi quá nhanh, khiến cho người trong bóng tối kia cũng không khỏi rùng mình, kinh hãi Trên đàn tế, bằng đá, xếp thành hình tròn ấy. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương bị người ta dùng dây thừng trói chặt vào cột đá. Từ nơi này, đúng là có thể dọi mắt nhìn thấy khu rừng và biển hồ mênh mông bên dưới thành thước mẫu. Quách nhật niềm thanh chầm rãi, bước tới trước mặt của hai người, liếc xuống bên dưới một cái, rồi cười cười bảo, Đấy, cảnh sát cũng không tệ chứ. Đường mặn nói, Hứ, bọn họ sẽ trở về, họ nhất định sẽ trở về nhanh thôi mà. "Ừm, um, ta tin cô nói thật. Có điều trước lúc đó, ta muốn tặng các vị một món lễ vật nhỏ. Quách nhật niềm thanh đánh mắt ra hiệu cho tên binh sĩ bưng tới một cái mâm nhỏ. Chỉ thấy trên mâm xếp một hàng những ống kim loại rỗng ruột từ nhỏ đến lớn xếp thành một hàng. Ống to nhất cũng bằng ngón tay cái. Đây... đây là cái gì vậy? Đường Mẫn thất thanh kêu lên. Còn đội trưởng Hồ Dương thì chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra ngay. Đây là ống rút máu thời xưa các đồ tể thường dùng để rút máu những loài động vật cỡ lớn như lợn bò đầu nhọn cắm vào huyết quản máu sẽ theo đường ống chảy ra ngoài cơ thể cho đến khi chết rốt cuộc ngươi muốn làm gì đội trưởng hồ dương cũng nghi hoặc hỏi a cái này quách nhật niềm thanh đưa tay chọn lựa trong mâm mỉm cười nói minh ước thần thánh được ký kết bằng máu tươi Kẻ nào vi phạm cũng phải dùng máu để mà đền bồi. Theo thông tin ta nhận được, bọn trái một cường ba đến giờ vẫn chưa đến thác nhật. Hôm nay sợ rằng bọn họ không kịp trở lại rồi. Vì vậy mà ta chuẩn bị trước một chút thôi. Ông, ông nói bậy, ông gạt tôi. Chắc chắn là họ đã đến thác nhật rồi. Giờ đang ở trên đường, chỉ một chốc nữa thôi là họ sẽ về đến đây mà. Đường mận lớn tiếng hét lên. Quách nhạc niềm thanh chọn một cái ống cỡ vừa đung đưa trước mắt cô sắc mặt của đường mẫn tức thì trở nên tái mét muốn làm gì thì cứ làm với ta đây này. bắt nạt đàn bà vậy mà cũng coi là bậc đại tướng à đội trưởng Hồ Dương không thể nhịn nổi nữa Quách nhạc niềm thanh cười khì khì nói này đừng có nôn nóng ai cũng có phần cả máu của các người sẽ chỉ từ từ chảy mà thôi ta nhất định sẽ tuân thủ mình ước thần thánh trước khi màn đêm hoàn toàn buồn xuống. Các người nhất định không tắt thở được đâu. Đội trưởng Hồ Dương nghe mà tức đến xanh mặt. Tình khốn này không ngờ lại chơi trò chữ nghĩa đó. Làm vậy có khác nào dày dò người ta đến chết đâu. Lão quốc dương kia sao không thấy đâu cả? Sao lại để cho hắn dùng trò bỉ ổi vô sĩ này mà hại người chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ông ta để mặc cho Quách Nhật Điệm Thanh làm bừa hay sao chứ? Thấy Quách Nhật điểm Thanh lấy bước về phía đường mẫn, khỏe mắt của cô đã ẩn ẩn nước. Đội trưởng Hồ Dương không chịu nổi, quát lên. Đủ rồi, đừng có làm hại cô ấy. Có giỏi thì đâm hết cả vào ta đây này Cha cha! Quách Nhật Điệm Thanh làm ra vẻ kinh ngạc lắm, tẩm tắt nói. Đây là yêu cầu của ngươi đấy nha. Ta chỉ lo nếu trước khi trời tối bọn tráng mật cường ba trở về mà mà ngươi thì lại không cầm cự được vậy thì cũng không thể xem là chúng ta vi phạm minh ước thần thánh đâu nhé im mẹ cái mồm mày đi tên nhảy con nhà ngươi chắc cũng chỉ biết dọa khiếp người ta thôi đi chứ quách nhật niềm thanh mỉm môi cười đổi sang một ống khác lớn hơn trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xuân xoe thường ngày bước về phía đội trưởng hồ dương đội trưởng hồ dương không cam lòng gào lên ta vẫn còn một chuyện, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Tại sao? Tại sao ngươi nhất định nhầm vào chúng ta như thế? Hả? Hả? Quách Nhật Niệm Thanh áp mặt vào, kiển chân lên khẽ thì thầm vào tay của đội trưởng Hồ Dương. Bởi vì ngươi đã cướp đi thứ quý giá nhất của ta, không có kẻ nào có thể cướp đoạt thứ gì của ta được. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu lại, lấy làm nghi hoặc nhìn tên lùng Quách Nhật Niệm Thanh trước mắt đột nhiên thấy trước ngực nhói lên. Lúc cúi đầu xuống, thì cái ống rút máu dài chừng năm lóng tay kia đã đâm một nửa vào ngực của mình rồi. Từng giọt máu to tướng chảy ra phía đầu bên kia, nhuộm đỏ các bạc đá. Quách nhật Niệm thanh đã bước lùi lại, đường mẫn thất thành khóc đất lên. Đội, đội trưởng Hồ Dương, đ, đừng, đừng ma, tôi gian, đừng ma. Đội trưởng Hồ Dương dịu giọng an ủi tôi không sao nhất thời cũng không chết được đâu mà lo anh nhìn chằm chằm vào mặt của quốc nhật niệm thanh nói ta không hiểu rốt cuộc ngươi đã mất cái gì vậy tại sao ta lại cướp của ngươi chứ ngươi nói ra xem nếu đúng là ở chỗ ta ta sẽ lập tức trả lại ngươi ngay bây giờ trả lại cho ta trả lại cho ta <cười> tiếng cười của quách nhật niệm thanh nghe thật thê thảm không ngươi không bao giờ trả lại được không bao giờ có thể trả lại được y quay người rời khỏi đàn tế trước khi đi con dặn dò thuộc hạ canh chừng bọn chúng có chuyện gì phải báo ngay với ta tên hồ vệ trưởng đứng cạnh đó lo âu hỏi quách nhật niệm thanh đại nhân đại dương bảo tôi đến hỏi ngài làm như vậy liệu có ổn không à Quách Nhật điềm thanh cười gằn nói: người nói với đài dương chắc chắn bọn chúng không thể trở về kịp. Hơn nữa ta dám đảm bảo chỉ cần trời chưa tối hẳn, kẻ đó tuyệt đối không thể tắt thở được. Chúng ta không hề vi phạm minh ước thần thánh. Gã đội trưởng liền cung kính lùi xuống. Trong rừng sâu sáu thất ngựa đang lao đi giữa ánh chớp, chính là nhóm người của bọn trác một cường ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên kết quả không cần phải nói cùng biết nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút ngược lại còn cung cấp thêm mấy con ngựa khỏe chỉ có điều buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút bọn trang mặt quần ba ai nấy đều đanh mặt lại để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình táp lên tất cả đều đã được tính toán kỹ càng từ kẻ địch chặn đường đến tên mát bỏ trúng cạm bẫy duy chỉ có một điều họ không nghĩ đến đó chính là thời tiết ở Sanila này thời tiết hôm nay rất tệ mới trưa mà bầu trời hình con rắn khổng lồ của Sanila đã xám xịt bà tàng ước tính hôm nay có thể sẽ sập tối sớm hơn ngày thường từ hai đến ba tiếng đồng hồ chính hai ba tiếng này rất có thể sẽ bị lấy mạng của đội trưởng hồ dương và đường mẫn trên đàng tế Sắc mặt của đội trưởng Hồ Dương đã bắt đầu nhợt nhạt. Từng giọt máu lớn vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Đường Mẫn từ đầu vẫn luôn nói chuyện, tìm cách phân tán sự chú ý của anh. Lúc này cô cũng quan sát, thấy đội trưởng Hồ Dương bắt đầu có biểu hiện dị thường, rồi nói. Đội trưởng Hồ Dương, anh... Anh không được ngủ đâu đấy. Đội trưởng Hồ Dương gượng cười gật đầu. Tôi biết, tôi có ngủ đâu chứ. Đội trưởng Hồ Dương, có phải... Có phải là anh bắt đầu thấy lạnh không vậy? Đường Mẫn lại hỏi Ôi! Làm gì có? Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười, lắc đầu Nhưng Đường Mẫn thấy rõ Toàn thân của đội trưởng Hồ Dương đang khe khẽ rung lên Hơn nữa giọng của anh cũng càng lúc càng nhỏ hơn Đường Mẫn tiếp tục gọi Đội trưởng Hồ Dương! Đội trưởng Hồ Dương! Lần này không có tiếng trả lời Hồi lâu sau Đội trưởng Hồ Dương mới từ từ ngẩng gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh lên, khẽ nói. Còn đường này, mọi người phải đi tiếp thôi vậy. Tôi già rồi, không thích hợp với công việc này nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương, anh nói gì vậy? Đường mẫn cuốn lên. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đội trưởng Hồ Dương đã sắp không nghe thấy cô nói gì rồi hay sao chứ? Đội trưởng Hồ Dương vẫn lẩm bẩm, tự nói một mình. Lần này đến được đây, thật đúng là, đúng là nơi nguy hiểm nhất trong những nơi tôi từng đặt chân đấy. Phải rồi, thay tôi nói hộ với Cường Ba một tiếng, bảo cậu ấy. Giọng của đội trưởng Hồ Dương càng lúc càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy được nữa. Đường Mận khóc lớn, đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương, anh, anh không có chuyện gì đâu mà đội trưởng hồ dương cường ba sẽ trở về ngay thôi đội trưởng đội trưởng hồ dương người đâu người đâu mau đến đây đi vậy lát sau quách nhật niệm thành đã đến bên cạnh đàng tế quan sát trạng thái của đội trưởng hồ dương đừng mẫn bị trói bên cạnh vừa khóc lóc vừa kêu gào anh ấy anh ấy không xong rồi mau mau cứu anh ấy đi cầu xin mọi người mau mau mà quách nhật niệm thành làm bộ nghĩ ngợi hỏi Tại sao không xong chứ? Y ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, rồi như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó. a, thì ra trời sắp tối rồi. Nói đoạn, Y liền quay sang bảo Đường Mẫn. Đừng lo, rồi sẽ đến lượt cô thôi. Ta sẽ cho cô một cái chết nhanh gọn, chứ không phải chịu đau khổ như dũng sĩ này đâu. Đây là ưu đãi dành riêng cho cô đấy. Đường Mẫn bây giờ mới phát hiện, bầu trời đã mù mịt mây đen quả nhiên màn đêm đã gần như phủ kín khắp nơi cô lẩm bẩm nói sao sao lại thế chứ sao lại thế này được chứ quách nhật niệm thanh sai binh sĩ đốt đuốc lên rồi lẩm bẩm không ngừng đến lúc lên đường rồi đã đến lúc lên đường rồi tựa như một gã phù thủy đang niệm chú ngữ nguyện rủa ai đó lúc này đội trưởng hồ dương lại tỉnh táo được một chút cúi đầu nói với quách nhật niệm thanh này thằng lùng ta hỏi ta hỏi sao khi chết ta có được thiên tán không vậy hả thiên tán hả quách nhật niệm thanh chẳng hề để tâm đội trưởng hồ dương gọi y là thằng lùng cười khẩy đáp lời đó là nghi thức dành cho bậc quân vương ngươi à chết rồi chỉ có da bọc xương xác thịt của ngươi sẽ làm thức ăn cho lũ sâu bọ dưới lòng đất trở về rồi họ họ đã trở về rồi đột nhiên đường mận hét lớn mau mau thả nảy ra đi cường ba đã trở về rồi kìa quách nhạc đường thanh đứng trên đàn tế giỏi mắt nhìn ra phía xa xa quả nhiên trong bóng tối có mấy cái bóng đang di động nhưng không thể phân biệt được đó là gì y không dám khẳng định cúi đầu suy nghĩ gì lát quyết định Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bèn ngẩng cao đầu lên lớn tiếng nói. Đó không phải là các mọc cường ba, Là người lỗ mặt đấy. Hơn nữa trời đã tối đen, Theo mình ước thần thánh, Ta sẽ cắt lấy linh hồn của các người. Không, không! đừng mẫn kêu lên thảm thiết. Trời vẫn chưa tối hẳn, Các người mau nhìn đi, Trời vẫn chưa tối hẳn kia ba. Trong tầng mây đen dày đặc, Vẫn còn một kẻ hở, một tia sáng yếu ớt ló ra từ nơi đó. mấy tên binh sĩ đều ngước nhìn bầu trời, rồi lại đưa mắt sang quách nhật niệm thanh. làm trái minh ước thành thánh chính là bán bổ thần minh. họ bắt đầu do dự. quách nhật niệm thanh tức giận quát lớn: sao vậy hả? các ngươi dám trái lệnh của ta? một tên binh sĩ nói. nhưng đại dương quách nhật niệm thanh tức tối hét lên: ta đã nói với đại dương. Bây giờ cứ theo lệnh ta mà làm Hành Lời còn chưa dứt Lại có một tên binh sĩ khác chạy lên báo cáo Bấm đại tướng quân Là bọn trong mặt cực ba Bọn họ đã trở về rồi Quách nhật điện thanh nhìn lại Những bóng đen kia đã lại gần hình Đó là sáu thớt ngựa Nhưng vẫn không thể nhận ra người ngồi trên đó là ai Có điều mấy tên binh sĩ đứng trước đã nhìn rõ rồi Y dịu giọng nói a a Trở về rồi Trở về rồi thì tốt Đúng lúc đường mẫn tưởng rằng Y định tuyên bố thả người Quách nhật niềm thanh lại bước đến Sát cạnh đội trưởng Hồ Dương Quách nhật niềm thanh ghé miệng sát Bên tai của đội trưởng Hồ Dương khẽ nói Không kẻ nào có thể tranh đoạt Bất cứ thứ gì của ta cả Không một kẻ nào hết Đội trưởng Hồ Dương Đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên kỵ đó cổ họng ngọt liệm phun ra một ngụm máu tươi Đường Mẫn thấy rõ rành rành, ống kim loại đã cắm một nửa vào ngực của đội trưởng Hồ Dương kia, đã bị Quốc Nhật Niệm Thanh ấn thêm một phần tư nữa. "Đừng, đừng mà!" Cô gào lên một tiếng, hai mắt nhòa đi, trước lúc hôn mê còn lờ mờ nghe thấy đám binh sĩ hộ về quát lớn. "Ai? Làm gì vậy?" Sau đó, Đường Mẫn không biết gì nữa. Trên đặc tế mấy người bọn trác mọc thứ ba cẩn thận đặt đội trưởng hồ dương xuống máu nhuộm cả người anh nhìn mà không khỏi kinh hãi ai nấy đều thấy mà trào dâng lên một cảm giác bi phẩn tột cùng đừng động vào pháp sư thắp tay ngăn tay trác mọc thứ ba lại nhổ nó ra cậu ấy sẽ chết ngay lập tức đấy lữ cái nam nói anh ấy đã mất máu quá nhiều sức sống bắt đầu suy kiệt chúng ta có máu dự phòng phải không Đâu rồi? Trang một cường bà nấn đầu lên, bảo Trương Lập. Đi, đi lấy về đây. Trương Lập nói. Ờ, ở đâu cơ? Trang một cường bà tức giận gắt lên. Hỏi đi, mau lấy về đấy ngay. Trương Lập sực nhớ ra, rồi chụp lấy một tên binh sĩ, lớn tiếng quát. Mấy cái bao của bọn chúng ta đâu? Mau dẫn ta đến đó, ngay lập tức. Lúc này, một tên binh sĩ khác đang run rẩy trước mặt của bà Tàng dị sát thần lạnh lùng đến độ cơ hồ không còn cảm xúc ấy. Hai mắt hờ hững nhìn ra phía xa chầm chầm nói. Kẻ nào làm? Giọng nói tựa hồ như từ chốn âm ti địa ngục dẫn về băng lạnh thấu xương. Tôi, tôi, tôi không biết là là quách nhật niệm thanh đại nhân bảo chúng tôi canh giữ ở đây ấy. Hắn đâu rồi? Vừa vừa nãy còn ở đây, sau đó biến mất rồi. Khủng khiếp Ba tàng đột nhiên, ngẩng mặt hú lên một tiếng bi thương, hai tay dương ra. Một tay chụp vào hông, một tay nắm xương ức, nâng tên binh sĩ dơ cao quá đầu, rồi ném mạnh xuống đất, dẫm chân lên. Nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng kèn kẹt, nói bằng một thứ tiếng mà hắn cũng không hiểu. Các người cứ trơ mắt ra mà nhìn anh ấy bị giết. Các người trơ mắt ra mà nhìn hả? Tên binh sĩ kia cực kỳ quán sợ, hai mắt trợn ngược, không ngờ đã ngất luôn tại chỗ trác một cường bà thấy lữ cánh nam lại chạy đến chỗ của đường mẫn vội hỏi cô ấy sao rồi lữ cánh nam đáp um, chỉ bị hôn mê thôi đội trưởng hồ dương đội trưởng hồ dương nhạc dương chợt reo lên đội trưởng hồ dương tỉnh rồi đội trưởng hồ dương trác một cường bà quỳ một chân bên cạnh đội trưởng hồ dương gắn hết sức ngoẹo đầu qua nhìn gã mỉm cười nói Nói, nói với Lão Phương một tiếng Nợ của ông ấy Tôi trả hết rồi nhé Đội trưởng Hồ Dương Anh, anh không nợ gì hết Cố gắng lên, cố gắng lên Anh sẽ khỏe lại ngay thôi mà Nè, mạng của anh cứng lắm Anh quên rồi à Cứng, cứng đến mấy thì cũng Tôi biết mà Hạng người như tôi thế nào Cũng không chết yên lành Ở nhà được đâu Cậu đấy Đừng học tôi nhé, Đội trưởng Hồ Dương, anh phải gắn lên. Anh được mà. Trắc một cực bà lo lắng, nhìn mọi người. Hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Gã kéo tay của Pháp Sư A-la lại gần như gian dĩ. Có, có cách gì cầm máu được không? Không thể cứ để chảy mãi như thế này được. Pháp Sư A-la lắc đầu. Loại ống rút máu này đã cắm vào mạch máu thì không thể nào cầm được. huống hồ tình hình của đội trưởng Hồ Dương lúc này đã giống như ngọn đèn sắp tắt bùng lên một lần cuối cùng. Cầm máu cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. trong một gần ba càng lúc càng nóng nảy gã lớn tiếng gầm lên. Trương Lập! Trương Lập đâu rồi? Sao mà chậm thế? Đội trưởng Ngô Dương khẽ nói. Được rồi, cậu nóng nảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác đấy Đợi lát nữa, Tước Mẫu Dương đến nhớ giúp tôi hỏi một tiếng. Loại người như tôi, sau khi chết, có tư cách được thiên tán không? Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng, tôi đã nghe nói, Trong lòng người Tạng, ai được thiên tán, linh hồn sẽ lên tới thiên đường. Chi tiết là ở Tây Tạng bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ tôi được gặp cả. Anh đừng có nói bậy, anh sẽ không sao đâu, tôi đã hứa với thầy giáo rồi, nhất định sẽ đưa mọi người trở về mà. Đội trưởng Hồ Dương, chúng tôi, chúng tôi cần có anh dẫn đường mà. Không, tôi biết chứ, cậu để tôi nói hết đi. Có mấy câu thôi, nhớ kỹ, đừng bao giờ quả tán. Đến lúc ấy lại còn tro cốt lằng nhằng, mang đi không có tiện đâu. Mà bây giờ giá đất ở Nghĩa Trang còn đắt hơn giá nhà ấy mà. Đội trưởng Hồ Dương của các cậu nghèo lắm, nghèo lắm. <cười> Chắc một cực bà đột nhiên Không sao kềm nén nổi sự bi phẫn trong lòng Nước mắt trào tuôn ào ạ Cuối cùng chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương nói Lá mùa thu rụng xuống Là để chồi non mùa xuân mọc lên Con đường sau này Mọi người hãy tự đi nha Nhớ kỹ Người thành công sở dĩ thành công Là vì ngày ngày họ đều không ngừng nỗ lực Đừng buông lơi. Đừng bó cuộc, Đừng... Giọng của đội trưởng Hồ Dương dần chìm xuống. Màn mây đen trên trời cũng tan đi. Ánh sáng rực rỡ bảy màu từ khe nứt chiếu xuống, dịu dàng bọc lấy thân thể của anh. Trên gương mặt trắng nhợt ấy nở ra một nụ cười an lạc. Sau khi đội trưởng Hồ Dương ra đi, Trương Lập cũng vừa đến nơi. Bình bảo quản máu dự trữ trên tay của Trương Lập rơi xuống đất. Đội trưởng Hồ Dương... Vừa khóc, anh vừa bổ nhào đến. Trương Lập không dám tin người đàn ông râu rậm thô lỗ mà hào sản ấy. Con người cứng rắn, tưởng như được rèn từ sắt thép. Con người đã bao lần kéo họ về từ rằn ranh của cái chết ấy. Con người mà đến cả núi tuyết cũng không đè nổi anh. Giờ đây lại lặng lẽ ra đi như thế. Lúc này, Tước Mẫu Dương mới đến, hớt hơ hất hải. Vừa ngó nghiêng đánh giá bọn trong một Cường Ba, vừa cất tiếng hỏi. Nghe nói... Đã mời được qua ba đại địch ô đến rồi à? vị nào là qua ba đại địch ô vậy? Ánh mắt của ông ta đảo một vòng, lập tức khóa chặt trên người của Pháp Sư Tháp Tây trong bộ y phục đen tuyền. Trong một cường ba, dương tài nhất tức mẫu dương lên trước ngực mình, chỉ vào di thể của đội trưởng Hồ Dương gằn dòng quát hỏi. Đây là binh ước thần thánh của các người đó hả? Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào đây hả? Tước mẫu dương bây giờ mới phát hiện trên mặt đất có một người đã nằm xuống. Ông ta há hốc miệng hồi lâu, cũng không thốt lên được tiếng nào. Đám hộ vệ xung quanh thấy đại dương bị bắt giữ, liền nhao nhao rút khí giới ra. Nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của bà Tàng, đồng thời lại thấy bọn lữ cánh nam, nhạc dương cũng đều cầm vũ khí trên tay. Bọn chúng không dám dòng động, chỉ đứng tại chỗ quát tháo ầm ĩ. Mau, mau thả đại dương ra! Ôi, to gan, vô lễ! mau thả người trác ma quần bà cố gắng ghìm ngọn lửa giận đang hừng hực bốc cao trong lòng nhưng bắp thịt trên hai cánh tay lại không chịu sự khống chế của gã cứ rung lên bần bật tước mẫu dương bị gã nhấc bổng lên khỏi mặt đất thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo đôi cánh tay ấy tới khi được trác ma quần bà thả xuống đất hai chân vẫn còn hơi run run chỉ nghe tước mẫu dương lập cặp nói yên tĩnh tất cả yên tĩnh cho ta bản Dương, bản Dương không sao. Ông ta nhìn thi thể của đội trưởng Hồ Dương, cũng không biết nói sao cho phải. Một hồi lâu sau mới cất tiếng. Ta, ta không biết chuyện này. Là do Quách Nhật Niệm Thanh làm. Tất cả đều do Quách Nhật Niệm Thanh làm cả. Kỷ đó, Tước Mẫu Dương lại quát lớn. Quách Nhật Niệm Thanh đâu rồi? Bao gọi hắn đến gặp ta. Khởi bẩm đại dương, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân vừa rời khỏi Tước Mẫu, không biết đã đi đâu ạ. Một tên hộp vệ lập tức hồi báo. Quách nhật niệm thanh, tại sao? Tại sao hắn ta lại phải làm vậy chứ? Hai tay của tráng bào cường bà nắm chặt đến nỗi kêu lên răng rắc. Tựa hồ muốn bóp nát xương cốt của tên quách nhật niệm thanh kia thành bột phấn vậy. Nhưng câu trả lời gã nhận được chỉ là cái lắc đầu ngây ngốc của Tước Mẫu Dương mà thôi. Không ai biết tại sao quách nhật niệm thanh lại làm như vậy. Đến cả Nhạc Dương cũng lấy làm nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói mục tiêu của Y là Tước Mẫu Dương, vậy thì Hà Tất phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh làm gì? Gần như là đã bất chấp tất cả để giết cho bằng được đội trưởng Hồ Dương vậy. Hơn nữa, còn phải đích thân Y hạ Sát. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào chứ? Tước Mẫu Dương biết rõ, phá hoại minh ước thần thánh không phải là chuyện nhỏ. Điều này can hệ đến cả hoàng quyền và uy tín liền lập tức hạ lệnh tìm dù có là tung cả lang bu này lên cũng phải tìm được hắn về đây cho tha đám binh sĩ vội vàng dâng lệnh chạy đi trước mặt qua ba đại địch ô tước mẫu dương bỗng trở nên cực kỳ cung kính và khách khí thái độ có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi 180 độ bọn trang mọc cường ba gần như muốn gì được nấy kể cả việc thực hiện nghi thức thiên tán cho đội trưởng hồ dương Cũng được đáp ứng ngay luôn Xem ra chỉ cần chữa khỏi đôi mắt cho công chúa Cho dù có bảo ông ta lập tức thoái vị nhường ngồi Ông ta cũng không hề tiếc nuối Trong dương cung tước mẫu mẩn mẫn mơ màng tỉnh dậy Sau một cơn hôn mê Biết được tin buộc của đội trưởng Hồ Dương Cô gục đầu vào lòng của Trác Mọc Cường Ba khóc một hồi lâu Cô kể với cả bọn Đội trưởng Hồ Dương từng nói với cô một lý do hết sức kỳ quái Quách nhật niềm thanh cứ một mực cho rằng Đội trưởng Hồ Dương đã cướp đi thứ quý giá nhất của y Nhưng rốt cuộc Thứ ấy là gì Thì mọi người đều không hề có chút đầu mối nào cả Theo tập tục thiên tán của làng Bù Thi thể đội trưởng Hồ Dương được quấn chặt Bằng nhiều lớp vải lụa trắng tinh khiết Tựa như con tầm nhã tơ làm kén Thân thể của anh được cố định Ở tư thế giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ Hai tay ôm ngực cam chạm đến gối sau đó người ta đưa anh vào một gian phòng đá trống không chẳng có bàn thờ cũng không thắp hương thắp nến hay đốt giấy vàng bạc gì cả cái vỏ kén trắng tinh khiết ấy cứ nằm trơ trọi ở đó đến tận hết trung âm kỳ những người chuyên trách nghi thức mới chọn ngày lành giờ tốt để tiến hành thiên tán về gian phòng rỗng không này nhạc dương thắc mắc nghi thức tang lễ chỉ quốc dương mới được hưởng mà lại đơn giản có vậy thôi sao tước Mẫu Dương đáp rằng, đó mới là sự hồi quy luân chuyển. Pháp Sư a la cũng bảo, thiên tán tương ứng với không tán trong bốn phương thức mai tán cơ bản của loài người, bao gồm thổ tán, hòa tán, thủy tán và không tán. Ý nghĩa căn bản của nghi thức này là trở về với hư vô, tất cả tuân theo cảnh giới, vô ngã, vô vật. Mọi món đồ trang sức của tục thế đều trở thành chướng ngại đối với sự trở về của linh hồn sau khi quách nhật niệm thanh bỏ trốn tước mẫu dương dường như không còn chủ kiến chuyện gì cũng do dự bất quyết thái độ đối với bọn trác mọc cường ba lại càng thay đổi một trăm tám mươi độ trở nên hết sức cung kính nếu người ngoài không biết thậm chí có khi còn tưởng rằng ông ta chỉ là một tên hầu cận bưng trà rót nước cũng nên thái độ khiêm cung lễ phép này lẽ dĩ nhiên là dành cho qua ba đại địch ô trước nhất mà sự thật nhân khoảng thời gian di thể của đội trưởng hồ dương được quàng trong phòng trống Tước Mẫu Dương cũng đã nhiều lần nhắc đến cô gái đáng thương của mình. Câu trả lời của Pháp Sư Tháp Tây lần nào cũng là phải xem rồi mới biết được. Kỳ thực là trên đường, ông đã hỏi hàng nữ kinh nam rất kỹ về bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu. Đồng thời, sứ giả của Lan Bu cũng từng mang đến những thông tin tường tận hơn rất nhiều. Đối với căn bệnh này của công chúa, ông cũng có niềm tin chữa khỏi được. Tuy nhiên, có trị liệu cho công chúa hay không? Nên chữa bệnh cho công chúa lập mẫu trước, hay là bảo Tước Mẫu Dương lấy tầm viên ra giải độc cho Trắc Mộc Cường Ba trước? Pháp sư Tháp tay dẫn đợi xem thái độ của Trắc Mộc Cường Ba. Bởi xét cho cùng, một thành viên trong nhóm của bọn họ vừa mới mất mạng, bởi cái minh ước thần thánh lập với vị Tước Mẫu Dương này. Tước Mẫu Dương không phải là kẻ mù, ông ta nhanh chóng nhìn ra được đầu mối. Vị qua ba đại địch ô này rõ ràng không chỉ quen biết với bọn Trắc Mộc Cường Ba mà dường như còn rất thân thuộc nữa. Cần vị nào ở đây lên tiếng để mà cứu chữa cho con gái mình? Trong lòng của ông ta cũng đã có tính toán. Thế nhưng điều làm cho ông ta lo lắng là người phát ngôn có quyền quyết định kia vẫn đang trong cơn giận dữ vì cái chết của một người khác trong nhóm của anh ta. Tước Mẫu Dương vẫn còn chưa quên cảm giác lúc người này nhấc mình lên khỏi mặt đất. Khi ấy sự sống chết của bản thân có lẽ thật sự chỉ cách nhau một đường tơ mỏng mảnh mỗi lần nghĩ đến đây tước mẫu dương lại càng không có chủ kiến cũng bởi bao nhiêu năm nay ông ta quá ỷ lại và coi trọng ý kiến cũng như cách nhìn của quách Nhật niệm thanh rồi nhìn bộ dạng nơm nớp âu lo lại suốt ngày ngó trước nhìn sau ấy của tước mẫu dương nhạc dương rất muốn bảo với lão quốc dương già hồ đồ này quách nhạc niệm thanh đã nhìn ngó cái ngai vàng của ông ta từ lâu rồi một loạt những âm mưu này không phải là không có can hệ gì đến ông ta đâu Đặc biệt, khi thấy vị quốc dương già chỉ chăm chăm lo lắng cho con gái mình, còn những chuyện khác đều nhất loạt không để trong lòng. Cuối cùng Nhật Dương cũng không nhìn được mà lên tiếng. Mắt của con gái ông, mắt của con gái ông, ông lúc nào cũng chỉ biết có vậy à? Ông có biết là quốc nhật niệm thanh muốn tạo phản hay không vậy? Hắn ta muốn cướp dương vị của ông đấy. Đối phó với chúng tôi. Chẳng qua chỉ là một mắt xích trong âm mưu liên hoàn quán mà thôi. Đến lúc dương dị cũng đã mất luôn rồi. Thử hỏi ông còn lại cái gì nữa chứ? Không ngờ câu trả lời của tức mẫu dương lại khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. bản dương sớm đã biết rồi. Ông vua già ấy vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không, bình thản nói. Chớ cũng nghĩ rằng bản dương già hồ đồ thật. Kỳ thực là cách đây rất lâu đại địch ô thứ kiệt đã nói với ta quách nhật Niệm thanh đang lén lút làm gì đó y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội của làng bù vậy mà vẫn thấy chưa đủ lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung thành tuyệt đối chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình y mà thôi kể từ lúc đó chúng ta đã biết dường như y không đợi được nữa rồi hả nhạc dương lấy làm ngạc nhiên Xưa nay anh chưa từng nghe nói có vị quân vương nào sau khi biết ngôi báo của mình sắp bị người khác bày mưu đoạt mất mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như thế. Tựa như đó là một chuyện tất nhiên phải thế vậy. Thật sự không sao hiểu nổi. Anh bất giác buộc miệng lớn tiếng hỏi. Có nhầm lẫn không vậy? Hắn ta muốn đoạt ngôi báo của ông đây nha. Sao ông có thể để âm mưu của hắn tiến hành từng bước từng bước một như thế? Tước Mẫu Dương điềm đạm nói. Ngôi báo này vốn là của y mà. Thấy bọn trắc Mộc cường ba có vẻ không hiểu, tước mẫu dương bèn giải thích. Quạch Nhật Niệm Thanh là đứa cháu duy nhất của ta. Lan bu này cũng không thể có nữ dương. Vì vậy, sau khi ta chết, ngôi báo này nhất định sẽ thuộc về y. Bây giờ, các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng y như vậy rồi chứ? Xưa nay, ta vẫn luôn coi y như con trai mình. Cho dù y muốn đoạt lấy ngôi báo cũng vậy thôi. Huấn hồ uy tín của y trong quân đội đã rất cao. Thêm vào đó, ba năm trước, y còn lập công dẹp yên được trận chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa Lan Bu và Gia Ca, trở thành thống lĩnh tối cao của quân đội rồi. Bởi thế, ở Lan Bu này, y chỉ kiên về có một mình ta và đại địch ô Thứ Kiệt mà thôi. Nếu không phải trong tay của các vị có quả khí lợi hại, Y bốn cũng không cần phải bỏ chạy như thế. Kỳ thực điểm duy nhất làm cho ta nghi hoặc là tại sao Y phải nôn nóng đến vậy chứ? Trước đây Y cũng không phải là kẻ tham lam quyền lực gì. Nhưng từ sau lần hòa đàm ba năm trước, Y cứ như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Vậy thì kể cả khi hắn dùng cổ độc làm mù mắt công chúa lạp mẫu ông cũng dung thứ được à? Giác Quang nhạy bén của Nhạc Dương nhận ra, Có lẽ Tước Mẫu Dương biết được chuyện gì đó, nhưng nhất định ông ta không thể có được cái nhìn toàn diện. Cậu, cậu nói cái gì chứ? Quả nhiên, Tước Mẫu Dương kinh hải đứng bật dậy, luôn miệng nói. Không, không thể nào, không thể nào như vậy được. Tại sao y hạ thủ với con gái ta chứ? Nhạc Dương thở dài nói. Phải rồi, tại sao chứ? Tại sao phải đối phó với công chúa? Tại sao phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh để mà ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Tên Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tất cả mọi người đều chìm vào suy tư. gom ra, Nhạc Dương đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội hoại thức Mẫu Dương. Ông bảo Quách Nhật Niệm Thanh là cháu ông, vậy thì hắn ta cũng có thể coi như là dương tử của Lan Bu rồi, đúng không? Tước Mẫu Dương gật đầu. Đúng thế, là Dương tử duy nhất của làng Bù. Nếu muốn thuận lợi kế thừa Dương vị liệu hắn ta có phải quan hệ gì với công chúa Lạp Mẫu không? À, có, có đấy. y phải lấy con gái của ta thì mới có quyền thừa kế Dương vị Tước Mẫu Dương dường như đã hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm nói. Cậu, ý cậu là nó hạ thủ con gái bản Dương. Lẽ nào gì, gì? Nhạc Dương đột nhiên chỉ tay vào trường lập, đứng dậy nói. Tôi hiểu rồi, tất cả đều rõ ràng rồi. Ba năm trước, tất cả đều bắt nguồn từ ba năm trước. Tại sao quýt nhật niềm thanh phải làm mù mắt công chúa? Tại sao lại muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương? Tôi đã tìm được nguyên nhân rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu phát hiện được cái gì thế, Nhạc Dương? bọn trang bọc cờ bà đều nóng lòng gặng hỏi cái chết của đội trưởng hồ dương thật đã mang đến cho họ quá nhiều nghi vấn nhạc dương chừng như đứng không vững anh nhìn trương lập nói có lẽ đội trưởng hồ dương đã chết oan rồi người quách nhật niệm thanh thực sự muốn giết sợ rằng chính là anh đấy cậu cậu nói cái gì vậy trương lập cũng đứng lên đối mặt với nhạc dương ánh mắt đầy sự kinh ngạc pha lẫn ngờ vực Nhạc dương khi ấy liền chậm rãi giải thích. Còn nhớ câu chuyện cổ tích tôi từng kể danh không? Dương tử bị thương, gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp lương thiện. Trái tim của chàng không thể kháng cự đã trở thành tù binh của nàng thiếu nữ thuần khiết kia. Địch ô An cắt Mẫu có nói, Mã Cát cũng từng có trải nghiệm tương tự như vậy. Lần quách nhật niệm thanh bị bắn mù mắt đó, chính Mã Cát đã cứu hắn ta. Trời đất ơi! Là Mã Cát Mã Cát A Mễ Người quét nhận niệm thanh yêu Chính là Mã Cát A Mễ Ba năm trước Khi hắn bị thương nặng Chính Mã Cát đã cứu mạng hắn Để giành được trái tim của Mã Cát A Mễ Hắn mới bất chấp tất cả Hắn chấm dứt chiến tranh Hòa đàm với Gia Ca Hắn không muốn lấy công chúa Vì vậy mới bài kế khiến cho nàng mù mắt Y muốn giành lấy ngôi báo Bất chấp mọi giá Những thứ này đều là vì Mạ Cát. Chỉ là không hiểu tại sao hắn ta đã nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, người mà hắn muốn bất chấp mọi giá để giết cho bằng được, là anh đấy. Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của hắn ta, đó chính là trái tim của Mạ Cát. Thứ ấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trả lại được. Lời này của Nhạc Dương tựa như một tiếng sấm vang lên trong lòng của tất cả những người có mặt tại đó. Tước Mẫu Dương, Trương Lập đều đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tất cả đều đã được móc nối lại với nhau. Không ngờ lại là như vậy. Thậm chí cả bản thân của Nhạc Dương cũng không dám tin đây lại là sự thật. Sợ gì trước này, anh không bao giờ nghĩ đến khả năng này. Là bởi thực tình, anh không tài nào có thể liên tưởng hình tượng của Quách Nhật niệm Thanh với vị Dương Tử trong câu chuyện cổ tích ấy. Trương Lập bần thần ra một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lớn. Đội trưởng Hồ Dương Vừa hét Anh vừa lao về phía gian phòng quàng đội trưởng Hồ Dương Trương Lập Trương Lập Nhạc Dương cũng quýt gọi Nhưng trắc mọc cường ba đang ngăn lại Đừng đuổi theo Để cậu ấy yên tĩnh một lúc đi Nhạc Dương nói với trắc mọc cường ba Cường ba thứ gia Việc quét nhật niệm thanh giết chết đội trưởng Hồ Dương Sợ rằng còn có một tầng ý nghĩa nữa Hắn ta muốn kích cho chúng ta nổi giận. Nếu chúng ta vì phẫn nộ mà không chữa mắt cho công chúa Lạp Mẫu thì vừa khéo đúng với ý đồ của hắn. Hắn ta muốn đẩy quan hệ giữa chúng ta và Tước Mẫu Dương mấp mé bên bờ sụp đổ. <cười> Đây mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu giống như đánh cờ vậy. Mỗi bước đều đã tính toán hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người nhìn Nhạc Dương. Nếu không có anh chàng này E là không ai có thể nghĩ xa đến vậy Lúc này tước mẫu dương dội vàng lên tiếng Đại địch ô Vậy ngài xem Bao giờ thì đi xem chứ Trắc Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của gã Là không thể để cho âm mưu Quách nhật niệm thanh thành công được Gã bèn nói với Pháp Sư Tháp Tây Pháp Sư Pháp Sư Tháp Tây gật đầu Đi thôi Đưa tôi đến gặp công chúa trong căn phòng đá đèn đuốc sáng trưng công chúa lạp mẫu ngồi bên mép giường pháp sư tháp tây đang kiểm tra cho nàng đại địch ô thứ kiệt cũng ở bên cạnh bệnh mù sông trên đường quay về tước mẫu pháp sư tháp tây đã nghe lưỡi cái nam kể về bệnh tình của công chúa giờ chẳng qua là khẳng định thêm một lần nữa mà thôi ông sử dụng máy siêu âm ba chiều đại địch ô thứ kiệt nói có có cách gì không Pháp sư Tháp Tây hỏi, Nghe nói chỗ của các vị còn giữ được các công cụ của bộ tộc Hoa Ba để lại à? Đại định ô Thứ Kiệt gật đầu, Dân, đúng thế. Pháp sư Tháp Tây liền nói, Đưa tôi đi xem đi. Khi đại định ô Thứ Kiệt mở gói công cụ ấy ra, Hai mắt của Pháp sư Tháp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, Hạ giọng thì thầm. Hơn một nghìn năm rồi. Vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn mang khí, tổng cộng có 313 món. Giờ đây, trên thế gian chỉ sợ là không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh hơn như vậy nữa đâu. Tốt quá! Bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Pháp sư, ngài nói đây là bộ dụng cụ phẫu thuật à? Dùng những thứ này để làm phẫu thuật cho công chúa lập mẫu sao à? Đường mẫn vẫn không dám tin những thứ đáng sợ trước mắt này lại là dụng cụ để phẫu thuật. Pháp sư thắp tay mỉm cười nói, Đúng vậy, đây là bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nhất mà tôi biết. Đừng nhìn hình dạng cổ quái kỳ dị của chúng. Kỳ thực mỗi loại tạo hình đều có công dụng riêng. Có thể nói, chúng còn đầy đủ hơn các bộ dụng cụ phẫu thuật thường thấy trong y học hiện đại rất nhiều. Người nào thực sự biết cách sử dụng, Cầm những thứ này sẽ thấy tiện lợi hơn hẳn các loại dụng cụ phẫu thuật hiện đại. Các loại dụng cụ hiện đại bây giờ, đại để chia thành từng nhóm như dao, kéo, kìm, nhiếp, kẹp, móc, kim, cưa, và loại hỗn tạp. Còn dụng cụ của nền y học Tây Tạng cổ xưa lại phân loại dựa trên ba nguyên tố lớn của cơ thể người. Nói theo lý luận y học ngày nay, thì đại để chia làm các loại chọc, mổ và thăm dò. Thứ Kiệt Đại Nhân, Ngài có còn nhớ danh xưng của chúng chứ? Đại địch ô Thứ Kiệt gật đầu nói, Tuy chưa biết cách dùng, nhưng tên gọi thì vẫn nhớ được. Pháp sư Tháp Tây nói, tốt quá rồi, tôi đang cần một trợ thủ như Ngài đây. Cảnh Nam và Mẫn Mẫn nữa, hai người có thể đứng một bên quan sát. lữ cái Nam hỏi, làm phẫu thuật ngay bây giờ à? Pháp sư Tháp Tây gật đầu, Uhm, hình ảnh siêu âm ba chiều lúc nãy đã cho thấy khối u không chỉ đè lên thần kinh thị giác mà còn có nguy cơ bị vỡ ra chậm một phút cũng có khả năng khiến cho công chúa mãi mãi mất đi ánh sáng bại liệt hoặc là thậm chí tử vong đấy đợi chút đã nhạc dương chật lên tiếng tâm tầm viên ở đâu đại địch ô thứ kiệt đưa mắt nhìn tước mẫu dương tước mẫu dương vội nói ở trong kho của bản dương đấy nhạc dương hỏi việc bảo quản tầm viên có cần điều kiện đặc thù gì không đại định ô thứ kiệt lắc đầu đáp à, không chúng đã được đóng trong vài kính không cần điều kiện đặc thù gì vậy thì tốt lấy tầm viên ra đây đã tôi mong rằng sau khi phẫu thuật cho công chúa xong cường ba thiếu gia cũng có thể được điều trị ngay lập tức nhạc dương nói tước mẫu dương lại rối rít gật đầu à phải phải Nên như thế, để ta lập tức bảo người đi lấy. Tôi cũng đi. Nhạc Dương lại nói. Thấy Trác Màu Cường Ba nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Nhạc Dương liền nhúng dài nói. Chúng ta phải đi trước đối phương một bước, đề phòng bất trắc. Trác Màu Cường Ba bây giờ mới hiểu, liền gật gật đầu. Pháp sư thắp tay nói. Mọi người lập tức chuẩn bị phòng ốc, mấy cái loại thuốc này cũng phải màu màu phố chế đi. Đại địch ô Thứ Kiệt vừa nghe liền hiểu ra ngay. À, tôi biết rồi. Người hầu sẽ xử lý. Pháp sư thắp tay lại nói. Nhớ rõ, bảo với người hầu phòng ốc phải hung đốt trước. Nói đoạn, ông quay sang bảo tước bổ dương. Ngài bảo công chúa chuẩn bị một chút. Mấy thứ thuốc này phải sắc ngay để công chúa sử dụng. Dứt lời, Pháp sư là dặn lửa cái nam và đường mẫn. Ba lô của chúng ta... Cũng phải chuyển vào trong phòng Hai người đi với họ một chút Kể đó Ông bảo bọn trang một quần ba Giúp họ một tay đi Lấy dụng cụ ra Nhạc dương đi theo mấy tên hộ vệ Xuống kho ngầm liền gặp ba bốn binh sĩ Đang dát một cái giày lớn bước lên Nhạc dương liền hỏi Cái gì thế Tên hộ vệ bước lên hỏi mấy gã binh sĩ Một gã trả lời Vừa nhận được lệnh của đội trưởng Quốc dương cần dùng tầm viên Bảo chúng tôi đến lấy Tên hộ vệ ấy còn định nói gì đó nữa Nhưng mà Nhạc Dương đã ngăn lại Khỏi phải tranh chấp Cứ bảo với họ quốc dương xa chúng ta đến lấy Bọn họ có thể trở về vị trí của mình được rồi Mấy tên hộ vệ gánh lấy cái dạy Nhạc Dương lại hỏi Bên trong là tầm duyên à Các ngươi có chắc chắn chứ Cả mấy người đều tỏ vẻ khẳng định Nhạc Dương kiểm tra niêm phong trên miệng dạy Thấy hết sức chắc chắn Thời gian cũng đã lâu Mà đám hộ vệ có vẻ cũng phải rất gắng sức Mới gánh được Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm nói Khiên đi tìm đại địch ô thứ kiệt đi Nói đoạn Trong lòng thầm nhũ Nguy hiểm quá Xém chút nữa thì bị đối phương giành trước rồi Trong khi đó dao cắt mạch Dùi xương Kim mỏ dịch Kim mỏ âu Tước dĩ đao Từng cái tên xưa nay chưa từng được nghe nói đến bao giờ hút ra khỏi miệng của pháp sư tháp tây đại định ô thứ kiệt lập tức đưa ra một món công cụ hình dáng kỳ quái đường mẫn và lữ cái nam chưa bao giờ thấy thủ thuật như vậy mỗi món công cụ đều thật kỳ dị nhưng trong tay của pháp sư tháp tây chúng lại trở nên linh hoạt vô cùng hai người kinh ngạc phát hiện thì ra những hình dáng kỳ quái ấy lại có công dụng đặc biệt như thế mở hộp sọ thăm dò tổ chức não chia nhỏ lấy khối u ra Bàn tay của Pháp Sư Tháp Tây tựa như bào đinh mổ trâu có thêm những món công cụ này lại càng trắng khác nào hổ mọc thêm cảnh Ban đầu Thảo Dược dùng để ngâm dụng cụ sau đó dùng lửa đốt gian phòng được xong hơi cũng đạt đến một mức độ diệt khuẩn nhất định Còn công chúa uống thuốc vào xong liền rơi vào trạng thái ngủ sâu Pháp Sư Tháp Tây dùng kim châm định nguyệt kế đó bắt đầu tiến hành phẫu thuật Dưới sự trợ giúp định vị của máy siêu âm 3 chiều gần như không tốn mấy thời gian. Pháp sư Tháp Tây đã lấy ra được mấy khối u hạch trong hộp sọ của công chúa, rồi khâu lại và băng bó. Còn các khối u ở những phần khác trên cơ thể, ông có thể dùng thuốc để làm tiêu đi. Khi pháp sư Tháp Tây báo với tước mẫu vương, con gái của ông ta sau mấy ngày nữa sẽ có thể dần dần hồi phục thị lực. Vị quốc vương già ấy mừng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tiếp sau đây, sẽ đến lượt các mặt đường ba giải độc đại thanh liên cổ để khỏi phải đêm dài lắm mộng bọn nhạc dương đều khăng khăng đòi lập tức tiến hành trị liệu ngay cho gã lữ cái nam lo lắng nói ừ um, có cần nghỉ ngơi một lát không đại định ô thứ kiệt có vẻ hơi mệt rồi cô biết trong một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ thế này tinh thần của cả người thực hiện phẫu thuật và trợ thủ đều căng thẳng cực độ cường độ hoạt động của họ tuyệt đối không kém gì tiến hành một cuộc đấu đối kháng tay đôi trong cùng một khoảng thời gian như thế cả. Đại địch ô Thứ Kiệt nói, Ừm, um, không sao. Thực ra giải độc đại thanh liên cổ không hề phức tạp. Quan trọng nhất là phải dùng tầm viên để tẩy quyết. Không có tầm viên thì không thể làm gì được. Ông gọi một người hầu đến, dặn dò mấy câu. Đám người hầu lại chạy đi chuẩn bị. Trong lúc đó, đại địch ô Thứ Kiệt nói với Trác Mọc Cường Ba, mời đi theo ta, cường ba thiếu gia. cả bọn đi theo đại địch ô thứ Kiệt, đến một gian phòng bằng đá khác, chỉ thấy mấy người hầu đã ở đó bận rộn sửa soạn các thứ. họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun nóng để sương hơi, chuẩn bị tiêu độc diệt khuẩn. nhưng bọn trắc một cường ba thì lập tức chú ý đến vật thể hình chữ nhật khổng lồ màu trắng đặt chính giữa gian phòng. quyết tri, trong một cường ba kinh ngạc thốt lên. Mật Mã Tây Tạng phần 120 của nhà văn Hà Mã. Đại địch ô Thứ Kiệt dẫn nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba đến một văn phòng bằng đá. Chỉ thấy mấy người hầu ở đó đã bận rộn sửa soạn các thứ. Họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun nóng để xông hơi, chuẩn bị tiêu độc dị khuẩn. Nhưng bọn Trắc Mộc Cường Ba thì lập tức chú ý đến vật thể hình chữ nhật khổng lồ màu trắng đặt chính giữa gian phòng. Quyết trì trong một tường ba kinh ngạc thốt lên. Trước mắt đích thực là một cái quyết trì nhưng lại hơi khác với những quyết trì trước đây mà bọn Trác Mộc Cường Ba từng trông thấy. Chính giữa cái quyết trì đó là một rãnh lõm hình chữ đại, vừa khéo đủ cho một người nằm. Bên cạnh có mấy nhánh rẽ trông như rãnh dẫn lưu. Những rãnh dẫn lưu này đều tụ lại ở một cái hốc hình vuông tương đối lớn đầu bên kia lại có một máng chảy ra ngoài khoảng giữa những máng những rãnh này khá giống với các quyết trị khác có nơi khoét lỗ lại có chỗ cầu bắt ngang khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến những khu nhà vườn đẹp đẽ tinh xảo ở vùng giang nam Xong lại cũng toát lên một thứ cảm quan thần bí đúng thế giải độc vốn là một trong ba công năng chủ yếu của quyết trị pháp sư thắp tây cất tiếng ba công năng chủ yếu của quyết trì à? Nhạc Dương lấy làm là thắc mắc. Pháp sư Thắp Tây nói, sau khi hệ thống quyết trì dần dần hoàn thiện, đã hình thành nên ba loại công năng lớn, lần lượt là phối chế chất độc, giải độc và mở khóa. Dựa trên những công năng khác nhau, tạo hình của quyết trì cũng khác nhau. Loại có rảnh hình chữ đại ở giữa này chính là mẫu quyết trì giải độc điển hình. Những quyết trì mà trước đây mọi người thường gặp Có lẽ đều thuộc hai loại mở khóa và phối chế độc dược. Đại địch ô Thứ Kiệt kiểm tra cái dạy to ấy rồi nói. Ừm, um, đây là số tầm viên cuối cùng còn lại trong kho. Dấu niêm phong trên này là do đích thân sư phụ của ta dán vào. Thật không ngờ, sau 60 năm ta lại đích thân mở nó ra. Nói đoạn, ông lại kiểm tra hết một lượt các thứ rồi cất tiếng. Được rồi, cường ba thứ gia. Mời nằm lên trên. Hả? Trang một cường bà kinh hải nói. Cứ, cứ vậy là nằm lên sao? Đại địch ô Thứ Kiệt nói. Ừ, dĩ nhiên, nếu cậu muốn tắm rửa thay quần áo cũng được, chẳng qua sẽ phải tốn thêm chút thời gian thôi. Trang một cường bà lại đưa mắt nhìn quyết trị. Mỗi lần trong thấy thứ này, họ đều không khỏi liên hệ nó với những thứ mà tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố. Bây giờ lại bảo mình nằm lên trên đó. Trong lòng cũng hơi có chút thấp thỏm không yên. Có điều một chút lo lắng ấy cũng không đáng gì. gã chỉ thoáng do dự, rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái rảnh hình chữ đại ấy cơ hồ như được thiết kế dựa trên tỷ lệ cơ thể người. Chỗ hõm ở phần lưng hoàn toàn khớp với xương sống của người. Nằm lên không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng liền sau đó, Đại địch ô Thứ Kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng. Bề ngoài thoạt trông như một khẩu đại liên hoặc là súng phun nước cỡ lớn vậy. Ở một đầu thứ ấy, rõ ràng chính là thứ đau rút máu đã từng ghim vào cơ thể của đội trưởng Hồ Dương. Trắc một Cường ba kinh hãi nhảy bật lên khỏi quyết trì hỏi Ngài, ngài, ngài định làm gì thế? Đại địch ô Thứ Kiệt dường như đã biết trước Trắc một Cường ba sẽ có phản ứng như vậy, chỉ bình tĩnh nói ta phải rút máu cho cậu. Máu không rút ra thì làm sao mà rửa được đây? Như để cho trái mặt cười ba yên tâm hơn, ông lại giải thích một cách tỉ mỉ. Yên tâm đi. Biết được hôm nay các vị sẽ trở lại, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Thứ này đã được đun trong nước thuốc, ba la dịch sôi già suốt 12 canh giờ sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể của cậu đâu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói cái trò rửa máu với chẳng giặt máu này um, Rốt cuộc là thế nào chứ? Không ai trả lời Thoáng sau đó anh lại khẽ nói Chẳng lẽ giống như giặt quần áo vậy à? Lữ cái Nam thấp vọng Hỏi Pháp Sư thắp tay Pháp Sư Ngài không tự rửa máu cho cường ba thiếu gia à? Không Ta cũng chỉ mới đọc trong thư tịch Cách xử lý đại thanh liên cổ Dù sao cũng không thể bằng đại địch ô được Có điều ta nhìn ra được Đại địch ô thứ kia cầm chắc có thể thay máu cho Cường bà thiếu gia. Nhìn bộ lưới đao liên hoàng mà ông ấy đang cầm kia kìa, công nghệ ngày nay sợ rằng cũng khó mà phục chế nổi đây. Đừng Mẫn lo lắng, "Mà mà rốt cuộc rửa máu như thế nào vậy?" Pháp sư Tà Tây nói, theo như sách vở ghi chép lại, một đầu đao trích máu kia nối liền với ống mềm bằng kim loại, đến khi tiến hành thủ thuật thì sẽ đâm mũi đao vào tĩnh mạch hoặc là động mạch của cường bà thiêu gia. Ít nhất thì trong sách tôi đọc, không có phân biệt tĩnh mạch hay động mạch. Sau đó, máu sẽ theo ống mềm bằng kim loại kia, chảy vào cái hốc nhỏ này, rồi dùng đến một loại sinh vật đặc biệt là tầm viên, để mà rửa máu. Ở phía bên kia, cái hốc ấy, cũng có một ống mềm bằng kim loại khác, cũng nối với đau rút máu. Đầu lưỡi đau này, thì sẽ cấm vào một mạch máu khác của cường bà thiêu gia. Cả quá trình này khá giống với quá trình thẩm tách trong hóa học Nhưng mà xét về nguyên lý là thủ pháp lợi dụng sinh vật của nó thì sợ rằng phức tạp hơn gấp bội phần Thấy Trắc một Cường Ba đưa mắt nhìn về phía mình, Pháp Sư Tháp Tây gật đầu nói, Quá trình là như vậy đấy Trắc một Cường Ba nghe Pháp Sư Tháp Tây giải thích cũng thấy yên tâm hơn nhiều. liền nằm lại xuống, phối hợp với đài địch ô thứ kiệt, đặt chân tay vào cái rảnh hình chữ đài giữ quyết trì, lộ ra cả cánh tay trái. Cảm thấy bên trái hơi cao bên phải thấp hơn một chút. Chỉ nghe đại địch ô Thứ Kiệt nói, ta sẽ đâm dao trích máu vào mạch máu của cậu đây. Hơi đau một chút, hãy cố gắng nghe. Chắc một người bà gật đầu. Liền ngay sau đó, gã cảm thấy chỗ quỷ tay của mình có thứ gì đấy đâm vào có thứ gì đó bị đâm toạt ra. Rồi thứ ấy vẫn tiếp tục luồn sâu, men theo cánh tay vươn lên đến tận vai mới dừng lại. Đại địch ô Thứ Kiệt khẽ nói, thư giãn thư giãn đi coi như ngủ một giấc là xong trác mộc cường ba thở dài một hơi nhắm mắt lại mấy ngày nay đã thực sự rất mệt mỏi nên chỉ thoáng chốc sau đã ngủ thiếp đi nhưng những người xung quanh đều không ngủ người nào người nấy trợn tròn mắt lên mà quan sát Chỉ thấy đầu lưỡi dao trích máu tựa như đầu kim từ tĩnh mạch của chỏ tay của trác mộc cường ba dương dài lên đến tầng dài trên cánh tay của Trắc mặt Cường Ba, như thể có thêm một con dung lớn bò thẳng tắp. Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm rút đầu kia của lưỡi đao trích máu ra khỏi vật thể to đùng bằng kim loại ấy. Quả nhiên, đúng như pháp sư Thắp Tây nói, đầu bên kia của lưỡi đao trích máu nối liền với một ống mềm bằng kim loại màu vàng, nhỏ như đầu đũa. Ống mềm này vô số sợi tơ mảnh đang xen móc với nhau tạo nên, có vô số mắt lưới nhỏ li ti. Máu của Trắc mặt Cường Ba tựa như một con côn trùng nhuyễn thể màu đỏ sậm bò men theo đường ô lưới ra ngoài đại địch ô thứ kiệt vừa cẩn thận kéo ống lưới kim loại ấy ra vừa nhẹ nhàng ấn nó vào trong một cái rãnh đá nhỏ nhạc dương nói thế này không sợ bị nhiễm bẩn sao dĩ nhiên là không pháp sư thắp tay đáp máu sẽ không thấm ra khỏi cái ống kim loại ấy Điều này quyết định bởi độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Thoạt nhìn, những mắt lưới ấy có vẻ lớn. Nhưng mà thực tế, trong những mắt lưới đó lại có những sợi tơ kim loại mạnh hơn. Mắt thường không thể phân biệt. Chúng giống như cái sàn, sàn lọc từng tế bào hồng cầu một. Những cái tế bào hỏng hay đã chết đều sẽ bị phân giải một cách triệt để. Lúc này, ống kim loại đã được kéo lên đến gần cái hốc nhỏ bên trên quyết trị. Đại địch ô Thứ Kiệt tiếp tục kéo thêm ống ra. Chỉ có điều đột nhiên ống kim loại trở nên to hơn, không còn là ống nữa mà là một tấm lưới kim loại. Đại địch ô trải phẳng tấm lưới ấy ra, phủ khắp cả cái hóc nhỏ, kế đó lại kéo thêm dây. Tấm lưới lại biến thành ống mềm nhỏ giận dòng dèo sang đến cánh tay bên kia của trắc mọc cường ba. Đại địch ô Thứ Kiệt không dội cắm một lưỡi đao trích quyết khác vào tay của trắc mọc cường ba, mà ra lệnh cho đám binh sĩ cạnh đó nhất dại lên đi. cái dại to tướng được khiên lên. đại địch ô thứ kiệt đập dỡ niêm phong. các binh sĩ nghiêng dại xuống. vô số hạt nhỏ màu đen đổ vào trong cái hốc ấy đè lên lưới kim loại. sau khi đổ hết một dại hạt đen đó, mấy người bọn nhạc dương mới phát hiện những hạt đen này cỡ bằng hạt gạo, có từng dòng từng dòng vân ngang. phóng chừng đây chính là nhộng của tầm viên rồi. đại địch ô thứ kiệt lấy ra một cái nắp lớn. Có vẻ như định đậy lên phía trên cái hốc, Ông quay sang hỏi đám người của Nhạc Dương. Có muốn xem không? Mấy người đều lắc đầu. Thứ nhọng ấy nhìn thế nào cũng dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nhọng trứng của loài rùi nhặn. Chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Có trời mới biết sắp sửa sẽ xảy ra chuyện ghê rợn gì nữa. Đại Đệ ô Thứ Kiệt gật đầu. Ừm, um, đậy nắp lên cũng tốt cho người được giải độc. Nói đoạn, ông đặt cái nắp lên trên. Máu của trắc một gừng ba chậm chậm chảy chạy xuống phía dưới cái nắp ấy. Khi máu thấm đến gần mép hóc đá, chỉ nghe bên dưới nắp gian lên những tiếng tách tách tách không ngừng, tựa hồ như có thứ gì đang nứt vỡ toan ra. Liền ngay sau đó, tốc độ chạy của dòng máu cũng tăng lên. Âm thanh tách tách ấy cũng mỗi lúc một mau hơn. Chẳng mấy chốc, máu của trắc một người ba đã chạy theo ống mềm kim loại chảy ra từ phía bên kia của hóc đá. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là, máu tĩnh mạch giống màu đen sẫm sau khi chảy qua cái hóp ấy liền trở nên đỏ tươi như máu trong động mạch vậy không lâu sau tiếng tách tách bên dưới cái nắp nhỏ giận thay vào đó là âm thanh như thể có vô số con cá nhỏ đang vùng vẫy trong nước hoặc giả nói giống âm thanh phát ra khi có vô số con cá trạch bỏ vào một cái thùng nhỏ thì đúng hơn tuy đã đậy nắp lên nhưng nhìn qua chỗ khe hở trên mép vẫn có thể nhìn thấy những vỏ nhọng màu đen bên dưới Đã không còn nữa Mà biến thành những con sâu nhỏ màu trắng như ngọc Bọn chúng vừa mới tỉnh dậy Khỏi giấc ngủ dài Tựa như cảm nhận được sức hấp dẫn từ máu Của các mặt cường ba vậy Liền tranh nhau chùi xuống bên dưới hốc đá Không con nào chịu nhường con nào Đường mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó Không nhìn được cắn chặt môi dưới Nhạc dương thấp dòng hỏi Làm thế này Liệu cường ba thiếu gia có chết không vậy Pháp sư thấp tay nói Sắp thai máu rồi. Chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đã chạy qua ống kim loại mềm. Đại định ô thứ kiệt cầm lưỡi đao trích quyết còn lại đâm vào bên cánh tay kia của trắc mọc cường ba. Máu tươi lập tức chảy theo đường ống. Dòng máu đỏ sậm và dòng máu đỏ tươi cùng đổ về một chỗ. Khi ấy, dòng máu đỏ tươi kia tựa hồ biến thành một sinh vật có linh tính, liền thuận theo dòng máu đỏ sậm kia bò lên, từ từ chảy vào trong huyết quản của trắc mọc cường ba. Hả? mấy người bọn nhạc dương đều thốt lên một tiếng kinh ngạc pháp sư thắp tay cũng nói sự ảo diệu bên trong như thế nào thì tôi không biết rõ đại để là một loại hoạt tính sinh vật có lẽ các tế bào hồng cầu sau khi rửa máu mang một loại điện tích khác với điện tích của tế bào hồng cầu trong tĩnh mạch chảy ra đại địch ô thứ kiệt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào trong cơ thể của trác mộc cường ba thở phào một hơi nói được rồi Thanh tẩy khoảng một canh giờ là được. Đại thanh liên cổ sẽ bị giải trừ hoàn toàn. Trên thực tế, quá trình thanh tẩy ấy kéo dài gần hai canh giờ. Người nào cũng hết sức mệt mỏi, nhưng ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào huyết trị. Ngược lại, kẻ đang phải rửa máu là Trác Mọc Cường ba thì cứ ngủ sai thêm thiếp. Cho đến lúc máu từ cánh tay bên phải của Trác Mọc Cường ba chảy ra cũng biến thành màu đỏ tươi, Đại đệ Âu Thứ Kiệt mới nói, Ừm, uhm, được rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại, sẽ hoàn toàn như một người bình thường. Sự thật là cũng chưa hề xảy ra bất cứ thay đổi gì, đúng vậy không? Ông rút hai lưỡi đau trích quyết ra, bôi chút thảo dược lên chỗ vết thương, máu liền nhanh chóng ngừng chảy. Trang mặt cường bà vẫn nằm yên lặng, không có phản ứng gì. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Tới khi Pháp sư thắp tay cất tiếng, Mọi người về nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng cường ba thiếu gia cho. Tất cả mới tản ra, đi theo các hộ vệ về phòng để nghỉ ngơi, đường mẫn thì vẫn ở lại. Nhìn trái một cường ba đang say ngủ, trong lòng của đường mẫn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Có lúc, gã giống như là cha cô vậy, thân thể khôi vĩ cao lớn ấy, cho cô một cảm giác an toàn để dựa dẫm. Đồng thời, gã cũng là một người chồng và một người tình tốt sự ngọt ngào và ấm áp đó chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận được còn bây giờ gã lại giống như con trai cô vậy đang say ngủ cần cô duyên tâm săn sóc và bảo vệ cảm giác ấy thật là kỳ diệu xiết bao anh ấy sẽ khỏe lên đúng không ạ ừm pháp sư thắp tay đáp đương nhiên rồi đương nhiên là cậu ấy sẽ khỏe lại mà ông coi câu hỏi này Chỉ như sự quan tâm của Đường Mẫn dành cho Trác Mọc Cường Bà. song không hề lưu ý đến sự chua chát ẩn giấu đằng sau nụ cười của cô. Nụ cười ấy là nụ cười thê lương thường nở trên môi của những người sắp phải ly biệt. Nhưng mà đội trưởng Hồ Dương lại không thể quay về nữa. vừa nghĩ đến đội trưởng Hồ Dương, danh mắt của Đường Mẫn lại đỏ lựng lên. Pháp sư thắp tay nói, đừng nên quá thương tâm. Thân thể con người chẳng qua chỉ là một cái vỏ gia thịt. Vô vi, vô tướng, linh hồn cậu ấy sẽ đến được miền cực lạc tịnh thổ. Cậu ấy hẳn đã nhìn thấu được sân si vọng của đời người, nên mới có thể ra đi không hề đau đớn như thế. Đêm hôm ấy, trôi qua một cách bình lặng, không ai nhận ra trong một góc nhỏ không hề nổi bật ở bình đài của tước mẫu có một thiết bị phát xạ laser không lớn hơn cái đinh mũ bao nhiêu. Đang lóe lên những tia sáng đỏ, chớp chớp, tắt tắt. Trong rừng, Max bị một tràng âm thanh tít tít làm cho giật mình thức giấc. Y cúi nhìn chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay của mình, mừng rỡ thầm nhũ. À, tốt quá! Thiết bị phát xạ laser thứ hai đã được khởi động rồi. Mấy người bạn ông chủ sẽ xuống đây ngay thôi. <cười> Chắc mà cửa ba các người cứ chờ đấy mà xem tại một trạm biên phòng nước Ender, Murchin đột nhiên kêu lớn. Xoá rệt có tín hiệu rồi. gì hả? Xoá rệt ở trong phòng lao ra, thấy trên màn hình xuất hiện một điểm sáng, liền kích động cầm tay của Murchin nói. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Murchin cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng, mừng rỡ ra mặt. Mau đi chuẩn bị, chúng ta chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi. Trác một cường bà tỉnh dậy phát hiện ra đường mẫn đang ngủ thiếp đi trên ngực của mình gã vừa tỉnh giấc đường mẫn cũng lập tức giật mình tỉnh theo vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở một nụ cười hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại trời đất cũng không còn tồn tại phản phất như cả thế gian này chỉ còn có nhau ánh mắt ấy đã chất chứa tất thảy mọi tình cảm họ dành cho nhau cả hai đều sẵn lòng cứ nhìn nhau mãi thế này cho đến vĩnh hằng vĩnh viễn anh đã ngủ bao lâu rồi trác mặc cường ba vuốt tay qua làn tóc mềm mại của đường mẫn một đêm rồi đường mẫn cúi người xuống lắng nghe nhịp tim của trác mặc cường ba đúng liều hỏi cảm giác bây giờ của anh có khác gì không um, cảm giác à trác mặc cường ba luồn tay qua tóc của đường mẫn vừa ngước nhìn lên trần nhà Cảm giác rất lạ. Anh cảm thấy mọi thứ quanh mình đều thay đổi. Nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là có cái gì khác biệt so với trước đây. Đáng ghét nè. Đường Mận khẽ đập tay lên lòng ngực của Trác Mọc cương bà Nghe Đường Mận nhắc nhở, Trác Mọc cương 3 đột nhiên phát hiện ra. Đúng vậy. Đúng là có gì đó khác biệt. Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Trong không khí có gió đang cuộn chảy hơi thở phả ra từ mũi của mẩn mẫn, làm dòng chảy ấy rối loạn, thậm chí gã còn cảm giác được dòng khí đó đang chảy qua trên bề mặt da của mình nữa. vết tích, bàn tay của cô đang đung đưa trên ngực gã. Gã thậm chí còn nắm được một cách rõ ràng quy tích của bàn tay nhỏ nhắn ấy mỗi lần nhấc lên hạ xuống. Nhịp tim của gã chậm chậm, mà có quy lực dường như ngầm theo một thiết tấu nào đó mỗi lần đều hết sức quy chuẩn nhịp đập tự nhiên mà mạnh mẽ mận Mẫn, mẫn khẽ áp má vào ngực của gã làm cho lòng ngực ấy sao mà ấm áp nhưng trong sự ấm áp ấy lại có một tia lành lạnh vì vậy nhỉ? hình như là nước Mẫn Mẫn, em lại khóc à trác một cừ bà hơi ngẩng đầu lên vạt áo trước ngực quả nhiên đã bị nước mắt ấy thấm đầy một mảng lớn Cảm giác này thật hết sức kỳ quái. Trước đây gã tuyệt đối không thể nào nắm bắt được mọi thứ rõ ràng như vậy được. Chẳng phải tại anh hết à? Đường mẫn lấy móng tay dạch dạch trên ngực của Trác mọc cường ba qua lặng áo. Hai mắt đột nhiên lại đỏ lựng lên thì thào khẽ hỏi. Nếu như em chỉ nói em chỉ nói nếu như thôi nha. Có một ngày chúng ta không thể ở bên nhau được thì... Ngốc à, sao lại thế được chứ? Trang một cường bà ngắt lời cô. Đột nhiên, gã có cảm giác nét mặt của đường mẫn không được ổn lắm. Một dự cảm không lành, bất giác hiện ra trong tâm trí. Bóp, bóp! Dường như cảm nhận được chắc một cường bà đã phát giác ra gì đó. Đường mẫn đập mạnh hai cái lên ngực của gã, giận dỗi nói. Mau, dậy đi, để mọi người còn biết anh không sao rồi. Cô ngập ngừng dây lát, rồi lại nói. Hôm nay cử hành nghi thức thiên tán cho đội trưởng Hồ Dương đó. Trang Mộc Cường Ba ngồi dậy, nghiêm nghị gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Nào, vậy chúng ta đi thôi. Cậu có đi được không? Pháp sư Tháp Tây chợt lên tiếng. Pháp sư Tháp Tây? À, sao ngài cũng ở đây à? Trang Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Pháp sư thắp Tây mỉm cười. Từ nãy giờ cô vẫn ở đây mà. Trương Lập, Từ lúc biết chuyện đến giờ vẫn luôn ở gian phòng nhỏ, hoàng di thể của đội trưởng Hồ Dương. xác của đội trưởng Hồ Dương được nắng thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ, hai tay ôm trước ngực, càm chạm đầu gối, bên ngoài bọc một lớp lụa trắng, tựa như cái kén hình người. Cả gian phòng trống quế trống quát, không có cả một gợn gió nhỏ, không thắp hương thắp nến, không đốt giấy tiền vàng mã. Một sự trống rỗng u không bao trùm. Nơi này dường như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Bầu không khí ẩm ẩm khiến cho người ta có cảm giác rằng đây là ranh giới giữa vùng đất của người sống và còi chết. Trương Lập cứ thế, ngồi bên cạnh sát của đội trưởng Hồ Dương. Từng cảnh tượng, từng câu chuyện nhỏ khi người đàn ông râu rậm này ở bên mọi người. Tiếng cười hào sản thoải mái ấy, giọng nói thô lỗ mạnh mẽ ấy. Giờ đây nhớ lại, sao mà thân thiết đến vậy? Bất giác Bầu trời sáng bạch, ánh sáng qua bốn tấm kính tròn trên đỉnh đầu khúc xạ xuống, tụ lại trên lớp dạy trắng. Tựa như bọc thân xác của đội trưởng Hồ Dương trong một quần sáng trắng nhỏ mỏng manh. Phải chăng đúng như tất cả những người ở thước mẫu này nói, linh hồn của đội trưởng Hồ Dương vẫn còn nằm lại ở bên trong lớp dạy trắng ấy? Gió, lặng lẽ phất qua mặt đất mênh mang, bầu không màu xám xịt thoáng hiện ra dài và khói mờ mưa nhỏ tí tách tí tách từng giọt một sanila dường như cũng đang đổ lệ một đoàn người khiêng di thể của đội trưởng hồ dương bước trên con đường rải đá dâm nền chặt không có tiếng nhạc ồn ĩ cũng không có tiếng chim rừng hót vang thời không lặng lẽ tựa như một tấm gương ngưng rộng phản xạ ra những cảnh vật khác nhau một kiến trúc nhân tạo khổng lồ lấp ló hiện ra phía đằng xa càng đến gần Càng thấy nó kỳ dị khiến cho người ta không khỏi có cảm giác bị đè nén. Nhạc Dương trầm mặt một thoáng, rồi không nén nổi, cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, thấp vọng thì thào. Đài cô lâu! Xuất hiện trước mặt họ là một đống xương trắng. Chính xác hơn là một vật thể hình dạng như kim tự tháp của người Ma-gia, được xếp bằng xương đầu lâu người. Xung quanh, dùng đất sét kết dính lại dùng vắng quy chuẩn mỗi bậc thang đều do vô số đầu lâu xếp thành hàng thành lối mà nên những bộ răng hết sức hoàn chỉnh còn nguyên trên xương hàm trên hàm dưới hóc mắt trống rỗng im lìm chăm chú nhìn về nơi xa xăm mỗi chiếc đầu lâu đều có hình thái khác nhau có chiếc như đang thì thầm rủ rỉ có chiếc lại như thể trầm mặc suy tư nhiều hơn là những chiếc tựa hồ đang quan sát và dò xét bọn họ đám người xa lạ đến rồi tước mẫu dương khẽ hạ lệnh liền có mấy hộ vệ cường tráng chuẩn bị đón lấy di thể của đội trưởng hồ dương nhưng trương lập nói gì cũng nhất quyết đòi đưa tiễn đội trưởng hồ dương đến tận phút cuối cùng tước mẫu dương quay sang nhìn pháp sư a la với ánh mắt khó xử pháp sư bèn nói với trương lập theo quy củ từ thời xưa khi cử hành nghi thức thiên táng người ngoài không được phép đứng bên quan sát trương lập không chịu một mực nhất quyết đòi đích thân đưa di thể của đội trưởng hồ dương lên đài tước mẫu dương do dự một hồi lâu cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng không chịu để cho những người khác lên theo pháp sư ả là phải làm công tác tư tưởng với những người còn lại ông bảo đây tuyệt đối không phải tước mẫu dương có ý làm khó mà ngược lại điều này thể hiện cho sự tôn kính với người chết và các vị thần linh trên trời dạ lại toàn bộ quá trình thiền tán không chỉ đơn giản là khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy nặng nề đau đớn người bình thường thậm chí còn không thể nào chịu đựng nổi việc đứng bên quan sát quá trình ấy mấy tên hộ vệ khỏe mạnh thay thế cho đám người trong một cường ba đi theo hai người đàn ông cao lớn tay cầm những dụng cụ quái dị một người mặc áo đen cũng bước đi theo sau pháp sư a Lạ nói đó là người giải phẫu và triệu quán sư rồi giải thích thêm Triệu Quán Sư là một chức nghiệp tách ra từ Thao Thú Sư, chỉ có điều năng lực thấp hơn Thao Thú Sư nhiều lắm. Sau khi bóng hình của bọn họ biến mất trên đỉnh đại Cù Lâu, mọi người bèn lặng lẽ chờ đợi bên dưới. Tước Mẫu Dương cũng ở đó đợi cùng. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Không biết bao lâu sau mới nghe trên bầu không gian lên một tiếng hú, cao vang réo rắc. Tiếng kêu ấy nhanh chóng dẫn đi xa tích tấp ngẩng đầu nhìn lên, trong đám mây mù trên bầu không hoàng nguèo hình rắn, một đàn chim không rõ tên ào ào bay đến. Chúng phát ra những tiếng kêu như thể tiếng đàn không hậu. Trên đầu có lông ngũ sắc, toàn thân trắng như tuyết, thể hình lớn hơn quả nhưng nhỏ hơn chim ưng. Bọn chúng đảo lượng bên trên bình đài, thoạt trông tựa như một án mây phiêu dạt Trong vài lát, chúng đã tụ lại thành hình một cây cột. Con chim đầu đàn dẫn cả đàn bay thành hình xoắn ốc, chầm chậm hạ xuống đỉnh kim tự tháp xây toàn bằng đầu lâu ấy cuối cùng thì đã chiếm lĩnh trọn cả phần đỉnh đài bốn bề lại trở nên tĩnh lặng tựa hồ như một không gian bích kính không có gió không có nước chảy mọi âm thanh đều im bặt thậm chí cả không khí cũng dường như đông đặc lại thời gian chầm chầm trôi từng giây từng phút cuối cùng Không biết là người triệu quán sư kia hay con chim đầu đàn lại phát ra một tiếng kêu trong giấc. Cả đàn chim liền từ từ bốc lên cao như một áng mây. Đường bay của chúng phảng phất như hình thành một đóa sen đang từ từ nở rộ, càng bay càng cao. Cuối cùng, hòa làm một giá mây mù mịt trên cao, không còn thấy đâu nữa. Sau khi cả đàn chim kia từ từ bốc lên cao như một áng mây, Đường bay của chúng phản phất như hình thành một đóa sen đang từ từ nở rộ, càng bay càng cao. Cuối cùng, qua làm một dánh mây mù mịt trên cao, không còn thấy đâu nữa. Tước Mẫu Dương thở dài một tiếng nói với mọi người, nghi thức đã hoàn thành. Đỉnh đài cô lâu kia không còn là cấm địa. Chẳng kịp đợi cho Tước Mẫu Dương nói dứt lời, nhạc dương đã xông lên trước tiên. Lúc lên đến nơi, chỉ thấy trên đỉnh đài cô lâu trống trơn, Mấy người phẫu thuật thi thể và triệu quán sư đã rút cả xuống dưới. Chỉ còn có một mình trương lập đứng lẻ loi trơ tròi ở đó. Đội trưởng Hồ Dương đã hoàn toàn biến mất. Cả tấm lụa trắng bọc thi thể của anh cũng không còn nữa. Bề mặt trên đỉnh đài cô lâu này không hiểu lát bằng loại đá gì. Màu sắc trắng như sữa bò, sạch sẽ như thể một pho tượng ngọc mở dê được kỳ cọ cẩn thận mỗi ngày. Không có một giọt máu, không có một chút xương Tất cả như một màn ảo thuật vậy. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Trường Lập, sắc mặt đang tái nhợt, khẽ lắc lắc vai anh hỏi. Này, đội trưởng Hồ Dương đi rồi à? Không ngờ chỉ chạm khẽ một cái, Trương Lập đã gục vào dai của Nhạc Dương như một con rối đứt dây. Hướng về phía mép đài cô lâu, há hốc miệng, nôn khóc, nôn tháo. Cùng với bãi nôn là nước mắt tuôn ra ào ào như suối. Nhạc Dương chỉ còn biết đỡ lấy thân hình của Trương Lập, không để anh ngã xuống. Trong lòng cũng dấy lên cảm giác đau đớn và chua xót khôn cùng. Một hồi lâu sau, Trương Lập mới ngừng nôn, đưa tay quệt đi vết bẩn dính trên khóe miệng, nghẹn ngào nói: "Đội trưởng Hồ Dương, anh ấy đã quá thành một đám mây. Tôi, tôi tận mắt trông thấy rồi." Nhạc Dương không ngừng gật gật đầu. Anh thà tin rằng như vậy còn hơn. Lúc này bọn trắng Mộc cường ba đã lên đến đỉnh đại cô lâu. Trong mắt chỉ thấy một nơi thuần khiết, thiên liêng, trang nghiêm, tựa như là một nơi gần với trời cao nhất vậy. Sau cơn mưa, trời nắng lên. Một dải cầu dòng bắt từ chỗ đại cô lâu này ra phương xa tích tấp. Hai ba đó mây trắng tha thước ung dung nhẹ lướt dưới chân cầu Mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn nơi cầu dòng bắt tới kia. Trong lòng tha thiết, Nhớ về người đàn ông râu rậm Nói năng có phần hơi thô lỗ ấy Trong mắt của nhạc dương mở to Ở nơi cuối cầu dòng Dường như anh còn nhìn thấy Hai con chim nhỏ thấp thoáng ẩn hiện Rồi nhanh chóng biến mất trong mây Max đang trốn chui trốn nhũi trong rừng Như một con chuột chuỗi Cúng thò đầu ra khỏi tán cây Kinh ngạc thốt lên Hả? Cầu vong à? Nhưng rồi chỉ thoáng sau đó Sự chú ý của hắn đã dồn vào hai chấm nhỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình thiết bị thông tin cá nhân. Hắn không sao để nén nổi cảm giác mừng rỡ trong lòng, cẩn thận lần theo tín hiệu ấy. Mỗi bước đi lại nhìn ngó xung quanh mấy lượt. Trong mây mù, hai người nhảy dù vũ trang đến tầng răng từ từ hạ xuống. Họ không sử dụng dù dặn nắm mà là một loại dù động lực trông như một tấm dáng lướt sóng khổng lồ toàn thân kính mít. Trên đầu đội mũ sắt tròn. Thoạt nhìn trông như thể mặc đồ phi hành vũ trụ loại mỏng vậy. Sau một tiếng rẹt rẹt, giọng của Mơ khiên vang lên trong thiết bị liên lạc. "Khôi phục, liên lạc được rồi. Khá thật, tầng ngăn che tín hiệu điện tử này ít nhất cũng phải dày trên nghìn mét." số rệt nói, "Phạm vi đám mây mù chết tiệt này che phủ còn lớn hơn. Giữa ban ngày ban mặt vậy mà chẳng nhìn thấy gì cả." Mở Khiên nói, ôi, đừng nông nóng, anh bạn già. Cho đến lúc này, chẳng phải chúng ta vẫn khỏe mạnh bình yên đó sao? Chúng ta đã tới Sanila rồi, dung đất thần bí này đã mở rộng cánh cửa đón chúng ta tiến vào trong nó. Ô, xem kìa, đã bắt được tín hiệu với thiết bị phát sóng gắn trong người của thằng mát rồi đây này. Soda nói, hả, hình như từ chỗ nó đến điểm rơi của chúng ta đình trước còn cách một khoảng khá xa đấy. Mơ khiên nói, xem ra người bạn mới này chọn cho chúng ta một nơi nguy hiểm rồi. Đi, đến chỗ của thằng mát đi. Dứt lời, y liền giật dây thừng một cái, chiếc dù động lực liền thay đổi phương hướng. Sòa rệt mất mạng nói, anh cũng to gan thật. Không ngờ lại dùng cách này để khảo nghiệm xem kẻ mới gia nhập với chúng ta kia có thể làm được đến đâu. Anh không sợ hắn sẽ bắn đứng toàn bộ chúng ta hay sao vậy? Mơ khiên cười cười nói. Yên tâm đi. Đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm nhỏ rất đơn giản thôi mà. Huống hồ, hắn ta cũng hiểu. Cho dù hắn không làm vậy đi, chúng ta cũng có cách khác đến được nơi này. Tôi có chuẩn bị rồi. So rệt khẽ hư một tiếng, đột nhiên dây dụ căng ra. Chuyện gì vậy? Mơ khiên nói. Dòng khí lưu hỗn loạn, chết tiệt! Tôi ghét nhất là cái thời tiết này đấy. Mas. Kinh ngạc nhìn hai chấm nhỏ di động trên màn hình. Khoảng cách của chúng và hắn mỗi lúc một xa hơn. Trong lòng lấy làm lạ thầm nhũ. Ông chủ làm sao vậy cả? Nghĩ đến tính cách đa nghi của Mơ Khiên, Max không khỏi giật mình, dội vàng đuổi theo phương hướng của hai chấm đỏ ấy. Trong rừng, Søren, do chiếc dù động lực thành một đám, bật nút khởi động thiết bị tự quỷ. Chiếc dù liền bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, rồi nhanh chóng hóa thành đống tro tàn mắt thường khó có thể nhận ra một làn khói đen mỏng manh bốc lên kể đó y ngẩn đầu lên nói có thấy gì không ben dù của mơ khiên mắc vào một cây gỗ lớn y hạ chiếc ống nhòm xuống nói xem ra chúng ta cách điểm đáp dự định không xa lắm tôi thấy một khu vực có dấu hiệu con người hoạt động có vẻ như là di tích vậy có người nào không à không thấy Tôi cảm thấy có gì đó đang tiếp cận chúng ta. Xuống đây trước đã. Mơ khiên giật dì dù Cả người rơi xuống từ độ cao 50 mét trước khi chạm đất lộn nhào mấy vòng rồi an nhiên đứng dậy. Y phủi phủi bùi đất bám trên người đọc mấy số liệu hiện trên mũ trùm đầu rồi gỡ cái mũ ấy xuống hít sâu một hơi. Ôi! Xem ra không khí ở đây tốt hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Xóa rệt nhét mép một cái. Coi như là cười Lúc này chiếc dù động lực trên tán cây Cũng tự động bốc lửa Cho bụi màu trắng rơi xuống lạ tả Hai người cởi bỏ bộ quần áo ngoài nặng nề Lộ ra quân phục ngụy trang rằn ri và ba lô Nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa đáp xuống Họ mới đi được chưa đến 500 mét Xóa rệt đột nhiên dừng phát lại Nói với Mơ Kinh Hình như chúng ta bị phát hiện rồi Mơ Kinh mỉm cười Cũng không thấy y có động tác gì Trong chớp mắt, đã rút từ hai bên ba lô ra hai khẩu mười 18, cố gắng ống giảm thành nói. Hy vọng bọn chúng hữu hảo một chút. Dứt lời cổ tay lắc nhẹ, hai khẩu súng đã biến mất bên trong tay áo. Đi được mấy bước, xóa rệt lại nói. Các bạn đến rồi à? Chỉ thấy trên cây, trong bụi, đằng sau mấy tảng đá đều lộ ra bóng dáng của các binh sĩ tước mẫu. Họ để trần thân trên tay cầm vũ khí dây mơ khiên và xoa rệt vào giữa một người trong bọn họ lớn tiếng quát lên người giáp mễ các người từ đâu đến vậy mơ khiên nheo mắt nhìn một lượt không nén nổi buộc miệng kêu lên lao ném cung tên rìu lẽ nào đây là vũ khí của bọn chúng sao không đến nỗi lạc hậu như vậy chứ hoàn toàn không tương xứng chút nào với quy mô của di tích lúc nãy mà tôi vừa trông thấy Lẽ nào là một đám giả nhân trong rừng thôi? Soren nói Nghe xem hắn nói cái gì vậy? Người vừa quát lên ấy Lại hỏi tiếp Các người có phải cùng bọn dơi Trong một cường ba không? Mơ khiên cho mày hỏi Ơ? Hắn nói Nói là Y đột nhiên quát lại gã binh sĩ tước mẫu Vừa lên tiếng ấy Mày có biết tiếng Anh không vậy? Ngươi nó nói gì? có phải nói tiếng lạc ba không vậy tiếng pháp tiếng đức tiếng hán có biết không rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy lẽ nào cả tiếng mộc nhĩ mễ các ngươi cũng không biết nói à chẳng lẽ chúng mày không có phiên dịch hả trên lưng của các người đeo cái gì đó màu bỏ xuống ôi cái lũ dạ nhân chết tiệt cút cút về đi tao không nói chuyện với người không biết tiếng anh đâu Chưa bao giờ ta gặp người giáp mễ nào lỗ mãng như người, đến cả tiếng phổ nhĩ là thứ tiếng cơ bản nhất cũng không biết à. Ê, các người có nghe thấy ta nói cái gì không vậy? Cái bọc đấy cái bọc, bỏ xuống. Hai người cứ đứng đó, dùng các loại ngôn ngữ giao lưu theo kiểu râu ông nọ, cấm càm bà kia như thế một lúc. Cuối cùng, gã binh sĩ tước mậu cũng không nhẫn nhịn nổi nữa. Đứng yên ở đó, ta đến đây. Mơ khiên nói bằng tiếng phổ thông Tốt nhất mày nên giữ khoảng cách với tao thì hơn Thấy gã binh sĩ ấy nghe mà làm lơ Y liền quay sang Nguyễn miệng cười với xóa rệt Giao lưu thất bại rồi Xóa rệt bực tức nói Tôi tưởng anh biết tiếng tàn cổ cơ mà Mơ khiên gượng cười Nhưng mà bọn chúng không nói thứ tiếng mà tôi biết Cũng may còn một loại ngôn ngữ Có thể dùng chung cho toàn thế giới xóa rệt trừng mắt lên nhìn y một cái nụ cười trên gương mặt của mơ Hiền biến mất giọng nói trở nên lạnh lùng ngôn ngữ cơ thể dứt lời hai tay đã dung mạnh một cái hai khẩu súng lục lập tức xuất hiện như có ma thuật kế đó hai tay của y giơ ngang giao nhau trước ngực tia lửa của những viên đạn vẽ trên không trung một đường cong cánh quạt hoàn mỹ đám binh sĩ tước mẫu đâu ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay như thế vũ khí trong tay vẫn còn chưa kịp phát huy công dụng thì đã lần lượt trúng đạn chỉ thấy tia lửa lướt qua đến đâu là có người ngã xuống đến đó hoặc bị đạn bắn xuyên bả vai hoặc là đùi non tóe máu hai tay của mơ Kinh, một trước một sau thoát trái thoát phải phạm di di động cực lớn phối hợp cùng với bước chân nhẹ nhàng khinh khoái lúc thì như tô tần đeo kiếm thoát cái lại như đại bàng sải cánh Lúc lại đứng một chân xoay tròn Như diễn viên ba lê Chớp mắt một cái Khẩu súng trên tay trái đã biến mất Kế đó lại thò ra dưới nách bên phải Giở ra một chiêu ngoảnh đầu ngắm trăng Tức thì có người ngã xuống Theo tiếng súng Cặp mắt của y Dường như không để ý đến xung quanh Vậy mà đạn từ hai họng súng Lại như có mắt bay đến các binh sĩ tước mẫu Cho dù nấp trên tán cây Trong lùm trong bụi Hoặc là đằng sau những tảng đá nhất loạt đều ngã xuống nếu bọn ba tàng mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ phải kinh ngạc trước thân thủ của mơ khiên không chỉ là cách di động kỳ dị ấy mà càng khó tin hơn nữa là động tác của y thật sự rất giống với động tác của trác mộc cường ba đã thể hiện ở di tích trên vách đá tốc độ nổ súng nhanh đến khó bề mà tưởng tượng góc độ nòng súng kỳ dị mà xảo diệu, chỉ khác một điều là trác mộc cường ba vẫn còn hơi trúc trắc Còn động tác của mơ khiên thì tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi hoàn toàn không có kẻ hở nào sau khi tiếng súng ngừng hẳn trong rừng chỉ còn lại một đám binh sĩ tước mẫu rên rỉ đau đớn mơ khiên thổi thổi lên ống giảm thanh của hai khẩu súng bàn tay xòe ra gặp vào súng đã biến đâu mất y nhìn đám binh sĩ đang lăn lộn xung quanh mình dường như lấy làm dự ý Soa rệt lại bất mãn nói Sao không giết bọn chúng đi cho rồi? Mơ khiên nói. Như vậy sẽ giữ được giận mai của tôi. Xoa rệt dở giọng châm biếm. Đã thấy anh may mắn bao giờ đâu chứ? Mơ khiên trao mày nói. Vẫn còn sót à? tay phải liền dung lên. Một hồng súng đã chỉ ra. Đừng! Đừng nổ súng! Mơ khiên lấy làm kinh ngạc. Kẻ ở trong lùm kia không ngờ lại nói tiếng Anh. Tuy không lưu loát cho lắm. Nhưng tròn dành, rõ chữ, phát âm đúng tiêu chuẩn. Mơ Khinh và Sora còn đang ngạc nhiên trước khả năng phát âm của đối phương. Chỉ thấy bên dưới lùm cây, một người thấp lùn đầu tròn, ung dung nhảy ra. Đa cát! Mới thoạt nhìn, Mơ Khinh cũng hơi giật mình. Nhưng y đã nhanh chóng phát hiện ra mình nhận lầm người. Cái này dường như cường tráng hơn đa cát một chút. Nụ cười dồn lên gương mặt, khiến cho y lại nghĩ ngài đến mát Người trọc đầu thấp lùng có tướng mạo hao hao giống Đà Cát này không lập tức lại gần Mơ Kinh mà bước đến gần một binh sĩ tước mẫu nằm dưới đất. Không nói một lời nhanh chóng dung đao cắt đứa cổ họng rồi cọ cọ lưỡi đao lên thi thể Y cho sạch. đút trở lại vào giỏ. Bây giờ mới nở một nụ cười thoải mái đứng lên gật gật đầu với những binh sĩ ở xung quanh. Mơ Kinh và Rệt nhìn hành vi của gã lùng này với ánh mắt kỳ quái. Chỉ thấy Y bước đến trên mặt nở một nụ cười hơi có chút xuân xoe khiến người ta cảm thấy có thể thả lỏng mình ra được không sai không lệch vừa khéo dừng lại đúng bên ngoài phạm vi mà mơ khiên nắm chắc có thể hạ sát y bằng một phát súng gã lùng này vẫn dùng kiểu cách phát âm chậm rãi có nhịp điệu nhưng hết sức rõ ràng ấy nói các vị khách tôn kính ta quách nhật niệm thanh ở đây xin dâng lên các vị một tấm lòng thành vô hạn Nói đoạn, Y ôm vai cuối người xuống, không ngờ lại rất hợp với chủng mực của nghi lễ cung đình châu Âu. Liền sau đó lại nghe Y nói tiếp, Những kẻ nằm dưới đất này đều là binh sĩ của ta, hoặc có thể nói đều từng là binh sĩ của ta. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất của quốc vương Lan Bù. Xin Ngài hãy thiếu tội màu phạm của chúng, xin Ngài hãy tha cho tính mạng nhỏ bé của bọn chúng. Lần này, Y lại dùng ánh mắt, khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng sở trường của mình, nhìn chằm chằm vào Mơ Khiên. Cho dù lão luyện như Mơ Khiên, cũng cảm thấy không chịu nổi tên quách nhật niềm thanh đổi nét mặt, nhanh còn hơn các kè đổi màu này. Chí hờ hững đáp một câu. Tạp vốn không có ý giết chúng, chỉ là chúng muốn uy hiếp ta. Ta chỉ xóa bỏ sự uy hiếp ấy đi mà thôi. Còn ngươi, tại sao phải giết tên đồng bọn ấy, không phải là quân lính của ngươi sao? À, không quách nhạc niềm thanh tỏ ra hết sức hoảng hốt nói tên đó là do lão quốc dương ác độc ấy phải đến dám thị bọn họ hiển nhiên bậc anh minh như ngài đây đã sớm nhìn ra được những binh sĩ ấy vốn không muốn dùng vũ khí đối phó với các ngài họ bị ép buộc phải làm thế không thể tự chủ được mơ khiên nói rốt cuộc là chuyện gì đây là nơi đau ngươi nói rõ cho ta xem được sẵn lòng được ra sức vì ngài Quách nhạc niềm thanh cuối người thật sâu. Xóa rệt đột nhiên lên tiếng. Làm cái trò gì vậy? Đột nhiên y thò tay vào trong ba lô, lấy ra một nắm không rõ là thứ gì. Quách nhạc niềm thanh tuy không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng từ động tác và nét mặt của xóa rệt, y cũng đã nhìn ra được chút mạnh mối, liền dội nói. Xin chớ. Chớ có hiểu lầm, đó chỉ là một loại hương liệu làm hưng phấn tinh thần, đồng thời có tác dụng xua tan mùi máu tanh, Trong rừng này có rất nhiều loài giả thú hung mảnh. Chỉ trong chốc lát là bọn chúng nó sẽ bị mùi máu thu hút đến đây. Chúng ta chỉ muốn che giấu mùi vị này đi, chứ không hề có ác ý gì hết. Ta xin được xin lỗi các ngài vì sự sơ suốt này. Ra đi, khước ba. Khước ba ca nhiệt, mặc bộ đồ đen thung thình bước ra sau một lùm cây. Hai mắt của soa rệt sáng bừng lên, nhìn chăm chăm giao kẻ vừa mới xuất hiện này. Trên người của đối phương ít nhất, Y cũng cảm nhận được có ba loại chất thông tin của sinh vật. Khước ba nhìn xoa rệt và ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng lão ta cũng phát hiện ra được điều gì đó. Quách nhận niềm thanh và Mơ Khiên đều chú ý thấy điểm này. Quách nhận niềm thanh vội giải thích. À, xin các ngài để cho du sư khước ba của ta trị thương cho những binh sĩ này. Ông ta cũng biết một vài trò vặt dẫn đấy. Xoa rệt thấp vọng nói với Mơ Khiên. Để tôi thử xem. Mơ khiên nói, cẩn thận đấy. Sau đó, y liền bảo Quách Nhật Điệm Thanh, qua đây, qua đây, chúng ta nói chuyện. Y vừa vẫy tay với Quách Nhật Điệm Thanh như thể gọi một đứa trẻ, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Gương mặt của Quách Nhật Điệm Thanh từ đầu chí cuối vẫn nở một nụ cười vô cùng thành khẩn. Mặt nạ. Khóe mắt của Mơ khiên giật giật. Y hiểu rõ phàm là kẻ nào có bộ mặt đeo mặt nạ kiểu này. Đều là hạng không dễ dây dưa một chút nào cả Theo yêu cầu của Mơ Kinh Quách nhật Niệm thanh giảng giải một cách tường tận tỉ mỉ Về lịch sử, phân bố dân cư, phong tục Và cả các mặt như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật Của hai vương quốc, lang Bù và Gia Ca Trong lúc nói chuyện, thi thoảng Y lại xen vào những lời tân bốc Ca ngợi Mơ Kinh thân thủ bất phạm Đối với những lời tán tùng khách sao ấy Mơ Kinh nhất loạt, đều coi như không nghe Kể đó, y lại hỏi về tình hình của đám người Trác Mộc Cường Ba. Trước ánh mắt du di bất định của Mơ khinh Quách Nhật Niệm Thanh kể hết những gì mà mình biết. Chỉ có điều câu chuyện qua miệng của y đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Tước Mẫu Dương là kẻ tà ác, xấu xa, tàn bạo, chỉ biết bóc lột nhân dân. Quách Nhật Niệm Thanh tuy là cháu ruột duy nhất của quốc dương, đã nhiều lần cất lời can gián, song đều bị trách phạt. Y không hề ham hố phú quý quyền thế gì, chỉ mong nhân dân lang Bù được sống tốt hơn một chút. Đồng thời, Y đã yêu một cô gái bình dân. Đương nhiên, cô gái ấy đẹp như tiên trên trời, tâm địa lương thiện như Bồ Tát. Hai người mới gặp đã yêu, rơi vào biển ái và đã ước định chung thân. Thế nhưng, Tước Mẫu Dương xấu xa kia không chịu buông tha cho quách nhật niệm thanh, vì theo quy chế của Tổ tiên, Lão Quốc Dương không có con trai ruột ấy sẽ phải truyền ngôi báo lại cho Quách Nhận Niệm Thanh. Và Quách Nhận Niệm Thanh phải kết hôn với con gái duy nhất của lão. Để giữ lấy quyền lực cho họ nhà mình, lão quốc dương xấu xa ấy không ngờ đã hạ cổ độc lên người con gái ruột của mình. Sau khi trúng độc, hai mắt của công chúa sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng trong đêm tân hôn, thứ cổ độc này sẽ từ người nữ chuyển dịch sang người nam. Như thế, sau khi Quách Nhận Niệm Thanh mù mắt, Quyền lực sẽ lại rơi vào tay của công chúa. Tất cả những điều này, Quách Nhật Niềm Thanh lương thiện đều lặng lẽ ẩn nhẫn chịu đựng. Thậm chí y còn bày tỏ muốn từ bỏ ngồi báo. Chỉ mong được cùng người trong lòng sống những ngày vui vẻ bên nhau là được. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, đám hung đồ trong mọc gần Ba kia đột nhiên xông vào mảnh đất hòa bình này. Trong đó, tên xấu xa tàn bạo ghê gớm hung ác nhất chính là tên mặt người già thú bệnh hoạn điên cuồng trương lập kẻ ấy đã tàn nhẫn cưỡng hiếp cô gái mà quách nhật niệm thanh yêu tha thiết lại còn xàm ngôn du khống với tức mẫu dương muốn đuổi tận giết tuyệt dồn quách nhật niệm thanh đến bước đường cùng những điều quách nhật niệm thanh đang làm chính là để bắt lũ ác đồ không có lương tâm ấy phải nợ máu trả máu giành lại những thứ đáng lẽ là của y vì quách nhật niệm thanh là quá thân của cái thiện và chính nghĩa Nên nhân dân và binh sĩ ủng hộ cũng như bảo vệ Y nhiều vô số kể. Chẳng qua bị Tước Mẫu Dương ép buộc, họ mới không dám công khai ủng hộ mà thôi. Chỉ cần trừ đi mấy tên tâm phúc do Tước Mẫu Dương phái xuống thống lĩnh Bình Lĩnh, thì quân đội sẽ lại trở về dưới tay Y. Chính vì vậy mà Y rất mong muốn có sự giúp đỡ của Mơ Khi. Sau một tràng những lời xuân xoe nịnh bợ, thao thao bất tuyệt không ngừng, Quách Nhật Niệm Thanh bày tỏ, chỉ cần Mơ Khinh chịu giúp mình, Y sẽ có được rất nhiều lợi ích lớn, bao gồm cả việc tấn công vào nhóm kẻ thù chung là bọn Trác Mộc Cường Ba. Quách Nhật Niệm Thanh có thể điều động bất cứ nguồn lực nào của Dương Quốc Lan Bù, thậm chí có thể chia đôi đất đai và tài sản của cả Dương Quốc này với Mơ Khinh cũng được. Mơ Khinh cười mà như thể không cười. Có điều Y rất ngạc nhiên khi Quách Nhật Niệm Thanh nhắc đến bọn Trác Mộc Cường Ba như là kẻ thù chung của Y và đối phương vậy. Y lấy làm tò mò hỏi, sao ngươi biết ta và Trắc Mộc Cường Ba là kẻ thù chứ không phải là bạn bè? Quách nhật Niệm thanh nói, khi ta nhắc đến sự tàn ác xấu xa của chúng, Ngài đã lộ ra nét mặt tri âm. Mơ khiên cười lên ha hả nói, đúng thế, đúng thế, loại xấu xa tàn ác như vậy, sức mạnh đại diện cho chính nghĩa như chúng ta cần phải diệt trừ chúng đi. Ta có thể giúp ngươi đối phó với trắc Mộc cường ba mà không cần bất cứ báo đáp gì. Nhưng mà việc cái dương quốc làng bù khỉ gió gì đấy tự ngươi phải nghĩ cách giải quyết đi. Lúc này ý liền để ý thấy lão du sư áo đen kia không biết đã dùng cách gì mà tiếng kêu của đám binh sĩ bị trúng đạn đã nhỏ đi nhiều. Thậm chí một số người còn có thể đứng dậy nữa. xoa rệt từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời nhìn chầm chầm vào khước ba ca nhiệt. Khước ba cũng là mặt lạnh, không nói một lời, lắng lặng thi triển thủ thuật với đám binh sĩ, sử dụng cổ trùng giảm đau. Thi thoảng ánh mắt của hai người lại gặp nhau, nhưng tựa như kẻ thù truyền kiếp, chất chứa đầy sự cảnh giác, dòa dẫm, uy hiếp. Quách nhật niệm thanh nhanh chóng ngẫm nghĩ về ý tứ của Mơ Kinh, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi nói, Đúng vậy, đúng vậy, theo lý thì nên thế có điều chúng ta vẫn là đồng minh phải không ta nhớ người ở bên ngoài các vị có một câu tục ngữ kẻ địch của kẻ địch của ta chính là bạn ta mơ khiên mỉm cười thầm nhủ hứ <cười> cái thằng lùng đừng có tưởng bỡ, đa phần kẻ địch của kẻ địch của ta cũng là kẻ địch của ta hả tục ngữ ở bên ngoài à nghĩ tới đây mơ khiên liền hỏi Ngươi biết gì về thế giới bên ngoài kia? Quách nhật niềm thanh lộ ra một nụ cười bí hiểm. Đây này thường hay có dinh dự được đón tiếp người từ bên ngoài vào như các vị. Những năm gần đây có vẻ mỗi lúc một nhiều hơn. Ngôn ngữ này của ta chính là học được của bọn họ. Vì vậy mà ta cũng nắm được đôi phần về thế giới bên ngoài. Chỉ có điều những người đến đây từ này đều chưa bao giờ sống sót rời khỏi nơi này cả. Ừm... Uhm... Nói cụ thể hơn xem nào, những người đó đã đi đâu rồi? Cuối cùng, Mơ Khiên cũng thu nụ cười tin tưởng thường trực trên khóe miệng lại. Thấy nét mặt của Mơ Khiên thay đổi, Quách Nhật Niềm Thanh lại cười cười nói, vị khách tôn quý của ta, ngài xem đấy, chúng ta còn có rất nhiều không gian hợp tác mà. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Quách Nhật Niềm Thanh dẫn theo đám binh sĩ bị thương biến mất trong khu rừng. Không gian xung quanh lại trở nên quan tịch cô liều. Thấy xóa rệt nhìn theo hướng đi của những binh sĩ ấy một hồi lâu, Mơ Kinh hỏi, Sao hả? Ca, hiếm khi nào lại thấy anh chú ý với một người như vậy đấy. Xóa rệt trầm ngâm, Nếu anh là thao thú sư, Anh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với con người đó thôi. Mơ Kinh thu nụ cười trên môi lại, cảnh giác nói, Hắn, hắn cũng là thao thú sư à? Không rệt lắc đầu Năng lực thao thú sư của hắn không mạnh lắm Có thể nhận ra được Hắn cũng thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh Nhưng khả năng thao tác trên thực tiễn của hắn Lại rõ ràng đã vượt qua thao thú sư Cũng có một số năng lực nhất định của thao trùng sư Thậm chí có một vài phương diện Còn đạt đến tiêu chuẩn của cổ sư rồi Ôi Mơ khình cũng không khỏi biến sắc mặt không có năng lực của thao thú sư, nhưng lại trực tiếp vượt qua thao trùng sư, đạt đến năng lực điều khiển của cổ sư à? Thế há chẳng phải là cao hơn anh hai bậc ư. Nói như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận với cái tên mặc đồ đen ấy mới được. Thế thì chưa chắc. Xóa rệt tự tin nói, tuy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của thao trùng sư và cổ sư, nhưng mà năng lực điều khiển thú vật lại quá kém cỏi. Gần như là không có Và lại tôi quan sát thủ pháp của hắn Hình như cũng chỉ biết sử dụng cổ trùng với con người Chứ không biết áp dụng với động vật Cũng có nghĩa là tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta Hoàn toàn không thích hợp để đánh giá hắn Nếu phải động thủ thật <cười> Cũng không cần phải sợ Chỉ có điều có một số thủ pháp của hắn Tôi vẫn chưa nhìn thấu được <cười> Cần phải nghĩ cho kỹ càng đã Mơ khiên bây giờ mới chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ nói, Tôi đã bảo rồi mà, anh bạn già, nơi này dù sao cũng là đất tổ của đám thao thú sư các anh, chắc chắn anh sẽ có thu hoạch mà. Mật mã Tây Tạng, phần 121 của nhà văn Hà Mã Mơ khiên và xóa rệt đánh giá khả năng của các ba ca nhiệt. Tùy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của thao trùng sư và cổ sư, nhưng năng lực điều khiển thú vật thì lại kém cỏi gần như không có. Rồi xóa rệt thẳng nhiên nói, Thôi, bỏ chuyện đó đi. Còn cái chuyện của anh và tên lùng đó sao rồi? mơ khinh nói bằng giọng tự diễu, a ah, ước định cuối cùng của chúng tôi là ai làm việc nấy? Xóa rệt nghe răng cười khùng khục. Thế... Chẳng phải là không nói được chuyện gì hay sao? Mơ Kinh nhớ mày lên nói. Đúng thế, kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lời hài nhất xưa nay vẫn luôn luôn là coi như không nói gì hết cả. Trong lúc xóa rệt vẫn đang nghiền ngẫm câu nói đầy triết lý ấy, thì Mơ Kinh lại bổ sung thêm. Có điều chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích của phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết được Cái thần miếu chó chết kia ở tầng trên cùng chỗ này được gọi là Thánh Dực, Sandila. Sandila trong truyền thuyết cũng ở phía trên cùng Nếu nhận được tín hiệu muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ bớt đi cả một quãng đường dài đấy. Cái tên lùng đó biết cũng khá nhiều. số ra lại nói, um, Trông hắn thật giống với cái tên... Tên cái gì Đa Cát ấy nhỉ? Nụ cười vừa hé nở trên môi của Mơ Kinh, lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo y cảnh cáo so rệt tôi không thể không nhắc nhở anh ca anh nghĩ như vậy là hết sức nguy hiểm đấy tên lùng đó và đa cát là hai kẻ hoàn toàn khác nhau so với tên pháp sư áo đen kia thì hắn còn đáng sợ hơn gấp bội phần đấy ừm so rệt ngờ vực nói có lợi hại vậy không Tôi vẫn thường nghe bảo anh giỏi nhất chính là lợi dụng tất cả tình thế có thể lợi dụng được. Lần này có cơ hội tốt vậy, không ngờ lại bỏ qua mất. Mờ hình đánh mặt lại nói, Trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác, trước tiên phải đảm bảo chắc chắn mình không bị người khác lợi dụng đã. Giờ hợp tác với tình lùng đó, với nhân thủ và thông tin chúng ta nắm bắt được. Rất khó nói xem là ai đang lợi dụng ai vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi giọng nói khàn khàn của so rít qua cuốn họng mơ khiên lạnh lùng lắc đầu lời cảnh cáo của người ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai y ben cháu phải nhớ kỹ hai bên hợp tác điều này có thể ta tin là vậy nhưng mà cháu phải nhớ kỹ trên đời này vĩnh viễn không thể nào có chuyện lợi dụng lẫn nhau bao giờ cũng chỉ có người thông minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn cho dù lợi dụng hay là phản lợi dụng đến cuối cùng chỉ có một kẻ có thể cười mà thôi vì vậy cháu vĩnh viễn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào thứ không đáng tin cậy nhất trên thế gian này chính là những lời hứa hãy dùng đôi mắt và đôi tai của cháu để mà thăm dò chân tướng của sự việc hãy dùng thực lực của bản thân cháu để mà nắm lấy toàn cục trên đời này không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu ca mấy năm qua anh đắm chìm vào trong công tác nghiên cứu học thuật mất rồi thành thử không hề phát hiện ra là cái tên lùn quách nhật niệm thanh ấy rốt cuộc là một người như thế nào mờ hình gằn giọng nhấn vào từng chữ một âm hiểm đa nghi giỏi đoán biết tâm tư của người khác có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ chỉ dựa vào những chi tiết rất nhỏ trong hành vi của hắn thì hắn có thể phán đoán được tính cách và đặc điểm tâm lý của anh đồng thời cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô hại lời nói của hắn mỗi câu mỗi chữ đều có tính kích động xúi dục có tác dụng ám thị tâm lý rất mạnh ngoài ra kẻ này còn cực kỳ giỏi bịa tạc mỗi lời của hắn nói ra đều khó mà phân biệt được đâu là thật giả đúng sai từ những vết sẹo trên người của hắn và một vài động tác rút lộ ra trong lúc vô ý tôi tin rằng thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì mà hắn thể hiện ra đâu Hắn có thể rà soát toàn cục một cách nhạy bén. Cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu. Lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình. Hoàn toàn không có sơ hở. Đây chính là những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với tên lùng đó. Hả? Số rệt ngạc nhiên. Vậy chẳng phải hắn đồng loại danh sao? Mơ khiên gật đầu. Đó chính là điều tôi muốn nói. Tên lùng đó có rất nhiều điểm tương đồng với tôi, không, thậm chí hắn còn giống với kẻ đó nữa. Yết hầu của Mơ khi nhấp nhô lên xuống, đoạn nói, anh cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, phải không? Kẻ đó, soa rệt thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc. Y biết kẻ mà Mơ khi muốn nói đến kia là ai rồi, là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra của tất cả các biến cố. Từ trước khi sự việc diễn ra, là kẻ không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt và động tác tay cũng có thể khống chế toàn cục. Gã đàn ông phương đông thần bí đó là kẻ vĩnh viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu được ý nghĩ gì trong đầu hắn. vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo Y sẽ làm gì. Kẻ đó chính là gã đội trưởng có đôi mắt ưu quốc của bọn Y, biệt hiệu dùng trong tổ chức là trộn. Nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y, cũng vì năng lực tính toán không chút sơ hở của y, đồng bọn đã đặt cho y một biệt hiệu khác ở sau lưng, đó là kẻ quyết sách. Gần đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi, cuối cùng mục tiêu cũng ở ngay trước mặt. Max dẫn cảnh giác ló ra nửa cái đầu, chỉ để lộ một con mắt. Đợi nhìn rõ đúng là mơ khiên và xóa rệt, hẳn mới khóc lóc rồng rồng chạy ra, đồng thời lớn tiếng rống lên. Ông chủ, ông chủ ơi, tôi nhớ ông đến chết đi được. Mơ khiên và Sordid đang ngồi dưới một gốc cây lớn nói chuyện gì đó. Bộ dạng ấy căn bản không hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa chốn rừng nguyên sinh, bốn bề nguy cơ trùng trùng. Ngược lại, còn giống hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoài hơn. Thấy Max từ trong rừng lao ra, hai người không hề ngạc nhiên. Mơ khiên nói với giọng hơi giận dữ. Sao nhận được tín hiệu lâu vậy rồi? Mày mới đến chứ? Max tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, khóc lóc như thể sắp đứt hơi đến nơi. Chỉ nghe hắn rống lên. Ông chủ, cuối cùng các ngài cũng đã đến rồi. Tôi, tôi. Xoay đặt nhìn Max, nét mặt như cười mà không phải cười. Mơ khiên bực bội gắt lên. Đủ rồi, cho mày ba giây, cấm không được khóc. Trong mày cứ như lợn nái động đực cái mặt. Tiếng khóc của mát như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt Hiệu quả đặc biệt gần như bộ màn biểu diễn ấy làm cho khóe miệng như bị sâu cắn dở của so rệt, khẽ nhếch lên thêm một chút. kể đó, Mơ Khiên lại nói, cho mày 15 giây, báo cáo lại tình hình đi. mát quẹt nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, sau đó nói, 10, 13 người đáp xuống thành công, giờ chỉ còn lại có một mình tôi thôi. Lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng còn 6 người. Ở tầng bình đài này chúng tôi phát hiện ra năm khu tập trung dân cư, trình độ sản xuất của người ở đây tương đương với châu Âu cuối thế kỷ 18. đích đến của bọn chúng là tầng bình đài trên cùng. Trong rừng có rất nhiều cảm bẫy và giả thú, đáng sợ nhất là loại động vật cao tầm ngang ngựa bình thường, thoạt nhìn giống như giống như là khủng long vậy. Báo cáo hết. Động vật giống như khủng long mà So rệt hơi nhóm người lên, gằn hỏi thêm Mày bảo chúng cao tầm ngang người bình thường à? Nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao? Max lắp bà lắp bắp, pha trộn giữa loại hình người lỗ mặt và tưởng tượng của bản thân hắn, miêu tả lại một lượt so rệt phát ra tiếng cười khủng khục, còn Merkin thì bực bội ngắt lời Nói bậy, làm gì có thứ, cái thứ gì như thế chứ? Max cuối gầm mặt xuống, không dám hò hè tiếng nào bỗng nhiên xó rệt lại lên tiếng nói có thể hắn nói thật đấy hả ben anh có chú ý thấy môi trường ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài không xó rệt ngẩng đầu lên nhìn cây cối xung quanh đoạn nói tiếp chắc chắn anh cũng cảm nhận được rồi hít thở không khí ở đây thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn lên không phải nghi ngờ gì nữa Hàm lượng oxy trong không khí ở đây cao hơn bên ngoài kia rất nhiều. Theo quan điểm của sinh vật học, hàm lượng oxy trong không khí trực tiếp quyết định đến mô thức tuần hoàn máu của sinh vật, đồng thời cũng gián tiếp quyết định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng. Cho dù ở đây có khủng long thật, thì tôi cũng không hề ngạc nhiên. Giả lại, tuy không phải là thực ngữ giả, nhưng mà tôi cũng nhìn ra được những loài thực vật này cực kỳ nguyên thủy dường như đều là những loài từ đại cổ sinh thì phải nói đến thực ngữ giả xóa rệt đột nhiên hỏi phải rồi mát trong sáu người còn lại đó có tên nào tóc màu bạch kim không vậy à không à mát biết rõ người xóa rệt muốn nói đến là ai hắn cũng rất để ý đến người này xóa rệt và Mơ đưa mắt nhìn nhau Mơ khiên nói lẽ nào đã bị loại trừ rồi Sòa rệt lắc đầu Không, trong đám người ấy không ai có đủ năng lực làm việc đó Quá nữa là bị phát hiện Sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua về được mất Thắng đã lựa chọn tránh xung đột chính diện Một mình đơn độc hành động Sòa rệt ngậm nghĩ vài lát Rồi khẳng định thêm Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy Mơ khi nhóm người đứng lên nói Đi thôi, hy vọng hắn cũng không lựa chọn cách đối đầu với chúng ta Max kinh ngạc hỏi, «Ông chủ, đi, đi đâu à?» Mơ hiền nói, «Đi đến nơi chúng muốn đi chứ còn đi đâu nữa?» Max lắp bắp không thốt ra lời, «Chỉ, chỉ ba chúng ta thôi à? Thế phía tướng quân Kha Phu?» Mơ hình sầm mặt xuống, «Sao hả? Mày cảm thấy ba người chúng ta vẫn chưa đủ để đối phó với bọn trác mặt cường bà. Người của tướng quân Kha Phu sẽ đến sao?» Xóa rệt ở bên cạnh chỉ còn biết cười khổ Lần này thuần túy là vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt Khiến 45 kẻ trong đội tiên phong Cùng bọn họ lên đỉnh núi đều đã gặp nạn Chỉ còn lại y và Mơ Khiên sống sót Nhưng trên người của Mơ Khiên Chắc chắn còn thiết bị phát xạ tín hiệu laser Hai bên chắc chắn Cũng đã bàn trước phương án hậu bị Nghĩ tới đây Xóa rệt chợt lên tiếng thắc mắc Sao anh lại tính nhiệm Cái tên Kha Phu đó vậy Thành tước mẫu. Bọn trái mặt cường bà vừa trở về liền nhận được tin xấu. Binh sĩ canh phòng phát hiện có một vật thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống. Tô thầm đã phái một nhóm binh sĩ mang theo vũ khí đi kiểm tra. Cuối cùng chỉ có một viên phó quan tên là Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương trở lại. Đội trưởng nhà châu của họ đã bị sát hại, những người khác cũng đều đã bị thiệt mạng. Thâm Tô trực tiếp báo cáo chuyện này lên Tước Mẫu Dương. Không có quốc nhật niệm thanh ở bên cạnh vì quốc dương già hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào. Vì vậy, lại gọi mấy người bọn trên một Cường ba đến để bàn bạc. Bà. Nghe Thâm Tô kể xong, trên một Cường bà liền bảo anh ta dẫn bọn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn Tước Mẫu Dương thì chẳng hề quan tâm đến những kẻ xâm lược đến từ thế giới bên ngoài. Và cả đám thương binh của mình chỉ lo lắng cho con gái thôi. Thấy ông ta cứ năng nì mãi, Pháp sư Tháp Tây đành cùng với Mẫn Mẫn đi xem bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu thế nào. Còn những người khác thì cùng thăm tô đến chỗ các binh sĩ dưỡng thương. Đạn chính ly, à, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí. Trương Lập trước tiên kiểm tra những viên đạn được gấp ra từ trong người của mấy tên lính bị thương. Trang mặt cường 3 hỏi Trạch ca: bọn chúng có bao nhiêu người? Phát hiện vào lúc nào, ở nơi nào vậy? Trạch ca nói với họ Khi bọn Trắc một Cường bà đi đài thiên tán Lính tuần phòng phát hiện ra Có người từ trên trời đáp xuống Cái nắm của bọn họ không giống như những lần trước Vừa nói Anh ta vừa vẽ ra một hình Trông như quả chuối Sau đó thầm tù liền phái một nhóm Khoảng 30 người đi kiểm tra Bọn họ đuổi theo vật thể trên trời ấy Rồi tìm được đối phương Ở một nơi cách tước mẫu khoảng một canh giờ Đi đường về phía bắc Trạch ca khẳng định Đối phương chỉ có hai người, mà chỉ có một người duy nhất đổ súng tấn công bọn họ, người còn lại không hề nhúc nhích. Thể hình người đó rất cao lớn, như một vị kim cương hạ phàm, tóc trên đầu vàng ống, mặc y phục đồng màu với đường xanh, nói thứ tiếng gì mà bọn họ nghe không hiểu. Thậm chí họ còn không nhìn rõ y ra tay như thế nào, thì đã bị thương cả rồi. Trước khi ngã xuống, chỉ kịp nhìn thấy một tia đỏ như lửa, không biết từ đâu bay dèo tới mơ khiên đã đến rồi từ trước khi Trạch ca nói ra đặc điểm của người kia bọn trác mọc cường ba đã nghĩ đến rồi toàn bộ đội tiền tiêu của mơ khiên đã bị bọn họ tiêu diệt bản thân y không thể không đến được mà trong chớp mắt bắn bị thương hơn ba chục binh sĩ của tước mẫu cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được chỉ có điều bọn trác mọc cường ba cũng không ngờ mơ khiên lại dẫn thêm một người đến đây lẽ nào y không còn thủ hạ nữa Đương nhiên, như vậy là tốt nhất. Chỉ là dù thế nào họ cũng không dám tin đó lại là sự thật. Còn nữa, người đi cùng với Mơ Khiên kia là ai? Có phải là người tên xóa rệt kia không? Hay là Kha Phú? Nhưng hỏi Trạch Ca và những người binh sĩ còn lại, bọn họ đều không mô tả được đặc điểm của người còn lại. Lúc bấy giờ, sự chú ý của họ đều dồn cả lên thân hình của Mơ Khiên và thứ tiếng cổ quái của Y. Trang Mộc Cường Bà đảo mắt một dòng quan sát đám lính, chọn ra hai người bị thương nhẹ nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra hai người kia. thâm Tô cũng phái thêm một nhóm binh sĩ đi theo. Trước khi xuất phát, Pháp Sư Tháp Tây cũng đến nơi. Một binh sĩ cường tráng cổng ông trên lưng. Sau đó, ông và Mẫn Mẫn cũng quyết định đi theo. Nhạc Dương và Trương Lập tỉ mỉ quan sát xung quanh. Lữ Kinh Nam hỏi một tên lính dẫn đường. Nè! Không phải nói là nơi mấy người còn lại trong đội của các người bị thiệt mạng sao? Thi thể đâu rồi? Binh sĩ đó cũng hết sức quảng hốt, lắc đầu nói. À, lúc nãy mọi người đều bị thương, chỉ muốn chạy trốn thôi. Bọn họ không theo kịp. Chắc là... chắc là không chạy thoát rồi. Thi thể thì tôi... tôi không biết nữa. Bà Tàng đảo mắt nhìn quanh, cất giọng khàn khàng nói. Đời này không giống như vừa xảy ra chiến đấu. Nhạc Dương quay lại nói Không, nơi này đã xảy ra chiến đấu Nhưng được dọn dẹp sạch sẽ rồi Bà Tàng lạnh lùng Nhìn tên lính dẫn đường nói Tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng Cũng không có dấu vết đạn bắn để lại vậy Tên lính đó Chỉ biết dùng ánh mắt cực kỳ vô tội Nhìn mấy người bọn đường mẫn trước mặt người ba Pháp sư A-la liền dịch lại lời của bà Tàng cho y nghe Bây giờ y mới dội vàng nói Chúng, chúng tôi không kịp phản kháng toàn bộ đều đã trúng thương rồi Bà tàng kinh hại biến sắc một người chọi ba mươi người không hề phản kháng lữ kinh nam cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc xem ra phải đánh giá tên mơ khiên này cao hơn một nấc rồi dẫu sao thì ngoại trừ pháp sư Á la bọn họ cũng chưa bao giờ chính diện đối mặt giao thủ với y cả trương lập nheo nheo mắt nhìn chăm chăm vào vết thương trên người của tên binh sĩ dẫn đường, cầm giọng nói. Dường như chỉ có một tình huống để giải thích tại sao không có vết đạn lưu lại ở hiện trường. Ba Tan ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn Trương Lập nói. Ý cậu là trong chớp mắt, hắn ta rút súng bắn trúng ba mươi người à, mà không trừ một phát nào ư? Trong một cường bà giờ mới hiểu ra, chỉ có khả năng là mỗi viên đạn đều bắn trúng người thì trên cây cối và đất đá xung quanh mới không để lại vết đạn nào. Chỉ nghe Lửa Cánh Nam lại cất tiếng hỏi tên binh sĩ ấy. Lúc đó, vị trí của các người như thế nào? Tên binh sĩ đó liền chỉ ra một phạm vi đại khái. Không ngờ lúc ấy, bọn họ đã hình thành được dòng dây xung quanh đối phương. Như vậy, há chẳng phải càng khiến cho người ta kinh ngạc hay sao chứ? Thế có nghĩa là, chỉ trong nháy mắt, Mơ khinh đã bắn xoay vòng 360 độ, Đồng thời không trượt một phát nào Đây là thủ pháp gì chứ Tuy rằng Theo như tên binh sĩ kia nói Lúc đó bọn họ đều đã đứng lộ ra ngoài Nhưng nếu bắn gục toàn bộ từng ấy người Trước khi tất cả kịp phản ứng Pháp sư Tháp Tây Và Pháp sư Á Đều đưa mắt nhìn sang Lữ Kinh Nam Lữ Kinh Nam ảm đạm lắc đầu Tỏ ý mình không thể làm được Hai vị Pháp sư này Đều không phải cao thủ dùng súng Lữ Kinh Nam không làm được bọn họ tự nhiên lại càng không thể trương lập suy đoán cần phải hai tay súng đồng thời nhanh nhẹn di chuyển và đổ súng một cách cực kỳ chuẩn xác và rất tinh tế mới thực hiện được ngoài ra thì còn phải luyện khả năng hai mắt cùng lúc ngắm những mục tiêu khác nhau nữa à tôi nhớ hồi trước giáo quan từng đề cập đến môn này hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của bộ đội đặc chủng thì phải lữ cái nam gật đầu nói Đó là một thứ kỹ thuật ứng dụng trong hoàn cảnh chiến trường phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải in rõ vị trí và tư thế của kẻ địch vào trong đầu. Sau khi xác định rồi, thì không cần dùng mắt nhìn kẻ địch ấy nữa, mà dựa vào hình ảnh trong ốc để mà nhả đạn về vị trí đã định trước, con mắt còn lại dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch tiếp theo. Đây mới thực sự gọi là kỹ thuật sát nhân trên chiến trường. Nghe nói muốn thực sự đạt tiêu chuẩn, Người thực hiện phải hai tay hai súng Trong vòng một giây bắn gục Năm kẻ địch trở lên Sau một thoáng trầm mặc Mẫn Mẫn chợt hỏi Những binh sĩ bị thương kia đã đi đâu mất rồi Nhạc Dương Đột nhiên nghĩ ra gì đó thốt lên Bọn chúng không biết đường ở đây Trương Lập nói Ý của cậu là Mơ khiên bắt những người ấy dẫn đường cho mình à Nhưng mà hai bên có hiểu nhau Nói gì đâu chứ Mẫn Mẫn cũng nói dẫn đường đâu có cần nhiều người như vậy chứ lữ cái nam nói không nhạc dương nói có lý ngôn ngữ không thông thì có thể dùng tay ra hiệu trong tình huống không biết những kẻ bị thương ấy kẻ nào có thể cầm cự được lâu hơn xua tất cả đám tù binh ấy dẫn được cho mình cũng không phải là một lựa chọn tội dọc đường hắn có thể bỏ lại những ai không thể hành động được nữa nhạc dương gật đầu giáo quan nói không sai Có rất nhiều vết máu hướng về phía Gia ca. Lữ Kinh Nam nói, Vấn đề bây giờ là tại sao Mơ Kinh biết phải đi hướng đó? Tại sao hắn lại đáp xuống chỗ này chứ? Mẩn Mẫn nhanh miệng nói ngay. a có người tiếp ứng bọn hắn. Nhóm người nhảy dù đầu tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Kẻ chúng ta phải đối mặt không phải là một hai tên, mà là nhiều hơn số đó. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều lần lượt tỏ ý tán độc. Trang một Cường ba, trao mày thầm nhũ Không. Mẫn mẫn Kẻ địch của chúng ta biết nơi này rất cần tước mẫu Bây giờ nhóm người nhảy dù đầu tiên kia Không thể không cảnh giác với chúng ta Bọn chúng sẽ không đặt thiết bị phát tín hiệu laser Ở gần tước mẫu thế này đâu Huấn hồ có tên Mơ Kinh kia Lại càng không muốn bị chúng ta phát hiện hắn đã đến đây Có lẽ Có lẽ một người nào đó Trong đội ngũ của chúng ta Đã gắn thiết bị phát tín hiệu ấy Ánh mắt của gã lướt qua các thành viên trong nhóm Không người nào lộ ra Dù chỉ một chút vẻ kinh quản Cuối cùng gã chạm phải ánh mắt của lực tinh nam Dường như cô cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của gã Khóe miệng khẽ nở một nụ cười như khích lệ Rồi khẽ gật nhẹ đầu ý bảo Anh có thể nghĩ như vậy là đúng rồi đấy Các bà cường ba hỏi bằng ánh mắt Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô nghi ngờ ai chứ? lữ Kinh Nam hướng ánh mắt sang phía mẩn mẫn Rồi lập tức nhìn ra xa. Trong một tuần ba Ngay người ngoảnh đầu lại Thấy mận mẫn đang biến môi Rõ ràng là vừa nhìn thấy cảnh Hai người họ trao đổi bằng ánh mắt Trong một tuần ba Cũng không giải thích Mà quay sang nói với mọi người Đi thôi Nếu như suy đoán của chúng ta là trụng xác Nói không chừng chặn được phía trước Sẽ phát hiện ra gì đó Có lẽ chúng ta vẫn còn ở phía trước chúng một bước pháp sư tháp tây nói không sai bọn chúng vừa mới đặt chân đến đây thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có nhân lúc chúng chưa đứng vững chân thì hãy tiêu diệt chúng luôn bằng không sau này bọn chúng không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa các một cờ bà từ chối yêu cầu tiếp tục đi theo họ của đám binh sĩ tước mẫu bảo với họ rằng cuộc chiến này đã nằm ngoài phạm vi lý giải của họ rồi họ có thể bại lộ hành tung mà chẳng hề hay biết đi theo chỉ tổ thiệt mạng quan cuối cùng theo lệnh của trái mặt tường bà đám binh sĩ ấy đành phải mang theo người bị thương trở về tước mẫu còn mấy người bọn gã thì tiếp tục truy đuổi theo hướng vết máu chỉ là họ không thể ngờ sau khi họ đi đám binh sĩ ấy đều nhìn nhau mỉm cười khó hiểu bà tàng trương lập đi phía trước nhạc dương và pháp sư ả la thì đi phía sau mẫn mẫn lửa kính nam chia hai bên cảnh giới còn trác mặt 3 ba tổng pháp sư tháp tây đi đoàn hậu khoảng nửa giờ sau họ phát hiện ra thi thể của nhà châu ở một chỗ khuất trên đường rất hiển nhiên sau khi không thể đi lại được nữa anh ta đã bị kẻ địch bồi thêm một đau nhát đau ấy rất sâu vừa chuẩn lại vừa tàn độc mấy người trương lập nhạc dương nghiến răng kèn kẹt sau khi phán đoán được phương hướng của kẻ địch cả bọn liền tăng tốc đuổi theo Từ khi đặt chân đến Sanila này, đây là lần đầu tiên họ quán đổi vị trí với kẻ địch. Trước đây, đều là họ bị truy đuổi, bị phục kích, bị hãm hại. Còn giờ đây, mọi sự đã đổi khác, họ lại ở phía sau đuổi giết không tha những tên địch hung ác cùng cực kia. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương, gian kế của Quách Nhật Niệm Thanh đều như một bức tường đá đè nặng lên lòng ngực của họ. Lửa giận đang bốc lên bừng bừng mà không tìm đâu ra nơi phát tiết. Giờ đây trong nhóm đã có thêm hai vị Pháp Sư Tắp Tây và A-La. Họ cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Nhất quyết không thể nhân dưỡng buông tha cho hai ba tên địch đã bại lộ hành tùng kia. mặc xác bọn chúng là ai đi chăng nữa. Truy đuổi khoảng hai tiếng đồng hồ, ba tàng đột nhiên nhả bước chậm lại. Đám nhạc dương trương lập không hiểu tại sao cũng đành giảm tốc độ theo. Họ đều tin tưởng với trực giác nhạy bén như loài giả thú của mình. Chắc chắn Ba Tàng đã cảm thấy có sự nguy cơ trong sự bình yên tĩnh lặng đang bao trùm không gian xung quanh. Pháp Sư Tháp Tây cất tiếng. Chúng ta đã vào trong rừng sâu rồi. Nơi này rõ ràng là khu vực giả thú hay xuất hiện. Tại sao bọn chúng lại đến đây chứ? Nhạc Dương trầm ngầm. Lẽ nào chúng ta lại nhầm đường? Những dấu vết rõ ràng này là chúng cố ý để lại nhằm dẫn dụ chúng ta. Nhưng đã đi xa như vậy mà vẫn còn dấu vết lẽ nào chúng chia làm hai nhóm chứ không thể nào trác mặc quần ba nói như chém đinh chặt sắt trong môi trường hoàn toàn xa lạ này chỉ có mấy người mà còn muốn chia làm hai đường thật chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đột nhiên bốn phía trong rừng vang lên tiếng rít như tiếng còi hơi bọn trác mặc quần ba biến sắc pháp sư tháp tay nói không cần hoảng hốt xem ra gần đây có sào quyệt của người lỗ mặt nhưng mà chắc chúng không chạy về hướng này đâu lời của ông vừa dứt liền thấy bóng cây phía trước đung đưa gương mặt sớm đã quen thuộc mà chưa một lần phải đối mặt đó bất thình lình xuất hiện ngay phía trước bọn họ có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện mặt đối mặt với y trong ánh sáng kẻ mà ngay từ đầu họ đã biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình nhóm người trên một cự ba truy đuổi hai người từ bên ngoài mới đến Sanila. Đến khi phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ trong rừng, thì Y đã xuất hiện, kẻ mà ngay từ đầu họ biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình. Y đứng ở đó tựa như một món vũ khí lạnh, cứng rắn, sắc bén. Mái tóc vàng kim, giờ không biết đã nhuộm bằng thứ gì, biến thành một màu xanh xanh vàng vàng. Bộ đồ ngụy trang rằn ri bao lấy những cờ bắp rắn như đã tảng. Một chiếc ba lô hành quân to tướng khiến cho y trông càng giống một khối đá. Trong những đường nét gương mặt sắc cạnh như thể được gọt bằng dao ấy, toát lên một thứ khí phái anh hào khá giống với trắc một cường bà. Nhưng thêm một nụ cười giả dối mà thiếu đi ánh mắt chân thành. Thiết bị liên lạc gắn trên kính, che đi đôi mắt màu xanh lam thầm thẩm khiến người ta nhìn y mà có cảm giác như đang nhìn một cổ máy giết người. Y đã nhích động rồi. Rõ ràng y đang bước ra khỏi dạc rừng rậm, vậy mà lại khiến cho người ta thấy như cả khu rừng đang lùi về phía sau. Bước chân của y cứng nhắc, tiêu chuẩn, mỗi điểm đặt chân xuống đều như đã được tính toán tinh vi bằng máy móc. Trong hình khắc ấy, Trương Lập liền nghĩ ngay đến một con báo trước khi vô mội. Nụ cười không mang theo ý tốt của Mơ Kinh thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Duy chỉ của nhạc dương là ngoại lệ, anh không bỏ qua bất cứ một động tĩnh nào xung quanh khu vực mà họ đang đứng đặc biệt là hai người đứng bên cạnh mơ khiên người hơi thấp hơn kia không hiểu tại sao lại che kín mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt dằn lên sắc đỏ cơ hồ không giống mắt người mà như mắt của loài giả thú đã cực kỳ đói khát còn ở phía bên kia là tên mát đang nem nép nắp sau lưng của mơ rõ ràng hắn chỉ thấp hơn mơ khiên có một chút Vậy mà lại khom lưng uốn gối khủng núm đứng bên cạnh. Hoặc trông như là thấp hơn mơ khiền cả cái đầu vậy. Ngoài ba người trước mặt họ ra không còn ai khác. Không còn ai khác? Uhm, nhạc Dương thầm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tuy bên mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng trái một cực ba vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Nguyên nhân không có gì khác mà chính là bởi đôi mắt của mơ khiền. Đôi mắt ấy cứ không ngừng du di bất định, lướt qua lướt lại những chỗ chí mạng trên cơ thể của mỗi người. Người nào bị y chiếu tướng, cảm giác thật không khác gì, đang bị một con rắn độc nhìn chầm chằm. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á La thì gần như cùng lúc bị ánh mắt của Soa Rệt trùm khăn che mặt thu hút. Nếu nói cặp mắt của Mơ như mắt rắn, mang đến cho người ta có cảm giác băng lạnh, vậy thì ánh mắt của tên xoa Rệt dường như thuộc về một loài giả thú cực kỳ đói khác nào đó các máu tàn bạo và đang bình tĩnh đè nén khát vọng được dày xéo sinh mạng kẻ khác trong mắt của hai vị pháp sư mức độ nguy hiểm của con người này tuyệt đối không hề kém mơ khi một chút nào nổ súng quát hỏi chất vấn Trong mộc cờ bà cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn đầu óc tư duy của mình khiến chú gã không thể nào đưa ra phán đoán chính xác song phương không ngờ lại rơi vào thế giằng co chậm chậm nhìn nhau Giữ im lặng, suy nghĩ, phân tích tình hình trước mắt Ông chủ trác Thật là bất ngờ Chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi Tôi đã nói rồi Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà Rốt cuộc Mơ khiên là người phá vỡ cục diện bê tắc Cách phát âm tiếng Anh của Y hơi giống với xin Rất có phong cách của một nhà quý tộc Nhưng kiểu cách nhấn nhá Thì cao quý hơn Thảo nào tôi cứ thắc mắc Sao lại có người theo dõi mình Thì ra là tên lùng ấy dở trò Mưu kế của tên này cũng bỉ ổi thật Ba chọi tám Vậy mà Mơ và Soa Rệt Dường như không hề sợ hãi Ngược lại có vẻ như đã nắm chắc Phần thắng trong tay Chỉ có Max là rúm người né sang một bên Tựa như đang sợ đến toàn thân Rung lẩy bẩy Người, người nói cái gì Câu cuối cùng Mơ nói rất nhẹ Bọn trong một cường ba đều không nghe rõ Gã liền hỏi lại một lần nữa giờ nói gì cũng đều muộn rồi phải không thanh điệu của mơ khinh hết sức bình thản tỏa ra một thứ ám thị tâm lý thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ chỉ nghe y chầm chậm tiếp lời cho dù bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác sợ rằng ông chủ trác cũng vẫn không nhận lời đúng không trác một cường ba gằn giọng nói rốt cuộc ngươi muốn làm gì mơ khinh vẫn vững như núi thái mỉm cười nói đây chính là vấn đề của anh đấy ông chủ trác thậm chí cả tôi cũng muốn làm gì anh cũng không rõ vậy mà cứ một mực cản trở tôi không cho tôi tham gia vào trò chơi này đây đâu phải là tác phong của một doanh nhân chứ chắc mọi người ba nhất thời cứng hỏng không biết phải đối đáp ra sao nhưng nhạc dương đã nghe ra được manh mối trong lời nói của đối phương mơ khinh câu nào câu nấy đều nhắc đến ba chữ ông chủ trác Tựa hồ đang nhắc nhở trong một cường ba rằng gã là một doanh nhân, đồng thời ngầm ám chỉ, mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trương Lập cũng lên tiếng nhắc nhở. Cường ba thiếu gia cẩn thận hắn dở trò đấy, đừng có phí lời nữa. Kể đó, anh lại lớn tiếng chất dẫn Mơ Khinh. "Ngươi dẫn những binh sĩ tước mẫu kia đi đâu rồi? Mơ Khinh chỉ lừ mắt nhìn Trương Lập một cái, căn bản không buồn trả lời câu hỏi của anh lúc này trong đầu của trách mặt quần ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt ánh mắt lúc quyết liệt của đa cát dáng điệu quỳ bái thành kính của ca ca vụ nổ quỷ diệt trong đảo quyền không tự tiếng khóc thất thanh đau đớn đến xé lòng của mẫn mẫn khi anh trai của cô mất tích từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt của gã nhưng gã vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm cảm giác mơ hồ ấy khiến cho gã ý thức rằng có một số chuyện cần phải làm cho rõ đã trang mặt cường ba vẫn còn đang do dự bà tàn đã không kềm chế nổi nữa bàn tay giơ lên chuẩn bị rút súng ra nhưng mơ khiên còn nhanh hơn bọn họ bởi y không cần rút súng mà chỉ trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dạng như khẩu súng chỉ vào bọn trang mặt cường ba cất lời uy hiếp bảo bàng thuộc hạ của anh cho tốt vào đừng có để cho chúng làm loạn đấy trang mặt cường ba thầm kinh hãi mơ khiên chỉ lấy tay giả bộ như khẩu súng thôi mà đã khiến chú gã cảm thấy như thể có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình. Một thứ cảm giác lạnh lẽo đến độ băng giá, tựa như gã còn trông thấy cả họng súng đen ngòm. Cảm giác kỳ quái này từ đâu mà có chứ? Thấy bà Tàng không hề dao động, Mơ Khinh lại đưa cánh tay còn lại lên, làm thành hình dạng như khẩu súng chĩa thẳng vào bà Tàng, nhếch mép lên cười cười nói: "Nếu muốn đồng thủ, hậu quả sợ rằng các vị không gánh nổi đâu." bà tàn cũng cảm thấy mối nguy hiểm như thể bị nằm xuống chĩa vào nhưng tay của đối phương rõ ràng không hề cầm súng sau đó ngón tay của mơ khinh chầm chậm di động người nào bị ngón tay ấy trỏ vào đều nảy sinh cảm ứng tương tự lúc y chĩa tay về phía lửa cái nam trong đầu cô lóe lên một tia chớp sực nghĩ ra điều gì đó liền chú ý quan sát chỗ ống tay màu rằn ri quả nhiên ống tay áo của mơ khinh không cài cúc bên dưới gồ lên thứ gì đó không giống như cơ bắp trên tay chỉ nghe cô khẽ thốt lên một tiếng sát thủ tiệp khắc hành động này của mơ khiên đã chọc giận ra một cường ba. giống hệt như trong căn phòng tối của nhiều năm về trước y vẫn ngạo mạn như thế vẫn không hề có người khác ra gì như thế chỉ để lại trong ấn tượng của người khác một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống như thể tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị không xứng để đối thoại bình đẳng với y vậy. Trong suốt cả quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu, y và thủ hạ của y luôn bám theo gã như âm hồn bất tán. Bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết đều trở nên hết sức rõ nét trong đầu của Trác Mạc Cường Ba. Còn nữa, nếu muốn truy hỏi xem đường thọ đang ở đâu, cũng phải chế phục được tên mơ khiên này trước đã. Nhìn bộ dạng quên quang ấy của đối phương, Trác Mạc Cường Ba trầm giọng hạ lệnh, ra tay. Còn lữ kính nam cô đang chuẩn bị nhắc nhở trang một cường ba thì lời đã thốt ra khỏi miệng của gã rồi. Lữ kính nam chỉ kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay của mơ khình chỉ tới. Quả nhiên hai chữ ra tay vừa cất lên hai ngón trọ của mơ khình đột nhiên rụt trở lại. Sau đấy họ liền nhìn thấy tia lửa lóe lên rồi mới nghe tiếng súng nổ. Tới tận lúc đó tất cả mới phát hiện ra trên tay của mơ khình có súng. Trang một cường bà bị lửa cái nam đẩy một cái mà Mơ Kinh dường như cũng không có ý nhắm vào chỗ yếu hại của gã. Nên phát súng đó bắn vào khoảng không. Khẩu súng thứ hai chỉ về phía ba tang. Nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được thân thể tình lình co rút lại rồi lắc người né tránh. Hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. Nhưng hỏng súng của Mơ Kinh vốn không chỉ nhằm bắn một hai người. Ngón tay móc vào cò súng không hề lơi ra. Đạn liên tiếp bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 1300 m trên giây. Đồng thời cổ tay của y khẽ rung lên nhẹ nhẹ để thay đổi phương hướng đạn ra khỏi nòng. Kỹ thuật ăn súng mỗi giây hạ sát năm tên địch đã được Mơ hình thể hiện đến mức tinh diệu tuyệt luân. Chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, y đã bắn ra 8 viên đạn về 8 hướng khác nhau. Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm. Ngoài Trác Mạc Cường Ba và bà Tàng, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng khốn nổi, Nhạc Dương và Trương Lập lại không tránh được. Hai viên đạn lần lượt xước qua đùi non và cánh tay của họ. Cũng không thể không nói là hai anh chàng này quá đen đuổi, nhưng phát đạn của bà Tàng cũng làm cho Mơ Khinh giật mình kinh ngạc. Rõ ràng, y không thể ngờ trong tình huống ấy, bà Tàng vẫn có thể phản kích được. Y biết rất rõ, trước khổng súng nhanh như điện chớp của mình, Cần phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của bà Tàng cũng không phải tầm thường. Mơ Kinh không thể không né tránh. Y vừa lách người dịch chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ thời cơ rút súng bắn trả. Chỉ thấy thân hình của Mơ Kinh thoát ẩn, thoát hiện, bộ đồ rằng ri bó sát người biến mất trong rừng cây. Trong chớp mắt, đã quá thành một cái bóng mờ mờ. Cùng lúc đó, bọn trong một gần Ba cũng chia nhau tìm được nơi ẩn nấp chỉ trong chớp mắt khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến rốt cuộc là chuyện gì vậy trong một gần ba pháp sư tháp tay và lữ cái nam cũng nấp dưới một gốc cây lữ cái nam chỉ vào cổ tay mình giải thích có một cái chốt ở đây nguyên lý cũng giống như dây móc của chúng ta vậy chỉ cần gãy ngón tay một cái là súng hiện ra trên tay ngay lập tức khả năng nắm bắt tốc độ của mắt người có hạn nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của khoảnh khắc ngay trước đó trong não Vì vậy, khi hắn kéo lẫy, chúng ta vẫn không nhìn thấy trên tay hắn có súng. Đây giống như là một trò ảo thuật vậy. Thiết bị này do một tên lính trong đơn vị đặc biệt để giải ngũ của tiệp khắc phát minh ra sau thế chiến thứ hai. Sau khi rời khỏi quân đội, y trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Vì vậy mà chúng tôi gọi thiết bị này là sát thủ tiệp khắc. Mơ khiên phục trong một lùm cỏ, điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc. thoáng sau đó, từng người trong bọn trái một cử ba, Đều hiện lên trên tấm kính trước mắt của Y Dưới dạng những chấm đỏ Còn trên mắt kính của bọn trang mặt gần ba Lại không hề thấy vị trí của mấy người bên phía bọn Y Nhưng họ đều khóa chặt phương vị của Mơ Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á La Cũng không hề lơi là với xóa Rệt Chỉ có Max vì thực lực của hắn quá tệ lậu Xung đột còn chưa bắt đầu Đã không biết hắn đã trốn đi đâu mất rồi Không ngờ lại chẳng có ai để ý đến hắn Mơ nhìn khoảng cách và vị trí của đám người bọn trong một cường ba, vòng tay ra ba lô phía sau lưng, dừng như chuẩn bị đổi một loại vũ khí khác. Soa rệt thình linh, không hiểu từ đâu chui ra, đưa tay ngăn y lại. Để tôi! Giọng của y lúc hạ thấp xuống, nghe như thể tiến cất ra từ một bóng ma. Mơ ngạc nhiên nhìn Soa rệt, tự hồ cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước biểu hiện tích cực của người bạn cũ này chỉ nghe xoa rệt cười khùng khục nói tôi muốn thử xem phương pháp mới kia có hữu dụng không mơ kinh hơi lo lắng có chắc ăn không xoa rệt nghe miệng cười thử là biết ngay mà trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu không giống như đầu hàng cũng không giống thị quy bàn tay ấy chỉ nắm chặt lại hai vị pháp sư ngay từ đầu đã chú ý đến xoa rệt chỉ thấy năm ngón tay y xòe ra, giẫy giãy về phía chỗ bọn trai mặt quần ba ẩn nấp. Trai một quần ba nhìn theo ánh mắt của pháp sư thắp tay, trông thấy cánh tay lộ ra giữa lùm cây, lấy làm nghi hoặc hỏi: vậy là ý gì? Trước khi bà tàng kịp phát hiện và ngắm bắn, cánh tay ấy lại rụt về. Bà tàng cẩn trọng bắn thử một phát, song không thấy phản ứng, liền ngay sau đó, không hiểu có thứ gì di động trong lùm cỏ và tản ra khắp bốn phía. Phút chốc. Cả bãi cỏ đung đưa vào dạc, cản trở hết tầm nhìn của họ. Mười giây sau, tiếng rít như còi tàu khiến cho người ta rỡn hết cả tóc gáy, lại vang lên một lần nữa. Chỉ là lần này, Pháp sư Tháp Tây nhận ra, âm thanh đó đang tiến về phía bọn họ. Nhớ lại hành động cổ quái của xóa rệt vừa rồi, Pháp sư Tháp Tây đột nhiên kêu lên, Không ổn, mau nấp xuống. Nhưng rồi, ông lại ngay tức thì ý thức được. Bây giờ mà nằm rạp xuống ẩn trốn thì e đã quá muộn mất rồi. Sau khi áp tay xuống đất nghe ngóng, ông lập tức nói, Rời khỏi chỗ này, mau lên! Đồng thời vỗ mạnh lên lưng của Trác Mông cường ba, Lùi lại, mau lùi lại! Chưa bao giờ thấy Pháp sư tháp tay kinh quạng đến thế, Điều này rõ ràng là vì tiếng rít từ xa đang tiến lại gần đây. Mẫn mẫn nấp sau một lùm cây khác, đánh dấu tay ra hiệu hỏi ý. Pháp sư Tháp Tây không còn ngại bị lộ vị trí nữa, hét lên Thao thú sư? Người đó là một thao thú sư đấy. Pháp sư Á-la đột nhiên nhớ lại câu cảnh báo mà các vị tiền bối mật tù đã phải dùng vô số máu tươi và sinh mạng để đổi lấy. Không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong rừng nguyên sinh đầy rẫy giả thú. Bà Tàng kinh ngạc phát hiện Sau khi Pháp sư Tháp Tây kêu lớn lên như thế, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì. Cả quét một loạt đạn ra cả bốn phía xung quanh, rồi mới nhảy từ trên tăng cây xuống, lầm bầm chửi. Bọn chúng đã chạy mất từ đời nào rồi. Trương Lập Nhà Nhạc Dương cũng ló mình ra sau một gốc cây, lên tiếng hỏi. Có đủ theo hay không? Pháp sư A-La lắc đầu. Nhanh, nhanh chóng trở về tức mẫu đi. Pháp sư thắp tay ấn tay lên cành cây, giọng nói trầm trầm, toát ra vẻ bất lực. Hình như chúng ta bị bao vây rồi. Mẫn mẫn bối rối hỏi, chuyện, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? lữ Kinh Nam nói, khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng trước đã. Cùng lúc ấy thì tiếng rít trong rừng mỗi lúc một nhiều hơn, tốc độ cực nhanh. trong một Cường bà đột nhiên gầm lên một tiếng, đừng có ồn nữa, đi theo tôi. Dứt lời gã cổng Pháp Sư thắp tay, xoay người nguồn chân chạy, đồng thời nói, Pháp Sư, ngài chỉ hướng cho tôi đi. Pháp sư thắp tay um một tiếng rồi nói Chạy về phía kia Cả đoàn người liền bám sát theo sau Đi được chừng năm chục bước Con lỗ mặt đầu tiên đã từ trong rừng chui ra Tựa như ăn phải thuốc kích thích nó kêu lên một tiếng hưng phấn Rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của bọn trái mọc quần ba Bà Tàng, Trương Lập, Nhạc Dương, lữ Kinh Nam cùng lúc nổ súng Từng đóa qua máu đỏ tươi nở rộ trên sắc da màu xanh xám Nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy quan cường ấy dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Vẫn cứ dung dậy chi trước như cánh tay bò ngựa lao dù dù thẳng đến. Cuối cùng bọn ba tang buộc phải lách người né tránh. Còn người lỗ mặt trúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây, móng vuốt gầm cả vào trong đó, vẫn không ngừng vùng dậy quẩy đạp, không chịu ngã xuống. Pháp sư thắp tay lại chỉ hướng, bên này, trong một cường ba vội vàng lao theo. Bọn họ đã được nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp. Cả nhóm của Tây Mệ đã có quá nữa, đều bị lũ sát thủ này tiêu diệt. Giờ đây, dòng đời xoay chuyển, không ngờ tai dạ lại rơi đúng xuống đầu của bọn họ. xoa rệt, ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn trang mặt quần ba luống cuốn bỏ chạy. Thấy bọn gã đâm đầu vào giữa dòng dây của đám người lỗ mặt, liền vui vẻ ghi lại mấy số liệu gì đó, đoạn nói với Mơ Kinh. Có hiệu quả. Xem ra từ thời diễn cổ, những loài sinh vật này đã tiến hóa ra một hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Bọn thằng lăng to đùng ấy, không khác gì các sinh vật thời hiện đại ở thế giới bên ngoài, cũng có hệ thống trao đổi thông tin bằng các kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh. Tôi còn phải thử mấy loại nữa như xua đuổi, báo hiệu ăn. Còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa, cũng phải tiếp tục lần mò tìm hiểu thôi. Mơ Khinh chẳng hứng thú gì với những sinh vật xấu xí ấy. Trong lòng thầm nhủ cả một khu rừng lớn thế này giờ bị xóa rệt làm cho đâu đâu cũng toàn là bọn thằng lằn dữ tận đó. Mình làm sao mà đi ra được đấy? Đột nhiên, y sực nghĩ ra điều gì đó lên tiếng hỏi xóa rệt. Sao bọn chúng không leo lên cây chứ? Xóa rệt nói, bất cứ là ai, khi đối mặt với biến cố bất ngờ đều sẽ kinh quản, bọn chúng chỉ lo chạy tháo mạng, và ngược lại quên mất phương pháp đơn giản, dễ làm nhất. Lúc này, Max ở bên cạnh bỗng lắp bắp nói Ông, ông chủ, bọn chúng, bọn chúng biết leo cây đấy. Mơ khiên trừng mắt lên nhìn hắn, dần dữ quát lên Sao, sao mày không nói sớm chứ? Đột nhiên, bên dưới gốc cây bọn y đang ẩn nấp gian lên những tiếng chắc chắc chắc. Ba con người lỗ mặt đã dây quanh bên dưới rõ ràng đã phát hiện có người ở bên trên. Chỉ thấy một con tung mình nhảy lên, dán người vào cành cây, sau đó bắt đầu bò lên với tốc độ cực nhanh. Mơ Khinh đưa mắt nhìn xoa rệt hỏi, Chất kích thích xua đuổi chúng đâu? Xoa rệt nhúng dài đầy bất lực. Tôi vẫn chưa trích trút ra được, dùng vũ khí đi. Trong một cường bà, cổng Pháp Sư Á là chạy cuốn cuồng trong rừng. Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Ban đầu bọn gã nghe được tin tức về Merkin, rồi truy kích Merkin, phát hiện Merkin bao vây y. Dũng đã chiếm tròn ưu thế, đột nhiên tất cả lại xoay chuyển 180 độ. Thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện, giao thủ với kẻ địch, thì đã rơi vào thế binh bại như núi lở. Giờ đây bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặt truy đuổi. Đầu óc của Trác Màu Cực bà vẫn không ngừng quay cuồng, suy nghĩ về nguyên nhân thất bại. Xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ diệu đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xà kích kinh hồn của Mơ kinh. Lại con cá kẻ bịch mặt ở phía bên cạnh y nữa. Phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật, nhìn không thấy, sờ không được đó. Hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ rồi. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được. Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy. Trương Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao bọn người lỗ mặt ấy lại đuổi theo chúng ta chứ? Pháp Sư Ả Là giải thích. Kẻ bịt mặt ấy là một thao thú sư, rõ ràng chúng ta đã trúng phải thứ gì đó của hắn, vậy nên mới bị bọn người lỗ mặt truy đuổi thôi. Nhạc Dương nói, chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không? Biết đâu lại khiến cho bọn chúng không đuổi theo nữa. Pháp Sư Tháp Tây nói, Chúng ta vẫn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được kích thích tố đó hay không. Giả lại dọc đường đến đây không thấy có con sông nào. Tóm lại là phải mau chóng trở về tước mẫu, ở đó chúng ta mới an toàn. Pháp Sư A-La cũng giống như Pháp Sư Tháp Tây, dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân cây để phán đoán vương hướng di động của cả đàn người lỗ mặt. Khi Pháp Sư Tháp Tây lại chỉ một hướng chạy khác, Pháp Sư A-la bóng lên tiếng. Không đúng. Pháp Sư Thắp Tây hỏi. Sao vậy? Pháp Sư A-la đáp. Ngài không cảm thấy tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao? Mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh đấy. Pháp Sư Thắp Tây nói. Ý của Ngài là... Pháp Sư A-la gật đầu. Chúng ta đều từng thấy lũ này giáo hoạt như thế nào? Bọn chúng nhất định đã mai phục ở phía trước rồi chúng đang dồn chúng ta chạy vào cạm bẫy đấy trác màu cờ bà dừng lại lo lắng giờ tính sao đây pháp sư tháp tây khẽ nhíu mày rồi lập tức nói thay đổi phương hướng bên này bên này nè sách lược đột nhiên thay đổi phương hướng dùng để thử xem có bị mai phục hay không rất hiệu quả pháp sư tháp tây và pháp sư ả la mỗi lần áp lên thân cây thân sắc đều nặng nề hơn cuối cùng Hai vị Pháp Sư đưa mắt nhìn nhau Nói với cả bọn Xem ra chúng ta đã bị bao dây trùng trùng rồi Lời vừa dứt Đã có ba con người lỗ mặt xông tới Pháp Sư thắp tay lập tức bảo bọn Trái một đường ba Nằm xuống Kệ đó ấn lên vai của gã một cái Cả người bắn giọt lên không trung. Pháp Sư thắp tay lộ một vòng 360 độ trên không Khi con lỗ mặt đầu tiên xông đến trước mặt ông Pháp Sư đang ở tư thế Đầu cắm xuống đất chân chĩa lên trời đúng vào khoảnh khắc đó hai tay của pháp sư đan nhau đầm chéo ra chụp lấy cằm và gáy của con thằng làng ấy giận mạnh tức thì đã giận gãy xương cổ của nó cùng lúc ấy trăm bao cựu bà cũng ngã người trượt qua giữa hai chân của con vật trăm bao cựu bà vừa đứng lên pháp sư tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn nhào trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống vai của gã con người lộ mặt đó còn xông lên phía trước mười mấy mét đầu mới ngoẹo sang một bên nằm giật ra đất hai tay của pháp sư thắp tay chảy máu đầm đìa, thì ra ông cũng bị gai nhọn trên gái của con lỗ mặt ấy đầm toát cả thịt ra pháp sư A-la có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn này chỉ thấy cổ tay của ông khẽ lật một quả lựu đạn đã xuất hiện trên tay rút chốt đánh tách một cái cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo ngắm rồi ném dèo ra như ném bóng rổ vậy con lỗ mặt kia không biết là vật gì há miệng đốt lấy, nuốt ực xuống bụng ngoắc ngoắc cái miệng mắt trợn lên còn chưa nếm ra mùi vị thì đã nghe một tiếng bụp máu thịt bắn tung tóe khắp nơi con lộ mặt thứ ba vốn xong đến chỗ của ba tang và trương lập không hiểu bị kinh hãi vì con lộ mặt thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác đột nhiên dừng sững lại giữa chừng như trác mọc cừu ba vừa nãy rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ gã khiến cho trương lập và nhạc dương đang ở phía sau lưng của trác mọc cừu ba cuốn quýt kêu toáng lên cực cường ba thước gia con cái đấy con cái đấy lữ cái nam tung mình lên trước chắn đường đoạn xoay người đá tạt một cú làm chệch hướng lao của con lỗ mặt chị thấy nó loạn tròn mấy bước rồi lại chạy tót vào rừng mẫn mẫn cũng chuẩn bị xông lên nhưng chậm mất một bước suýt chút nữa thì bị con lỗ mặt ấy hút ngã tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng cảm tưởng như trong rừng sâu đâu đầu cũng có bọn chúng Đám người lỗ mặt ấy dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi. Nghe tiếng kêu ấy, thử hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe việt giả rồ hết ga, song ngang song dọc, lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến quá hết, khiến cho chúng gần như không cảm thấy đau đớn, bị trúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới. Lựu đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không. Cả Pháp Sư A-La cũng không dám đối đầu trực diện với bọn chúng chỉ lợi dụng dây móc đua người né tránh. Những người khác cũng chỉ đành mỗi người một cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến. Nhưng bọn lỗ mặt ở phía trước mỗi lúc một nhiều, rõ ràng là có một nhóm nhỏ người lỗ mặt đang trắng trên đường đào tẩu của bọn họ. Một con lỗ mặt hẳn là chỉ huy nấp trên tán cây, quan sát động hướng của đám con mồi phía dưới. Bà Tàng phát hiện ra cái đầu to như hai cái gấu dừa đó, liền dơ súng, ngắm chuẩn rồi nhả đàn tất cả những động tác ấy liền mạch một hơi vậy mà vẫn bị nó tránh được con lỗ mặt trên tán cây kêu lên chắc chắc, chỉ huy đám còn lại bủa dây chặn đường của bọn Trắc Mộc Cường ba. tệ hơn nữa là nghe lệnh của nó một số con khác bắt đầu leo lên cây chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấy từ trên cao bọn Trắc Mộc Cường ba thật sự không có thời gian đâu để mà nhùng nhằng với bọn lỗ mặt này bọn gã biết lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoài gì? Một khi để cho chúng hoàn thành được vòng dây, bây giờ mới gọi là mọc cánh cũng khó thoát. mật mã tay tạng phần 122 của nhà văn Hà Mã. nhắc lại nhóm người của Trắc mặt Cường Ba đã bị người lỗ mặt bao vây. Những con lỗ mặt ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp trúng gấu quần của Mẫn Mẫn, đu dây khá thấp. Pháp sư A là Dương Tài nhấc cô lên rồi đáp lại. Dòng dây đang thù nhỏ giận, người nhiều cũng khó mà đột phá dòng dây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi. Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không trung hai đường cong song song. Một con lỗ mặt ấy đang bổ thẳng tới trước mặt họ. Hai người vội vàng, co chân đạp về phía đối phương, định mượn lực né tránh. Không ngờ lại kẹp đúng con lỗ mặt ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng sững lại trên không trung, chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng cất tiếng. Chảy sao đấy? Con lỗ mặt ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm, đớp vào bắp chân của Nhạc Dương. Nhạc Dương vội rút chân về, khiến cho nó rơi thẳng xuống dưới. Pháp Sư Tháp Tây nằm phục trên lưng của Trác Mộc Cường Ba nói với gã, Một nhóm đồng đang ở phía sau chúng ta. Nếu chúng ta dụ được bọn chúng, khoảng trống phía trước sẽ tương đối lớn. Cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút đấy. Trác một Cường Ba nói, biết rồi. Kể đó, liền lớn tiếng gọi, Tôi và Pháp Sư Tháp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực của chúng. Pháp sư ả la phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại nha. Nhạc dương thốt lên. Ôi, liệu có nguy hiểm quá không? Mẫn mẫn cũng nói. Đừng mà, anh cường ba. Pháp sư thắp tay nói. Không sao đâu, chỉ có làm vậy mọi người mới có cơ hội trở về thức mẫu được. Bà tàng đã bắn hết đạn, liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhậu. Liền có mấy con lỗ mặt trúng đao ngã xuống. Nhân một thoáng rảnh tay ấy anh ta cũng hét lên được cứ vậy đi lữ kinh nam bắn giày móc đu tới trước mặt của trác mặt cường ba nói tôi cũng đi dứt lời thấy trác mặt cường ba không nói gì cô lại nói thêm thêm một người thêm một phần đảm bảo pháp sư tháp tây gật đầu tỏ ý tán đồng trác mặt cường ba cũng chỉ nói cẩn thận đấy. ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại tiến sâu vào trong khu rừng rầm rạp mẫn mẫn cũng muốn đi theo nhưng liếc thấy bóng lưng lữ Kinh nam đặc biệt là khi cô lướt đi bên cạnh của trác mộc cường ba rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa chỉ kêu lên một tiếng anh cường ba pháp sư a la dẫn đầu nhóm còn lại lớn tiếng gọi đi theo tôi trác mộc cường ba nghe thấy tiếng mẫn mẫn quay đầu lại lữ khánh nam nói yên tâm đi pháp sư a la sẽ chăm sóc cô ấy mà chừng 10 phút sau Pháp sư thắp tay chợt nói Kỳ lạ thật Bọn thằng lặng đuổi theo sau chúng ta Càng lúc càng ít hơn Trác mặt cường bà lo lắng nói Hả? Không phải có rất nhiều thằng lặng đang đuổi theo chúng ta sao? lữ kinh nam gật đầu nói Ừ um, Tôi cũng thấy thế Ban đầu có rất nhiều Nhưng số lượng của bọn chúng đang giảm dần Dường như chúng không hề dốc hết sức để mà truy kích chúng ta vậy Pháp sư thắp tay suy đoán Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát giác để mà trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía của nhiều người hơn. Hay là chất kích thích tố trên người của chúng ta ít hơn những người còn lại. Thấy chắc mặt người ba nồng nóng, muốn quay lại, Pháp sư tháp Tây vội cảnh cáo. Tuyệt đối không được quay đầu. Đừng quên ít nhất chúng ta cũng kiềm chế một phần bọn chúng. Nếu bây giờ quay đầu lại, thật chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ. Ngược lại còn hại những người kia nữa Ở phía bên kia khu rừng Là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng Song phương thi xem ai nhanh hơn Nhảy cao hơn, bay xa hơn Kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành, Còn người thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp Quy tắc của cuộc thi đã được định sẵn Ngay từ ban đầu đã không có chuyện công bằng hay không công bằng gì hết Bọn trương lập nhạc dương không ngừng bắn dây móc ra nhảy nhót giữa các tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn bọn thằng lằng kia thì cứ như quán quân chạy cự ly ngắn, uống đồ bình. Con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân gùn liên tục như bánh xe. Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương. Một người thì mất thăng bằng trên không, một người lúc đạp lên cành cây lại thiếu sức. pháp Sư A-La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất là mẫn mẫn. Còn Ba-Tan dường như trúng phải nhiều chất kích thích tố sinh vật nhất tự lo cho mình còn chẳng xong. Vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau, dần dần rơi lại phía sau đội ngũ. Một đám lỗ mặt thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người. Theo lệnh của con chỉ huy, chọn lấy điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ, ở bên dưới ngửa cổ lên chờ sẵn. Mỗi lần Trương lập và Nhạc Dương lướt qua, liền có vô số con lỗ mặt nhảy vọt lên, há miệng đớp lia lịa. Hai anh chàng đành phải hóp bụng, nhấc tay, cố gắng dơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. Tình cảnh ấy thoạt trông như đang biểu diễn màn đu dây qua hồ cá sấu vậy. Trong mắt của Trương Lập, những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ. cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt, khiến cho anh buộc lòng phải nhắm một mắt lại. Chỉ dùng bên mắt đeo kính quan sát mọi sự xung quanh. Đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông của mình phả một luồng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe Trương Lập tức tối gắt lên. Ôi trời, sao bọn chúng lại thích thú với cái mông của tôi không biết nữa. Nhạc Dương ở bên cạnh cười khì khì. Ờ, thì cái mông ngon, vừa mềm, vừa nhiều mỡ, cắn vào một cái là béo ngậy cả miệng. Chẳng lẽ anh không thích phao câu gà hả? Trong lúc mày nói đùa, anh chàng đã bị một con lỗ mặt đớp cho rách cả quần. Trương Lập dĩu lại. Này này, cậu cẩn thận một chút đấy. Giờ mới chỉ bị đạn sượt qua đùi thôi. Nhưng mà đừng có biến thành tướng quân một chân đấy nha. Bà, Bà không thích người cục chân đâu. Nhạc Dương tức tối gắt lên. Cục cái đầu của anh ấy. Đù qua hai chỗ tập trung đầy bọn lỗ mặt bên dưới. Nhạc Dương rầu rĩ nói. Không ổn rồi. Đằng trước còn nhiều hơn nữa đấy. Trương Lập ngước nhìn. Đám lỗ mặt không đớp được Pháp Sư Á La và Mẫn mẩn đằng trước. liền chồm hỏm chờ ba tàn. Không sực được ba tang lại hao háo, chờ Trương Lập và Nhạc Dương. Bọn thằng lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình của đồng bọn, hình thành một khối như xếp pháp. Chỉ thấy những gương mặt xấu xí tổm lợm ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc. Con nào con nấy, há to miệng, nước giải nhầy nhụa ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn vậy. Nhạc Dương quả quyết nói, bọn chúng đã đoán được tuyến đường chạy của chúng ta rồi. Biết rằng bọn ta sẽ bám theo Pháp Sư Á La. Ừm, như vậy không ổn rồi. Sớm muộn gì cũng bị đớp trúng mong thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm đường khác vậy. Trương Lập hiểu ý Nhạc Dương chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người lộ mặt khác để Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn và Ba Tàng có thêm cơ hội chạy thoát. Anh nhìn sang phía Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói Đi, đổi hướng thôi. Nhạc Dương hướng về phía trước hét lớn Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn, anh Ba Tan, chúng tôi không đi cùng đường với mọi người nữa đâu nha. Gặp nhau ở tước mẫu. Kể đó, anh cùng với Trương Lập đảo người, tránh khỏi mấy con lỗ mặt đứng chồng chất lên nhau, dùng tay bắn và móc ra một hướng khác. Không biết Pháp Sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó. Trương Lập không nghe thấy, bên tai chỉ còn nghe tiếng rít như còi hơi và tiếng chắc chắc cục cục. Trước mắt toàn là những bóng cây lướt qua vù vù. Dùng tay bắn dây xoay mình thu dây đạp lên thân cây rồi lại dùng tay những động tác máy móc ấy không biết được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trương lập thầm nghĩ có khi mình đã đu bay được mấy chục cây số rồi cũng nên nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết bọn lỗ mặt thì lại can đuổi riết chẳng thà anh và nhạc dương không thể đu quá thấp cũng không thể văng lên quá cao ở những chỗ cành cây giao nhau trên kia còn có vô số con lỗ mặt đứng gác đang thò đầu xuống nhồm ngó kia kìa vết thương trên cánh tay mới đầu chỉ rác lên như bị bỏng giờ như toát cả thịt ra rồi anh cũng không biết tình trạng của nhạc dương thế nào nữa mỗi lần dậm chân lên cành cây vẻ mặt của cậu ta đều nhăn nhó đau đớn e rằng cũng chẳng khá hơn là bao chẳng lẽ hai người họ phải trở thành món ngon trong bụng của lũ quái vật này hay sao chứ trương lập thầm nhũ kết thúc như vậy Thì thật là dớ dẫn quá. Còn chẳng vinh quang bằng hy sinh ở sông U Minh nữa cả. Ê! Ê! Nhạc Dương ở bên cạnh hét lên. Trương Lập định thần lại, thân thể nghiêng đi, rồi đạp mạnh. Suýt tí nữa, thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước. Chỉ nghe Nhạc Dương hỏi. Anh làm cái gì vậy? Muốn tự sát à? Mã cát tính sao bây giờ? À, à phải rồi. Mã cát? Trương Lập giật mình. Tinh thần lại dâng lên ngùng ngục, trong mơ hồ dường như là nhìn thấy mạ cát. Bỗng dáng thước tha yểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng phía xa xa. Đồng thời trong ốc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bay lượn cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Vì mạ cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quỷ này. Trương Lập kiên định tình tưởng nhằm thẳng hướng mạ cát trong tâm trí đang vẫy tay phóng đi nhạc dương thấy anh tăng tốc liền nói ôi thật không ngờ anh vẫn còn giữ sức đấy trương lập ngoảnh đầu lại theo kịp không nhạc dương cười kỳ kỳ không phải chứ cái tốc độ ấy của anh nếu không phải tôi đi trước dẫn đường á, thì đã bị chúng sơi tái từ lâu rồi được vậy thì thử xem coi ai ra khỏi khu rừng này trước nè được đấy trương lập cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẩn tựa hồ như đạp trên mây Cảm giác bay lượng cùng với mà cát đã trở về. Cây cối mịt mùng phía trước cũng từ từ lùi lại tựa như mây mù tan đi. Dần dần lộ ra một dách núi màu đỏ như gạch. Trương Lập hưng phấn hét lên với Nhạc Dương. Chúng ta đã ra khỏi đây rồi. Cậu có thấy không vậy? Nhạc Dương ủ rũ. Anh thử nói xem chạy trên đất bằng liệu chúng có đuổi kịp ta không chứ? Tinh thần của Trương Lập tức thì xìu xuống. Đúng vậy. Phía trước là vùng đất trống rộng lớn, cũng còn cách tước mẫu một chặng đường khá dài. Nếu không có điểm bắn dây móc lên, thì họ chỉ còn cách đua tốc độ với bọn lỗ mặt ấy mà thôi. Nhạc Dương lại hỏi, Anh còn bao nhiêu vũ khí chứ? Những thứ ném được đều đã ném hết rồi. Trương lập sờ vào chỗ bên hông. Còn hai quả lựu đạn thu hút, một quả lựu đạn con cậu Nhạc Dương đáp, một quả lựu đạn lóa, một quả nổ ra bằng khói cầu cứu. Nếu không dùng được, dựa vào anh hết thôi. Chính xác, lều đạn loá biết đâu có thể làm cho bọn lỗ mặt bị chói mắt. Nhưng trong tình trạng không có gì yểm hộ, họ cũng không thể thoát chết được. Mang khói cầu cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ lỗ mặt. Nhưng nói không chừng, sẽ lại thu hút bọn cường bá thiếu gia và Pháp Sư Á La chạy đến. Thế há chẳng phải sẽ dụ họ vào bẫy hay sao chứ? Trương Lập nói, Cậu án chừng xem vách đá kia còn cách chúng ta bao xa chứ? Nhạc Dương nói, Ừ, um, khoảng 500 mét gì đấy. Sau khi đua qua thêm hai tán cây nữa, anh liền sửa lại. À không, khoảng 700 mét, tốc độ chạy nước rút 100 mét của anh được bao nhiêu chứ? Trương Lập Nghiến Răng nói, Cầu Chúa phù hộ cho chúng con. Nhạc Dương nói, Đột ngốc, Phải nói là Phật Tổ phù hộ chứ? hai người đồng thời đưa mắt nhìn thân cây cuối cùng rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ mình khoảng 700 trăm mét trong lòng đều thầm nghĩ phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người lỗ mặt đuổi kịp mình sau đó sử dụng dây móc bám vách đá leo dần lên bằng không dùng đất trống bên mông ấy sẽ là mồ chôn bọn họ trương lập hít sâu một hơi nói này chuẩn bị xong chưa xong ra nhé dứt lời hai người liền như hai con chim miếng cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc phóng lướt qua hai bên gốc cây đại thụ cuối cùng khi đến điểm thăng bằng trên không trung liền thu dây lại vừa chạm đất đã lộn nhào một vòng đứng bật dậy nguồn chân chạy luôn trương lập thậm chí không cả quan sát dung tay ném qua lù đạn ra phía sau lần này họ đã thực sự phải chạy đua với cái chết rồi một tiếng ầm vang lên bụi mù bay tung tóe mấy con lỗ mặt xông lên đầu tiên đã bị nổ bùn bét Nhưng máu tươi và thịt dụng kích thích giả tính của bọn chúng. Cả một phân đoàn đông đảo tràn qua thi thể của đồng bọn. Chỉ có vài con dừng lại trên mặt đất trong chốc lát, đã chỉ còn mấy khúc xương trắng. Những cổ máy săn đuổi còn lại ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước. Hai trăm mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tễnh. Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh trong lòng dấy lên một mối đồng cảm sâu sắc chợt nhớ lại tình cảnh mình và cường bà thiếu gia bị treo lơ lửng trong đồng băng ở khả khả tây lý vẻ mặt ấy chứng tỏ nhạc dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn trương lập không nói một lời lấy một quả lựu đạn thu hút ném ngược ra vì sao quả đạn nảy tân tân rơi vào giữa đám lộ mặt cùng lúc ấy anh áp sát bên cạnh nhạc dương nắm lấy cánh tay của bạn nhạc dương giật mạnh Định đẩy Trương Lập ra, lớn tiếng nói. Mặc kệ tôi. Trương Lập giữ chặt cánh tay của Nhạc Dương, bình tĩnh nói. Nè, muốn đào ngũ hả? Nhạc Dương hai mắt đỏ lựng, nấc lên một tiếng. Hai người không nói năng gì nữa. Cứ thế, dìu đỡ nhau tập tễnh chạy về phía có tia hy vọng cuối cùng, trên vùng đất trống trải cằn cỗi Quả lù đạn thu hút đầu tiên, ném quá thấp. Chưa kịp phát quy hiệu quả gì, đã bị đàn lỗ mặt dẫm nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sầm sập như thể có thiên quân dạng mã ở ngay sát phía sau lưng mình. Lúc này bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa quãng đường. Trương Lập rút quả lù đà thu hút thứ hai, hôn lên một cái rồi nói Nhờ cả giờ mày đấy, ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ coi. Nhạc Dương nhắc nhở Ném lên trời ấy. Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, tự nhắn nhủ với mình phải bình tĩnh. Đợi quả đạn thu hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới dung tài ném mạnh. Quả cầu kim loại ấy dạch lên một đường cong hoàng mỹ. Lần này bọn lỗ mặt chưa kịp nút nó vào bụng. Quả cầu đã phát ra những tiếng rít rít rít, đồng thời sáng lóa lên. Đám lỗ mặt không con nào không bị quả cầu phát sáng ấy thu hút. Toàn bộ nhóm đi đầu đều đứng sững lại. Ngoảnh lại phía sau nhìn theo đốm sáng chói loạ. Tuy bọn lỗ mặt ở giữa bị dồn cục, đổ nghiêng đổ ngã, nhưng chỉ trong một thoáng đội hình của chúng đã ổn định trở lại bọn chúng tò mò nhìn đường cong màu vàng kim ấy tạm thời quên đi sự tồn tại của trương lập và nhạc dương quả cầu kim loại nhanh chóng rơi xuống giữa đám lỗ mặt làm náo loạn một trận lớn bọn chúng chen chúc nhau lao về phía quả cầu nhỏ rơi xuống một con lỗ mặt phản ứng nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy nhưng lại ra vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng kém quả cầu nhỏ rơi xuống giữa bọn chúng Một con khác may mắn hơn dơ chi trước ra chụp lấy. Nhưng mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ đã bị con đồng loại khác cường trắng hơn cướp lấy. Một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn há miệng đốt luôn cả cánh tay đang cầm quả cầu của con lỗ mặt cường trắng đó rồi bỏ chạy. Nhưng cả đám chèn chút như vậy làm sao mà nó chạy nổi. Bị một con khác tông ngàn cánh tay gãy đó liền văng ra ngoài. Nhân cơ hội ấy Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được 400 mét. tưởng chừng đã sắp đến đích. Nhưng lúc này, hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất. Quả cầu phát sáng rực rỡ, trở thành một cục kim loại, chẳng kêu được, cũng chẳng phát sáng được. Không còn sức hấp dẫn gì đối với bọn lỗ mặt kia nữa. Những con ở đằng trước, không tranh kịp quả cầu, đã bắt đầu quay lại tiếp tục truy kích hai người. Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng, cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình rung lên. Nếu không phải bản thân của anh đang run rẩy Thì tức là toàn thân của Nhạc Dương đang rung. Có điều những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đầu trên trán của Nhạc Dương... Đã là đáp án rõ rành rành cho câu hỏi ấy. Trương Lập nói... Kiên trì lên... Chỉ còn lại một trăm mét cuối cùng nữa thôi. Sắc mặt của Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy... Anh lắc đầu nói... Vô dụng thôi... Bắn dây mốc ra... Cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên... Với tốc độ của chúng... Chúng ta không kịp đâu, anh chạy trước đi để tôi cản đường chúng cho. Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối. Đột ngốc, khoảng cách 100 mét mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn à. Nhạc Dương nghiến răng nói, hết cách rồi. Anh đột nhiên dần lực định đẩy Trương Lập ra, chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng. Đúng lúc ấy, vết thương ở chân của Nhạc Dương liền nhói lên dữ dội, đào thấu xương thấu cốt. Vậy nên rút cuộc cũng không hất Trương Lập ra được. Ngược lại còn bị anh kéo lôi đi sền sệt về phía vách đá. Trương Lập đắc ý nói. Cậu muốn chạy vòng lại cái gì? Đừng có hòng. Tôi mà để cho cậu làm cái chuyện ngu xuẩn ấy à. Nhạc Dương gầm lên. Để là một người sống còn hơn chết cả hai chứ. Chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa? Chết thì chết chung. Cậu quên mình đã nói gì rồi hả? Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng nói. Giờ khác rồi. Anh còn có mã cát, cho dù không phải vì anh. Vừa nói, đột nhiên đẩy mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra, quay người chạy ngược lại. Trương Lập liền dương chân ra, gạt chân Nhạc Dương ngã lăn ra đất, kế đó đưa ngay tay lên ngực. vừa nãy khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau từng tức. Anh lấy món đồ đó ra, Nhạc Dương vừa khéo cũng ngẩng đầu lên. Hai người cùng ngẩng ra nhìn chăm chú vào thứ đó. Đôi mắt sáng bừng, khoang xương phát ra âm thanh của con thằng lằng khổng lồ. Nhìn đám lỗ mặt chỉ còn cách mình chưa đầy trăm mét. Trương Lập dội kéo tay Nhạc Dương đứng dậy, đoàn nói. Cậu đi trước đi. Thấy Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn. Không biết thứ này có hiệu quả hay không nữa. Trương Lập lại đẩy anh một cái. Mặc kế, chẳng có lo nhiều thế đâu. Chân của cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn. Tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật chứ? Trương Lập hít sau một hơi, dùng hết hơi thổi mạnh, u u u. Vì dùng hơi không đúng cách, thành thử không thổi ra tiếng. Bọn lỗ mặt phía trước chỉ còn cách anh có năm chục mét nữa thôi. Hàm răng sắc nhọn, nhớt dải nhầy nhụa đã hiện lên rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh. Wow một tiếng. Tiếng gầm hệt như một con thằng lằn khổng lồ chấn động không gian, lá cây rơi xuống lạ tả. Cả khu rừng như rung lên trước âm thanh ấy. Tiếng gầm quá bất ngờ, khiến cho cả bọn lỗ mặt đờ ra tại chỗ. Những con xông lên trước nhất, lần lượt dừng lại, quảng hốt, nhìn sinh vật nhỏ bé ở phía trước mặt mình. Sao, sao chúng có thể phát ra được âm thanh ấy chứ? Trưng Lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến cho bọn lỗ mặt rào rào lui lại. Bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân của Trương Lập cũng biết, cách này không thể dùng đi dùng lại quá nhiều lần. Những con vật tinh ranh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn lỗ mặt này muốn săn bắt thằng lăng khổng lồ, xưa nay đều phải chuẩn bị rất kỳ công. Còn như bất ngờ đụng độ, thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều với số lượng người lỗ mặt ở đây, án chừng một hai con thằng lăng khổng lồ cũng khó lòng mà trấn áp nổi chúng. Tình huống lý tự nhất mà Trương Lập chờ đợi là mình thổi mấy tiếng Trong rừng sẽ có những con thằng làng khổng lồ khác hưởng ứng Đáng tiếc tiếng gầm chỉ có một nên rốt cuộc cũng chẳng có diện binh gì cả Trương Lập nhân lúc đám lộ mặt đang kinh hoàng lại chạy thêm được năm 50 mét nữa Nhưng vẫn không đủ thời gian Lúc này sợi đàn nhạc dương chỉ mới vừa đến chân vách đá đột nhiên trương lập sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa anh nắm chặt khoang xương ấy trong tay dung mạnh hai cái liền nghe thấy một tiếng oàu wow, hơi yếu ớt trương lập thầm nhủ anh xin phù hộ cho bọn tôi nha anh xin nghĩ đoạn vừa chạy trương lập vừa buộc chặt khoang sương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình cầm dây đeo súng Văn mạnh cái khoan phát âm ấy Về phía chỗ bọn lỗ mặt tập trung đông nhất Dù một tiếng Rồi lập tức xoay người bỏ chạy Khoan sương ấy Phát ra tiếng oao wow Trên không trung Tuy âm thanh không lớn lắm Nhưng mà bọn lỗ mặt kia Nào đã bao giờ thấy loại thằng lằn khổng lồ tử địch của chúng Từ trên trời nhảy xuống đâu Lập tức nhốn nháo Chạy tản ra từ phía Lúc này nhạc dương đã bắn dây móc lên Đang giật lùi lấy đà Trương Lập vừa hét lớn đu lên mau lên mau đi vừa lao về phía nhạc dương anh ôm eo nhạc dương nhấc bỏng lên chạy theo hướng ngược lại nhạc dương bắt đầu thu dây trương lập liền buông tay ra chỉ thấy nhạc dương đạp chân lên vách đá bắt đầu vạch lên một đường cong hình nan quạt dây móc mỗi lúc một rút ngắn thân hình càng lúc càng lên cao trương lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá bắn dây ra đu lên sau khi quan xương phát ra thứ âm thanh rơi xuống đất tiếng gầm cũng tắt lịm bọn lỗ mặt nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo trường lập lúc này trường lập còn chưa đu lên đủ độ cao mỗi lần anh bắn dây đu ngang qua mặt vách đá liền có mấy con lỗ mặt nhảy lên tranh nhau hút có điều càng lúc anh càng lên cao những con nhảy được lên càng lúc càng ít hơn Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương. Lúc này Nhạc Dương đang bám như một con thạch sùng trên vách đá, một chân đặt vào ke nứt, chân bị thương buông thỏng hứng hờ. Trương Lập nhích lại gần bạn hỏi, Sao? Chịu đựng được không? Nhạc Dương gật gật đầu. bong lỗ mặt vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân cây. Những con nhảy giọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái, rồi đều rơi bình bình như bao cát nhưng bọn chúng dứt quyết không bỏ cuộc mà nhao nhao tụ lại bên dưới dây thành một vòng cung chờ trương lập và nhạc dương rơi xuống hai người trương lập và nhạc dương tạm thời được yên ổn một lúc liền định liên lạc với trác mặt thường ba và pháp sư ả là nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạy hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu hoặc vì khoảng cách quá xa mà chẳng hề có phản ứng gì hai người lấy làm chán ngán Cứ thế đeo mình trên không trung, đùa cợt mấy câu, nói toàn những chuyện đau đầu. Tới khi sắc trời tối dần mà đám người lỗ mặt bên dưới vẫn không có ý định tản đi. Hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Lập nói, Cứ thế này không phải là cách đâu, bọn chúng nó cứ ở mãi như thế. Dù chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất. Nhạc Dương bèn hỏi, Anh có ý kiến gì hay không? Trương Lập nói, Hay là chúng ta bám vách đá về tức mẫu? Anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương lại nói. Chỉ là không biết chân của cậu... Nhạc Dương hỏi. Chỗ này cách tức mẫu bao xa chứ? Anh biết không? Trương Lập lắc đầu, Nhạc Dương lại nói. Nếu vách đá phía trước khó đèo bám, không vượt qua được thì sao chứ? Nếu sức cùng lực tận rơi xuống thì sao? Anh có biện pháp gì cứu giảng không vậy? Trương Lập lại lắc đầu nhạc dương cười cười nói tiếp đừng nói vết thương ở chân tôi cánh tay của anh cũng bị thương giờ không đau nữa à trương lập khẽ cử động cánh tay bị thương một chút tuy không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh cũng đã túa ra rồi không chỉ cánh tay bị thương quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại trương lập hiểu đừng nói là leo vách đá cho dù chỉ cố định thân thể ở một chỗ này thôi anh cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa Tuy vậy, anh vẫn hỏi dặn là Nhạc Dương. Sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy? Lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ mà. Nhạc Dương nói. Bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này đấy. Lúc nào? Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giờ ăn tối, chúng ta chỉ cần đánh cuộc một phen, giả lại phần thắng cũng rất lớn. Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước lên quan sát nói. Ý cậu là... Nhạc Dương nói. Chúng ta chỉ cần đánh cược rằng bọn người lộ mặt bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình. Đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng. Kìa! Đến rồi kìa! Phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau, chấm đen đã lớn dần, bọn chúng đang đảo lộn trên bầu trời. Đám lỗ mặt ở phía bên dưới quá đông, tựa như lũ bò cạp biển và kỳ nhông ở trên bãi biển vậy. Quá là một bữa ăn hợp miệng và thịnh soạn. Khi lũ chim khổng lồ mang theo luồng gió phần phật lao xuống bãi đất trống, đám lỗ mặt cuối cùng cũng tản đi, cũng hành động theo bầy đàn, nhưng lũ chim đó rõ ràng to hơn chúng rất nhiều. Đám lỗ mặt biết điều đã sớm rút vào trong rừng cây, chỉ còn lại những con ngu ngốc bị Trương Lập và Nhạc Dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết không kịp bỏ chạy hoặc căn bản không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Lũ chim khổng lồ đó không vội vã mổ vào bọn người lỗ mặt, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai con lên cao thả xuống. Sau đó, lại nhào xuống, quắp lên một con khác. Nhưng bắt mồi giữa đàn lỗ mặt đông đảo như thế cũng rất nguy hiểm. Nhạc Dương và Trương Lập trông thấy một con chim khổng lồ bị đám thằng lằn ấy nhìn ra quỷ đạo bài. Gặp phải mấy chục con lỗ mặt cùng lúc nhảy lên tấn công xước xác khắp thân xém chút nữa thì không bay được liền sau đó lại có một con chim khác bị lũ lỗ mặt giật xuống đất nhanh chóng biến thành một đống xương cùng lông vũ bay lả tả nhạc dương và trương lập nhân lúc đó lỗ mặt đang hoảng loạn chạy vào rừng còn lũ chim thì mãi truy kích lẳng lặng trượt xuống vách đá quàng tay qua da nhau tập tễnh khó nhọc chạy khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy nói về nhạc dương và trương lập Nhân lúc bọn lỗ mặt đang hoảng loạn chạy vào rừng, con lũ chim thì mãi truy kích. Cả hai lẳng lặng, trượt xuống vách đá, quàng tay qua da nhau, tập tễnh khó nhọc, chạy khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy. Chính họ cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Cũng may là dọc đường không có con lỗ mặt nào đuổi theo. Nhưng như vậy ngược lại, càng khiến cho họ nơm nớp, lo âu. Chốc chốc là phải ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ cần gió động cỏ lay một chút thôi, cũng giật mình thon thót. Dây thần kinh căng ra như dây đàn. Trương Lập thấy Nhạc Dương không thể đi được nữa. Bèn không cho phân bua gì, ép anh phải leo lên lưng mình. Lại còn vui vẻ nói. Cái thằng nhảy này, tôi cổng cậu hai lần rồi đấy nha. Nhạc Dương nói. Vậy để lần sau tôi cổng anh là được chứ gì? Trương Lập dội lắc đầu lê lịa. Hai người đồng thanh bật cười khùng khục. Cứ vậy, họ dìu nhau đi một đoạn. Trương Lập lại cổng một đoạn. Rồi lại đi bộ một đoạn, cổng một đoạn, không dám dừng lại phút nào, cũng không liên lạc được với những người khác. Trong rừng, thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng giả thú gầm gừ, họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thết, lấy tiếng cười, xua tan nỗi sợ. Đến khi họ về đến tước mẫu, thì trời đã tối đen như mực. Nhìn ánh lửa lập lòe trên dách đá, cả hai cùng lúc dân trào lên cảm giác như thể được về nhà. Nơi nào có người vẫn tốt hơn, nghĩ đoạn, hai anh chàng liền rảo bước nhanh chân chạy đến bên dưới vách đá lớn tiếng réo gọi. Hai người không hề hay biết, lúc này trong thành tước Mẫu cũng đang hết sức rộn riệp, các binh sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rầm rầm. Dân chúng đều trốn trong nhà, trong thành ngập tràn mùi khét lẹt và máu tanh. Trong Dương cung không ngừng có các binh sĩ xách thùng nước ao ào hất lên vách đá, rửa sạch những vết máu đầm đìa bên trong nữa trên chỗ ngồi của tước mẫu dương bày một bàn cờ đá bên trên vẽ những đường ngang dọc giao nhau quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị có hai người đang chơi cờ một chính là quách nhật niệm thanh thấp lùn còn người kia là khước ba ca nhiệt trùm bình bên trong bộ hắc bào kinh mít quách nhật niệm thanh đặt một quân cờ xuống nói người nói xem bọn nào sẽ chiếm ưu thế chứ Khước ba cũng đi một nước cờ rồi nói Người cao lớn tóc vàng ấy có thực lực rất khủng khiếp Còn kẻ bình mặt kia thì có lẽ còn đáng sợ hơn hắn ta nữa Trên cơ thể y ta cảm nhận được hơi thở của loài mảnh thú Tin rằng hắn cũng đã nhận ra điệu ngâm của côn trùng trên người ta rồi Bàn tay cầm quân cờ của quốc nhật niềm thanh dừng lại trên không trung nói Năng lực của người bộ tộc qua Ba trong truyền thuyết à Khước ba gật đầu Đúng thế, trong truyền thuyết, người qua ba đã dạy tổ tiên chúng ta cách khống chế mạnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng chúng ta đã sống trong các thôn làng cách xa nhau quá lâu rồi. Rất nhiều phương pháp khống chế mạnh thú đều đã thất truyền. Tên bình mặt ấy dường như nắm bắt được kỹ pháp này. Và lại, theo tin tức của binh sĩ báo về, nơi bọn chúng đi chính là sao quyệt của người lỗ mặt. Quách nhật điệp thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt nói. Ý ngươi là hắn muốn khống chế người lỗ mặt à? Vậy chẳng phải bọn trắng một cường ba sẽ bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Khước ba lắc đầu. Vậy thì cũng chưa chắc. Tên qua bà đại địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò. Ta vẫn luôn lấy làm kỳ quái. Tại sao hắn ta lại thinh lên xuất hiện như vậy? Giờ xem ra hắn và bọn trắng màu cường ba hắn là đồng bọn rồi. Giả lại bọn trắng một cường ba cũng không phải loại tầm thường. Theo sự quan sát của ta, ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng Còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta, chỉ kém tên qua ba đại địch ô kì một chút thôi. Quách nhật niềm thanh cười cười nói, Vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta rồi. Ừm, uhm. khước ba ca nhiệt gật đầu. Gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng, còn bọn các bậc cường ba e rằng chỉ sống sót từ hai đến ba tên. Giả lại tình trạng cũng không lạc quan chút nào. Quách Nhật Niệm Thanh tiếp lời. Nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành tước mẫu này. Vì vậy khi bọn chúng mang theo thương tích đầy mình về đến đây. <cười> Người xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi. Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái thầm nhủ: Chỉ có mục tiêu của ngươi thành hiện thực thôi. Nhưng y không dám mở miệng. Lúc này, Quách Nhật niệm Thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách Nhật Điệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư của Khước Ba ca nhiệt, mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta đã hứa cho ngươi quyền thế, thì nhất định sẽ cho ngươi. Đã bao giờ ta làm những chuyện trái với minh ước đâu, có phải không? Khước bà gật đầu lia lịa, Quách Nhật Điệm Thanh chợt nói. Ngươi cần phải biến đi rồi, mau lên. Lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo có hai người cầu cứu ở bên dưới thành ạ ừm uhm, cuối cùng cũng trở về rồi quách nhạc niềm thanh thở dài một hơi cười cười nói chiêu đại khách quý của chúng ta cho tốt vào tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm nhạc dương và trương lập bị trói gô cổ lên cái giá gỗ hình chữ đại hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt lại không hề phòng bị hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi đến lúc này họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân dẫm lên dụng nước một binh sĩ lớn tiếng thông báo tước mẫu dương đến nhạc dương liền ngoát miệng ra mắng tước mẫu dương ông là cái đồ tiểu nhân dông ơn phụ nghĩa ông đối đãi với những khách nhân tôn quý này như thế à đừng quên Qua ba đại địch ô vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho con gái của ông đâu nha. Nếu để cho ông ấy biết chuyện, ông nhốt chúng tôi ở trong này á. Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt Anh không thấy Tước Mẫu Dương đâu mà chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh cùng với tên Du Sư Khước Ba Ca nhiệt từ đầu đến chân trùm kính trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều hành lễ với Quách Nhật Niệm Thanh như đối với Tước Mẫu Dương. Bây giờ Nhạc Dương mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lập tức có cảm giác như đầu của mình muốn vỡ tung ra. Quách nhật niệm thanh cười giả lả. Ai bảo ta dông ân phụ nghĩa chứ? Ta là người tri ân nhất đây nha. Hả? Tên này làm sao thế? Làm hắn tỉnh lại đi chứ. Trương Lập ở bên cạnh vì cổng nhật dương về tới đây đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên cái giá gỗ hình chữ đại. Một thùng nước lạnh thấu xương dội từ đầu xuống chân. Trương Lập giật thoát mình, mở mắt ra, liền trông thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng lù lù trước mặt, nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng. Nhạc dương kinh hải tột cùng, nhìn chăm chăm giao Quách Nhật Niệm Thanh. Có trời mới biết tên lùng này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt hết sức thẳng nhiên, lẳng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh. Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu, rất lâu rồi. Vậy mà cả hai vẫn không hề có ý định chớp mắt dù chỉ một cái. Cuối cùng, Quách Nhật Điềm Thanh cất tiếng. Ta thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc, ngươi có điểm gì tốt? Luận về thân thủ võ công, ngươi thuộc vào hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của mình. Luận về tướng mạo, ngươi kém xa so với gã đội trưởng kia. Luận tài trí, thậm chí ngươi còn không bằng cái tên nhảy bên cạnh đây. Rốt cuộc, nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ? Rốt cuộc, người có gì hay ho chứ? Quách Nhật Điềm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp mạnh lên đùi của Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấy một cái, vẫn cứ bình tĩnh nhìn trầm chầm, chầm vào y như trước. Trong lòng của Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng. Quách Nhật Điềm Thanh đã biết đây mới chính là Trương Lập. Hắn biết từ lúc nào vậy? Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết thì hắn mới biết, hay ngay từ đầu đã biết rồi, Nếu ngay từ đầu hắn đã biết Tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương chứ? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương Rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào đó chỉ là điểm khởi đầu Của một kế hoạch đã được tính toán chi ly? Trời đất ơi! Tên lùng này đang định làm gì vậy? Quách nhận niềm thanh Dồn sức, nhấn vào mũi chân Dơ cánh tay lên cao hết mức Tác mạnh vào mặt của trường lập Mỉm cười nói Người yên tâm Ta sẽ không giết ngươi ngay đâu ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, phải để cho ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết đi được. Ta sẽ khiến cho ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tỳ. Khóc đi, nhân lúc ngươi vẫn còn nước mắt, thì hãy khóc đi. Trương Lập lạnh lùng, nhìn thẳng về gương mặt của Quách Nhật niệm Thanh, bình tĩnh đáp. Từ khi ta biết ngươi chính là vị dương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng, mã cát không yêu ngươi, chỉ vì tướng mạo của ngươi quá tầm thường. Giờ đây ta mới hiểu, mã cát không thích ngươi là bởi ngươi có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào trong mắt. Ngươi không xứng đáng làm người. Ngươi là ma quỷ. giá lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn quyết, tâm trí không được kiện toàn nữa. Quách nhật niệm thanh chỉ hiểu mỗi câu, Mã cát không yêu ngươi Y vẫn dưng như không nói Chẳng hề chi Mã cát sẽ trở lại bên ta thôi Nàng sẽ quên ngươi À không Có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời Đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì Trương Lập nói Ta đã làm những gì Ta đã làm những gì Hừ. Quách nhận niềm thanh hít vào một hơi Cười gằn nói Bây giờ ngươi vẫn chưa làm Nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi. Y liếc mắt sang phía Nhật Dương, chậm chầm nói tiếp. Ngươi, ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc là xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ bị hắn giết chết. Có điều khả năng ấy rất nhỏ. Sau đó, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi sẽ sát hại bất cứ ai mà ngươi gặp trên đường. Ăn tươi, nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ, tàn bạo còn hơn cả loài súc sinh tất cả những gì khiến cho người ta sụt sôi phẫn nộ người đều sẽ làm đầy đủ những dân làng đáng thương không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi ngươi nói xem mã cát liệu có hận một tên ác ma như vậy không chứ trương lập nói ta ta sẽ không làm những chuyện đó cha cha quách nhật niệm thanh cười khẩy điều này đâu phải do ngươi quyết định ngươi sẽ quên mất mình là ai cũng không biết mình đang làm gì cả đâu. người sẽ biến thành một con giả thú và trong cả quá trình ấy, thân thể của người sẽ như bị ngàn dạng con trùng kiến gặm nhấm từ bên trong. còn cả một dạng cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ của người nữa. nhưng trước khi người chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn nhất trần đời ấy, chúng sẽ không để cho người chết. chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi. vì vậy chúng sẽ điều khiển người không ngừng giết chóc. Giết chóc không ngừng. Sao? Ngươi thấy có hay không hả? Có điều đến lúc ấy, rút cuộc ngươi có cảm giác gì? Trong mắt ngươi, liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất muốn được ngươi trả lời câu hỏi này. Nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn còn có thể nói chuyện kìa. Dứt lời, y lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của Trương Lập, chỉ nhìn một cái, rồi dứt khoát hạ lệnh. Đừng để hắn cắn lưỡi tự giận đấy hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương càm của trường lập khiến cho anh không thể ngậm miệng lại được kể đó liền nhét vào một cái gọng kiềm sắt gỉ quét cố định chặt hai hàm răng của anh lại đồng thời một tên dặn cái ốc bên cạnh cái gọng kiềm đó miệng của trường lập liền càng lúc càng bị banh to ra khước ba ca nhiệt nhấc bổng quách nhật niềm thanh lên cao ngang với trường lập mặt đối mặt chỉ nghe quách nhật niềm thanh cười âm hiểm chuẩn bị xong chưa cửa địa ngục sẽ mở ra cho ngươi ngay bây giờ đấy. Nhạc Dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên. Đừng! Ngươi! Ngươi muốn làm gì thì cứ làm với ta đi này Ta sẽ thay cho anh ấy gánh giác tất cả nỗi đau đó. Ngươi biến ta thành giả thú đi! Quách Nhật Niệm Thanh ngoảnh đầu lại nói, <cười> Đúng là huynh đệ tình thâm Không biết khi hắn cắn vào cổ họng của ngươi, ngươi có còn nghĩ như vậy không nhỉ? Hay là trước khi điều đó xảy ra, ngươi đã giết hắn rồi? Được, cứ ở đó mà nhìn đi. Đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy trăm năm rồi. Hiểm có lắm đây. Y vừa dứt lời, Khước Ba đã nhấc y lại gần hơn nữa, để y lại gần sát Trương Lập. Quách Nhạc điềm thanh há miệng, lè lưỡi ra. Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn phải rung lên trước những tà thuộc sử dụng cổ độc kỳ quái ghê rợn này. Hướng đầu lưỡi của quách nhật niềm thanh chỉa tới chính là cái miệng đang không thể nào khép lại của anh. Hai mắt của Trương Lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới. Dù tầm nhìn bị hạn hẹp, anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưỡi của quách nhật niềm thanh không giống người thường mà là màu xanh đen. yết hầu của y không ngừng nhấp nhô lên xuống, đầu lưỡi hơi rung rung. Không ngừng phát ra những âm thanh giống như thể đang nôn mửa. Tựa hồ có gì đó đang chui ra từ sâu bên trong cổ họng của y vậy. Ra rồi, một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập và cũng không biết phải hình dung như thế nào bò ra từ sâu bên trong cuốn họng của Quách Nhật niềm thanh. Chỉ thấy nó to như đầu ngón tay, nhìn bộ dạng ngọ ngoại ấy, không ngờ lại là một vật sống. Nhất thời Trương Lập quên cả sợ hãi, hoặc cũng có thể nói là đã sợ đến ngây ngốc cả người ra thì chính xác hơn. Thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy thì giống như một con dung sáng màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt. Nó cũng nhích động theo cách của loài dung sáng, nửa thân sau co lại, nửa thân trước duỗi ra, nhúc nhích từng chút, từng chút một. Nhưng chính diện phía trước lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương, vô số cái răng trông như những mốc câu ngược, Xếp theo hình xoáng trùng ốc Trên lưng nó Tựa như mưng đầy chất mũ Màu sắc lốm đốm Khi nó di chuyển Bên trong những cái bọc mũ ấy Dường như còn có những thứ gì trao qua trao lại Con vật như là dùng sáng ấy Bò ra khỏi khoang miệng của ách nhật niềm thanh Ngấn đầu lên cảm nhận gì đó Rồi lập tức nhầm thẳng vào miệng của Trương Lập Trương Lập nín thở Hy vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy Nhưng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã nhận được lời triệu gọi nào đấy. Cứ thế ngọ ngoài, ngoài thân thể không hề khách khí hướng về phía miệng của Trương Lập và nhúc nhích từng đốt từng đốt một. Trong mắt của Nhạc Dương, đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống như quả mướp đắng bao tử, nửa thân sau thì giống như con rết. Anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bò vào trong miệng của Trương Lập. sau đoạn thân giống như thân rết còn đeo theo một cái dây dài như thể cuốn rốn vậy. Giờ đây, miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh được nối liền với nhau bằng một cuốn rốn ấy. Bên trong đây những vật thể vàng hạt, hình như quả trứng. Thậm chí còn có thể trông thấy những hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuốn rốn nữa. Nhạc Dương lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Anh chỉ hy vọng Trương Lập có thể cắn dở gọng kềm thép, Nghiến chết con sâu tẩm lợm đó cho rồi Nhưng rõ ràng khả năng ấy là không thể Trương Lập đang dùng giấy một lần cuối với con sâu quái vị Anh cảm thấy thân thể nần nẫn thịt của nó Chui vào sâu bên trong khoang miệng của mình Đang chuẩn bị bò xuống theo lối cổ họng Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng Khiến cho cổ họng mình nghẹn chặt Hy vọng có thể ghim con sâu đó lại Nhưng cũng vô dụng Anh nhanh chóng Cảm thấy con sâu đó há miệng ra để lộ hàm răng sắt nhọn rồi chui mạnh xuống như một mũi khoan Trương Lập định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài. Không ngờ chỉ khạc ra một đống nước bọt pha lẫn với máu. Con sâu đó lại càng chui xuống sâu hơn. Liền ngay sau đó, Trương Lập cảm thấy một cách rõ rệt. Cổ họng của mình trống không, như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa to vậy. Tiếng soạt soạt gian lên. Một chuỗi dài đeo sau đuôi của con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng của Trương Lập. Anh ho lên sặc sùa, nhưng chỉ mẹ ra được một đống nước bọt máu mà thôi. Tim của Nhạc Dương thắt lại, chỉ nghe anh thất thanh kêu lên. Trương Lập! Trương Lập! Nhưng Trương Lập thì chợt nghe thấy nhẹ cả người, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ nữa. Sau khi con sâu gớm gút ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức giật lấy cái túi da trên tay của một binh sĩ đứng cạnh, mở nắp ra uống từng ngụm, từng ngụm lớn. Là rượu, rượu mạnh. Nhạc Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Khước ba ca nhiệt đặt quách Nhật Niệm Thanh xuống. Y vừa tu rượu, ưng ực từng ngụm lớn, vừa ra lệnh. Lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên chuyện này đi. Khước ba ca nhiệt gật đầu, tỏ vẻ y đã biết phải làm gì rồi. Ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên, đánh mạnh vào đầu làm cho Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước bà bỏ gọng kiểm sắt trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra hiệu cho binh sĩ, đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuộc cổ độc khác. Còn Quách Nhật Niềm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã gian lên tiếng nôn hòe và tiếng đổ nước uống ưng ưng. Nhạc Dương thẳng người ra. Anh nhìn Khước Ba Ca nhiệt động thủ trên thân thể của Trương Lập, Các dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn bời bời. Trương Lập trúng cổ độc rồi. Con sâu đó đã chui vào bên trong. cái thứ ấy đã chui vào bên trong. Không, may ra còn cứu được. Nhưng lúc này bảo anh ấy nôn nó ra đi. Nghĩ tới đây, Nhạc Dương lập tức hét lớn. Trương Lập, Trương Lập. Mới gọi được hai tiếng, khước ba đã trừng mắt nhìn anh nói. Cầm miệng đi. Người muốn bị múc lưỡi ra hay là bị đánh ngất xỉu hả? Nhạc Dương lập tức có phản ứng. Tình thế lúc này anh không thể làm gì được, cũng không có cách nào mà giúp trường lập. Điều duy nhất anh có thể làm chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng động tác của Khước Ba Ca nhiệt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Biết đâu, biết đâu Pháp Sư Tháp Tây lại có cách gì đó. Nếu họ còn có thể sống sót, rời khỏi đây... Vì vậy, nhạc dương tức thì ngậm miệng lại, mở to mắt ra. Quách nhạc niềm thanh mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu, còn dính trên mép, cất tiếng hỏi. Sao rồi? Khước ba gật đầu. Xong rồi. Quách nhạc niềm thanh nói, tốt lắm. Ánh mắt y lướt qua nhìn nhạc dương nói, nhốt hai bọn chúng vào với nhau đi. Cây đó lại bước đến bên cạnh nhạc dương, như cười mà không phải cười. Cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt. Sau khi hắn tỉnh lại, sẽ không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa. Sao hả? Còn muốn nói với hắn không? Các người là anh em tốt cơ mà. Hay là nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi, để hắn chết một cách nhẹ nhàng, không đau khổ. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Quyền quyết định nằm cả trong tay của ngươi đấy. Quách nhật niệm thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa. Trong gian ngục tối tăm ấy chỉ còn vẫn là tiếng cười kịch cợm của y. Hai tiếng bịch bịch vang lên. Trương Lập và Nhạc Dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hồi thối ngập ngùa như hai bao cát. Nhạc Dương không để ý gì đến vết thương đang đau đớn của mình. Vừa rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần Trương Lập hét lên. Trương Lập! Trương Lập! Mới kêu được hai tiếng. Anh Sực nhớ đến lời của Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Nhạc Dương sờ thấy chân của Trương Lập, mượn ánh đút vàng giọt bên ngoài phòng giam, nhìn rõ gương mặt anh. Trương Lập vẫn nằm yên tĩnh ở đó, chẳng khác nào một người bình thường, đang say ngủ. Nhưng sau khi anh tỉnh lại thì sao chứ? Nhạc Dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ giải đầm rìa trong phim, khó nhọc nuốt ực một miếng nước bọt chắc là không đến độ hiệu quả nhanh như vậy chứ anh thầm nhủ trong lòng rồi lại vỗ vỗ lên người của trương lập tiếp tục gọi trương lập trương lập trương lập từ từ tỉnh lại há miệng ngáp một cái rõ dài để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ nhạc dương bất giác thẳng người dậy hơi nhích ra sao một chút trương lập đã tỉnh hẳn đưa mắt nhìn quanh một vòng Sau đó thấy Nhạc Dương liền hỏi Ủa sao chúng ta lại ở đây Thấy thần trí của Trương Lập vẫn còn tỉnh táo Nhạc Dương thở phò một hơi rồi hỏi Chúng ta bị bắt Đây là nhà Lao Anh còn nhớ không vậy Trương Lập ngọ ngoại bò dậy Nhạc Dương bèn nhích lại Kéo anh dựa vào giá tượng Trương Lập nói Tôi nhớ chúng ta bị trói gô ở giá gỗ Hình như có người nào đó bước tới Sau đó Sau đó Thì không nhớ gì nữa Thật sự không nhớ được gì hả Nhạc Dương khẽ thở nhẹ một hơi Kế đó lập tức nói Đừng nói nhiều nữa Bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó Mau lên khỏe nó ra đi Cái cái gì thế Mặc kệ là cái gì Nôn ra trước đã Nôn ra rồi tính sao Nhạc Dương giúp cho Trương Lập dùng cách lấy ngón tay móc họng trương lập chống tay vào tường nôn ọe một lúc lâu nhưng ngoài nước ra thì chẳng có gì hết nhạc dương thấy vậy liền ủ rũ dựa vào tường thầm nhủ thôi tiêu rồi tiêu rồi không nôn ra được lúc này trương lập đột nhiên nói à hình như tôi nhớ ra rồi quách nhật niệm thanh quách nhật niệm thanh dường như đó không phải là ảo giác đó Có đúng là hắn không? Nhạc Dương gật đầu Trương Lập lại nói Bọn chúng cho tôi ăn gì vậy? Nhạc Dương lắc đầu ờ, tôi cũng không biết Tóm lại không phải là thứ tốt lành gì đâu Trương Lập nhíu mày nói Bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi Cậu, cậu thì sao? Nhạc Dương đáp Tôi không sao Anh cũng chớ nên lo lắng quá Thế nào cũng có cách mà Trương Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác dội hỏi Sau có nhận niệm thanh lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào tước mẫu dương đang bao che cho hắn? Không, chuyện này, chuyện này không thể Lẽ nào hắn đã kiếm được thành tước mẫu rồi? Vậy thì bọn Cường Ba Thứ Gia còn cả Pháp Sư Á La nữa Nhạc Dương nói Có vẻ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được Có lẽ những người khác không ngu như chúng ta đâu trương lập áo não nói đều tại tôi cả dẫn cậu đến bên dưới gào thét ầm ĩ à nhạc dương nói anh cũng không cần phải tự trách mình nếu có trách thì chỉ trách tôi không nghĩ đến mà thôi anh đấm mạnh một cú lên cái cột gỗ làm mùi rơi xuống lả tả trong phòng giam thật là đáng chết mà không ngờ lại liên tiếp không nghĩ ra mấy bước trong âm mưu của hắn trương lập nói Năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà. Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Niệm Thanh đã nhầm lẫn tôi với đội trưởng Hậu Dương hay sao chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu đã không định nhầm vào một người xác định trong nhóm chúng ta rồi. Hắn nhìn ra được, chúng ta là một nhóm, cũng nhìn ra quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết, nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, Những người còn lại nhất định sẽ phản kích Vì vậy hắn mới bày ra một độc kế liên quan Ngay từ đầu hắn đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi Mật mã Tây Tạng phần 123 của nhà văn Hà Mã Trương Lập sau khi nghe Nhạc Dương nói Tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu Đã không định nhắm vào một người xác định trong nhóm của chúng ta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 Quách nhật niệm thanh sớm đã muốn xoắn ngôi của tước mẫu dương trong thành tước mẫu này đại khái hắn chỉ có e ngại đại địch ô thứ kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc dương mà thôi vì vậy khi phát hiện ra một tên trong đội nhảy dù tiên phong của mơ khiên hắn liền bí mật sắp xếp một hành động ám sát nhằm vào đại địch ô thứ kiệt chỉ tiếc là đã ám sát thất bại tên thủ hạ của mơ khiên cũng đã chạy mất lúc đó hắn chắc đã nghe được chuyện của anh và Mạc các Vì vậy, trước khi chúng ta đến tước mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh. Thế nên, hắn mới du dạ tội ám sát đại địch ô Thứ Kiệt lên đầu của chúng ta. Có điều, lúc đó, hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền sinh sát trong tay, cho nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi. Mai thai lại có Pháp Sư A-La thoát được. Tước mẫu Vương mới không bị lời nói một phía của Quách Nhật Niệm Thanh làm cho mê hoặc hoàn toàn. Tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy một kế không thành, Lại bày ra kế khác Lợi dụng việc trị liệu bệnh mắt cho công chúa Và giải độc cho cường bà thiếu gia Để mà đâm bị thóc Chọc bị gạo Gây ra mâu thuẫn Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn Chúng ta không trúng kế Đồng thời lúc đó Pháp Sư là La cũng đã đoán được Qua ba đại địch ô Chính là Pháp Sư Tháp Tây ừ, Chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra thôi Ngay khi ấy Quách nhật niệm thanh liền lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng Một là chúng ta mời được qua ba đại địch ô đến tước mẫu Hai là chúng ta không thể mời ông ấy Một mặt hắn phái người ngắm ngầm ngăn trở hành trình của chúng ta Mặt khác thì lại báo tin cho đội ứng của mình ở Gia Ca Để mà chúng ta không thể tiếp xúc với qua ba đại địch ô Sau khi một loạt hành động này thất bại Hắn bèn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc là Mẫn Mẫn Này, đợi, đợi chút đã Trương Lập nói Ý, ý của cậu là ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống rồi à? Nhạc Dương gần gật đầu nói, Không thể không thừa nhận tên cốt nhật niệm thanh này. Tâm tính thì quá độc ác, tính toán sâu xa, ứng biến thì nhanh nhẹn, tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta. Rất có thể, ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau lập con tin hắn đã phát hiện quan hệ của mỗi chúng ta trong nhóm đều hết sức chặt chẽ, không thể chia tách. Đồng thời cũng ý thức được rằng nếu hắn giết chết bất cứ người nào trong nhóm đều sẽ khiến cả những người còn lại phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng lúc hành động, hắn cho rằng binh lực của tước mẫu cũng khó bề ngăn cản nổi. Hoặc giả sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Vì vậy mới bày ra một kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm sau đó giả bộ chạy trốn vừa khiến cho chúng ta phẫn nộ sụt sôi lại không thể phát tiết vào đâu được. Đồng thời cũng khiến cho chúng ta nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiện nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm tâm lý dễ xúc động, dễ phạm phải sai lầm của người đang trong tâm trạng phẫn hận. Có thể hắn đã gặp phải Mơ trước chúng ta. Thông qua cách ăn nói và cử chỉ của Mơ mà biết được quan hệ của kẻ này với nhóm của chúng ta. Vì vậy, liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường cho chúng ta Và cả bọn đã mất tích nữa Xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm thành Vậy nên mới dẫn chúng ta Truy theo hướng của bọn Mơ Kinh Vì cả hai bên đều không phải người của hắn Kết quả tốt nhất đối với Quách Nhật Niệm Thanh Dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương Trong cái kế hoạch này Hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tài Dù ai thắng ai thua Thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất Đồng thời khi chúng ta ác đấu với Mơ Kinh Hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành với mình Công chiếm dương cung tước mẫu. Bao năm nay, hắn vẫn là thống soái của quân đội tước mẫu, nắm giữ thực quyền trong tay. Vì vậy, kết quả của trận chiến này sớm đã được xác định từ lâu rồi. Trương Lập thắc mắc. Vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt chứ? Còn lại mất công làm bao nhiêu chuyện khác nữa? Nhạc Dương nói. Trước đây, hắn nghĩ cách khiến cho công chúa mù mắt giả giờ hòa đàm với Gia ca tất cả đều là gì để toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên bình ổn giờ mắt của công chúa đã từ từ hồi phục âm mưu của hắn cũng đã bại lộ rồi hắn cần gì phải che giấu nữa mà chọn lúc này để hành động là rất chính xác một là vì tước mẫu dương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự hai là bởi chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo mơ khiên nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề lúc ấy chỉ có thể trở lại nơi an toàn gần nhất cũng chính là Tước mẫu, vừa khéo hợp với hắn. Trương Lập nói, Sao hắn biết Mơ Kinh sẽ đến chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp. Vì vậy tôi muốn nói quách nhật niềm thanh đáng sợ. Chỉ tình cơ gặp một lần mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác độc chu toàn đến thế rồi. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán đoán lòng dạ con người đều ở trên tôi một bậc ấy. Nếu như khiên không đến, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém. Mà nói tóm lại, từ đầu chí cuối, hắn vẫn luôn nắm bắt toàn cục, bày mưu tính kế khiến cho chúng ta không thể nghĩ ra, rốt cuộc là hắn muốn gì. Đợi khi nghĩ đến điểm đó thì tất cả đều đã quá muộn rồi. Trương Lập thở dài nói, Ôi, tên Lùng này, thật sự quá đáng sợ, tôi thấy lo cho cường bà thiêu gia quá. Nhạc Dương cũng nghi hoặc nói theo Theo lý thì chúng ta Phải là người quay lại muộn nhất Mới phải chứ nhỉ Nhóm của Cường Ba Thiếu Gia và Pháp Sư Á La um, Rốt cuộc đã đi đâu chứ chắc mọi Cường Ba Vẫn đang chạy Nhờ có Pháp Sư Tháp Tây chỉ hướng Bọn họ đã mấy lần tránh khỏi cảnh khốn cùng Mấy lần bị rơi vào dòng dây Của bọn người lỗ mặt Rồi lại mấy lần xông ra ngoài Hai bàn tay của lữ Cánh Nam đầy vết máu Cô cũng không đếm được Rốt cuộc mình đã giết chết bao nhiêu con lỗ mặt nữa rồi. Đám truy bình bám sát sau lưng dần dần bớt đi. Nhưng họ hiểu rất rõ giờ đây mình cách tức mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu của người lỗ mặt thì trời đã tờ mờ sáng. Ba người bọn Trắc Mọc Cường Ba bám trên một thân cây lớn thở hổn hển lấy sức. song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Nơi này vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương Trắc Mọc Cường Ba pháp sư tháp tây và lữ cái nam chạy suốt một đêm cuối cùng đã bỏ rơi được bọn lỗ mặt ấy trác mọc cường ba điều chỉnh nút dặn trên kính đeo mắt nhưng khoảng cách quá xa họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu gã quay sang hỏi lữ cái nam chúng ta giờ đang ở đâu vậy lữ cái nam lắc đầu nói tôi cũng không rõ có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên di tích của người mục Trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm giữa tước mẫu và thôn công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp sư Tháp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người nói, Hai người nghỉ ngơi về lát đi, để ta canh chừng cho. Không được. Trong một cường bà nói, nơi này vẫn là địa bàn của người lỗ mặt, làm vậy quá nguy hiểm. Pháp sư Tháp Tây nói, vậy ý của cậu là lữ cái nam hiểu ý đáp thay trác mặt cường bà anh ấy muốn đến di tích trác mặt người bà gật gật đầu đúng thế bọn lỗ mặt không thể lên được mà dách đá cũng đã bị bom nổ nát rồi lũ chim khổng lồ sẽ không tới đâu đến đó rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi gã ngừng lại giây lát rồi nói tiếp không biết mấy người pháp sư anh la thế nào rồi nữa lữ kênh nam mỉm cười. Yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu. Giờ chắc là đã bình yên đến được tước mẫu rồi. Trong một cửa ba đứng thẳng người lên, nhìn về hướng tước mẫu. Ừm, hy vọng là vậy. Lữ kênh nam cũng đứng lên theo gã nói. Đi thôi, nhưng lúc này cơ thể của chúng ta vẫn còn cầm cự được. Cô biết, một khi dừng lại, tinh thần và thể lực con người sẽ tiêu hao cực nhanh. Pháp sư tác tay khen ngợi. Ừm, uhm, hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào mà tinh thần tốt vậy đây. trao một cường ba cổng ông lên mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi, không ai gọi gã là người trẻ tuổi nữa. Lữ Kinh Nam cũng mỉm cười. Hai người bắn dây mốc, tiếp tục tìm đường trong rừng rậm. Chưa được bao xa, Lữ cái Nam chậm lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh. trong một cường ba tưởng rằng thể lực của cô không cầm cự nổi, bèn hỏi còn cố gắng được nữa không vậy lữ cái nam hỏi ngược lại gã anh có thấy xung quanh cảm giác rất quen không vậy à trong một cường bà đảo mắt một vòng quan sát cây vẫn là cây đất vẫn là đất làm gì có cảm giác quen thuộc chứ gã lắc đầu đáp ừ không nhận ra lữ cái nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó nói theo tôi được chừng hai trăm mét Cô chỉ tay về phía trước nói Nếu tôi nhớ không lầm Đi lên con dốc nhỏ này Phía dưới sẽ có một dòng sông Tới khi leo lên đỉnh dốc Quả nhiên phía dưới Là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy Còn phía bên kia sông Quả núi hình như một cái đỉnh khổng lồ sừng sững Hiện ra trước mắt Trang một gần ba kinh ngạc thốt lên Công Nhật Lạp Ôi chúng ta đã chạy về đến công Nhật Lạp rồi vào trong làng Không thấy mặt khác đâu Chắc là đã đi chăm sóc cho các bệnh nhân rồi. Có người làng nhiệt tình bèn chạy đi báo tin cho cô. Địch ô ăn các mẫu cũng đến thăm họ. Pháp sư thắp tay nói, hai người bọn tráng Mọc Cường ba đều đã rất mệt mỏi. Ông sẽ trả lời các câu hỏi của dân làng để bọn họ nghỉ ngơi. Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc. Cảm giác rã rời cuối cùng cũng bùng lên, không thể khống chế nổi nữa. trong Mọc Cường ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn. Đột nhiên, sực nhớ ra một chuyện lại bò dậy, hy vọng thôn công nhật lạp có thể phái người đến tước mẫu xem thế nào. Nếu tìm được những người còn lại trong nhóm thì nhắn với họ mình đã bình yên đến công nhật lạp. Đừng lo lắng. Sau đó, gã đưa mắt nhìn Lữ kinh nam đã thiêm thiếp ngủ một cái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Khu vực gần thác nhật Mơ khiên, rệt và Mas lần lượt chạy ra người nào người nấy quần áo rách bươm máu bẩn dính đầy mặt chị nghe mơ khình cằn nhằn sau này chưa có chắc chắn chuyện gì ấy, thì tuyệt đối đừng có làm trò thí nghiệm nguy hiểm này nữa suýt chút nữa là cả bọn đã bị thí nghiệm của anh hại chết rồi đấy só rệt cười khùng khùng mát đảo mắt một vòng ghi nhớ trong lòng lúc này chợt nghe thấy tiếng sóng rào rạc như tiếng hát hắn vội nói a ah, ông chủ xem ra sắp đến chỗ tắt nút rồi đó Đây là nơi duy nhất để sang bờ hồ bên kia đấy Chỉ có một điều Chỉ có điều gì Chúng ta cứ vậy bỏ qua cho cái tên Đã bày kế hãm hại mình sao Có phải quay lại trả thù hắn không Max lại lộ ra bộ dạng há hốc miệng Lưỡi hơi lè ra Mắt trận tròn lên Gật đầu lìa lìa Mơ hình hừ một tiếng rồi nói Hứ, Mày Mày là thằng ngu Quay lại trả thù hắn Thì được cái gì chứ Hắn có thể cho chúng ta cái gì? Đây là một cơ hội, mày có hiểu hay không hả? Hả? Tên lùng đó sẽ giữ chân bọn Trắc một Cường Ba. Còn cái chúng ta muốn tìm là Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu, hiểu không hả mày? Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm. Trương Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ được đến hai vạn sáu nghìn hay là bảy nghìn, rồi cũng ngủ mất đi. Khi tỉnh là một lần nữa, anh chỉ thấy trong nhà lao không một bóng người, đèn đuốc đều đã tắt cả. Mấy cột sáng chiếu qua những lỗ nhỏ trên tường luồn vào. Khung cảnh xung quanh lờ mờ hư ảo, mặt đất bẩn thiểu vô cùng. Nhạc Dương vỗ vỗ lên cái đầu nặng như treo đá của mình, loạn choạng đứng lên. Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ. Ở phòng gia bên cạnh cất lên một giọng nói và nua. Nhạc Dương giật thoát mình. Ai thế? Âm thanh và nụ ấy lại nói, cậu là người đi cùng với chắc một cường ba phải không? Nhạc Dương chạy đến bên cạnh chấn sông nhìn sang, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che kính mặt, toàn thân đầm đìa máu, bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập. Mười ngón tay xòe ra, móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắt như cái móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai của ông ta. Một cột ánh sáng chậm chậm nhích đến mu bàn tay của ông già. Bấy giờ Nhạc Dương mới nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải móng tay, mà là 10 cái đinh sắt đóng từ đầu ngón tay vào trong xương. Nhìn ông già còn thề thảm hơn cả bọn ấy. Nhạc Dương ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra đó là ai. Ông già ấy khe khẽ ngoảnh đầu lại nói, Chỉ của mình cậu thôi à? Trong một cường ba đâu? Đã chạy thoát rồi sao? nhạc dương giật bắn mình thì ra hai cái hốc mắt của ông già ấy đã sâu ấm bên trong rỉ máu lúc nói chuyện trong miệng cũng ngậm đầy máu tươi ông ta đã bị móc hai mắt cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng chiếc từng chiếc một lúc này hình xăm trên mặt của ông già đã nhắc nhở nhạc dương anh thất thanh thốt lên đại đại địch ô à, ông là đại địch ô thứ kiệt à đại địch ô thứ kiệt nở ra một nụ cười an ủi Tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ này mới gặp một lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạnh gai cả người, vội truy vấn. Kẻ nào làm vậy chứ? Quách Nhật điểm Thanh à? Hắn, hắn là đệ tử của ông mà. Sao hắn có thể làm vậy chứ? Đại địch Âu Thứ Kiệt chậm chậm nói. Đứa trẻ ấy là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc. Nó hiểu rất rõ đạo lý. Không phải bạn bè thì chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch, Phải dứt khoát. Vì vậy xưa nay nó chưa bao giờ mềm lòng. Nhạc Dương nói. Nếu là kẻ địch thì cứ giết đi là xong. Tại sao hắn đối xử với ông như thế chứ? Hắn muốn đoạt được thứ gì đấy của ông mà. Đại địch ô Thứ Kiệt nói. Cậu thông minh lắm. Tư duy cũng rất mẫn tiệp. Làm cho ta không khỏi nhớ đến quét nhật niềm thanh hồi nhỏ. Đúng vậy. Hắn muốn sử dụng cực hình với ta... Là muốn biết ca mã cơ bạch đăng đang ở đâu mà. Giả lại dùng cơ hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây. Chắc chắn cũng là điều mà nó muốn làm từ lâu rồi. Ca mã cơ bạch đăng à? Nhạc dương nghi hoặc hỏi. Đại địch ô thước kiệt giải thích. Ca mã cơ bạch đăng là tên của tước mẫu dương. Ông ấy đã dẫn theo công chúa An các Mẫu bỏ trốn rồi. Nhạc dương cũng thấy được an ủi phần nào là chuyện gì có uy hiếp đối với quốc nhật niệm thanh anh đều cảm thấy thống khoái Kế đó anh lại hỏi mà tại sao hắn lại coi ông là kẻ địch lớn nhất chứ đại đệ đô thứ kiệt nói ta là người duy nhất ở tước mẫu có thể nói chuyện với thần linh lời của ta có thể quyết định hành vi của tước mẫu dương ngoài ra ta còn nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể khiến con người sống hoặc chết đi cậu nói xem Vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn nhất chưa?" Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó, khiến cho mình rất tự hào, chầm chậm nói. "Đứa trẻ Quách Nhật Điềm Thanh này, ta biết nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ nó đã theo Bạch Đăng học điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quan, rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân dạng mã, chưa từng thất bại một lần." Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần Minh, trưởng quản sinh tử. Nếu chẳng phải có thể hình hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một người hoàng mỹ rồi. Dân chúng cũng sớm sùng bãi nó như là thần thánh rồi. Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe. Thậm chí còn ngờ vực, không hiểu có phải là tiếng tạng cổ của mình dốt quá nên nghe lầm hay không hay là ông già này bị dày dò tàn độc quá, tinh thần rối loạn rồi. Bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi Quách Nhật Niệm Thanh nữa. Nhạc Dương lắp bắp hỏi, Địch ô đại nhân, tôi... tôi có nghe lầm không vậy? Vừa nãy dường như ông đang nói tên Quách Nhật Niệm Thanh rất khá. Hắn ta xấu xa như vậy cơ mà, đã khiến cho ông ra nông nổi này. Lẽ nào ông vẫn còn khen ngợi hắn à? Đại địch ô thứ kiệt không ngờ lại đáp rằng, Cái gì là chính nghĩa? Cái gì là tàn ác chứ? Hằng ngày chúng ta đều ăn các loài thịt đối với những loài động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy. Hành vi của chúng ta có thể coi là chính nghĩa hay không? Giả thú trong rừng bắt trộm gia súc của chúng ta hoặc là ăn thịt người vậy thì gọi là tà ác xấu xa. Con người ăn thịt giả thú lẽ nào lại là chuyện dĩ nhiên là đạo lý tất yếu? Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ. Chính nghĩa chỉ là một từ tương đối. Ý nghĩa của nó chỉ là tốt cho đại đa số mà thôi. Hai nước giao chiến bên thất bại gọi những kẻ giết nhiều người của phe địch là ác ma. Còn bên thắng lợi lại gọi đấy là anh hùng. Cái gì mới là chính nghĩa? Ha. Dạ lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình mà thôi. Ngoài con người ra, còn loài động vật nào... Công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hay không chứ? Nhạc Dương bực tức nói, Hắn mà tốt cho đa số à? Đại địch Âu Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu nói, Đứa trẻ quách nhật niềm thanh là cho chúng ta nuôi lớn, Nó rất có năng lực. Ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật Đều có kiến giải độc đáo của riêng mình. vượt trên hẳn các đời Thước Mẫu Dương trước, Ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của nó, Lang bù sẽ vượt xa Gia Ca trở thành dương quốc cường thịnh nhất. Nhạc Dương phản bác. Ôi, hắn dùng thủ đoạn bị ổ để đoạt lấy ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để mà đối phó với chính thầy dạy của mình. Ông cho rằng hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao? Cho dù hắn rất có năng lực, thì sợ rằng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà thôi. Tôi tin rằng chẳng có ai hy vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Dạ lại cho dù hắn có thể hoàn toàn chinh phục Gia Ca Sau đó thì sao chứ Sau đó thì hắn sẽ làm gì Với sự tàn bạo ấy Sợ rằng hắn sẽ trở nên quan dâm vô đạo Biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng mà thôi Đại Đệ Đô Thứ Kiệt lắc đầu nói Không Ta hiểu rất rõ đứa trẻ này Tâm địa của nó rất lương thiện Hôm nay Có thể nó bị ủ với các cậu Tàn bạo với ta nhưng đó là vì chúng ta đối địch với nó nếu nó coi cậu như bạn hữu cậu sẽ phát hiện cho dù cậu làm gì cũng đều hết sức thuận lợi bởi vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi nó sẽ tốt với dân chúng tước mẫu về điểm này thì cậu phải tin nữa ta nhạc dương sắp phát điên lên đến nỗi anh dẫm chân nói nếu đã là vậy Tại sao các người không trực tiếp giao luôn thần quyền và dương quyền cho hắn luôn đi? Sao phải để cho hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế chứ? Đại Đệ Thứ Kiệt nghiêm nghị nói Các cậu không hiểu đâu, muốn đào tạo một người, đặc biệt là một vị dương giả Không phải đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ Mà còn phải đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa Trong lịch sử tước mẫu, xưa nay chỉ có một vị dương nhu nhược kém cỏi nhất Mới kế vị sau khi người đi trước già lão qua đời Vị dương giả có năng lực thực sự Mỗi lần đều sử dụng vũ lực để mà giành lấy dương vị Chỉ có điều bọn họ đều không làm được tốt Được hoàn thiện như là khuất nhập niềm thanh Với số người tốt nhất Nó đã hoàn thành việc thay đổi dương quyền Trong một thời gian ngắn nhất vốn dĩ nó còn dự định làm tốt hơn nữa cơ Nhưng các cậu đến đây đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn Những chuyện này chúng ta đều biết cả Trong dương cung tước mẫu Quách nhật niềm thanh và khước ba ca nhiệt Ngồi bên một bức tượng Câu chuyện của nhạc dương và đại định ô thứ kiệt Trong nhà Lao dẫn ra rõ mồn một Khước ba ca nhiệt ngạc nhiên thốt Lão già này Cũng biết ăn nói thật đấy Hay là cố ý để cho ngươi nghe Lẽ nào Lão ta vẫn chưa muốn chết Còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa chứ Chẳng lẽ lão không biết làm vậy Chỉ khiến cho lão càng thêm đau khổ thôi à thật không hiểu lão ta nghĩ gì nữa. Quách Nhạc Niệm Thanh sầm mặt xuống không nói gì. Khước ba ca nhiệt thấy có vẻ không ổn dội vàng ngậm miệng. Nghe đại định ô thứ kiệt giải thích nhạc dương rút cuộc cũng không còn gì để nói. Những điều Quách Nhạc Niệm Thanh làm là gì tốt cho đa số hay sao? Đối với nhạc dương chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa. Anh trầm mặc một hồi lâu đột nhiên sực nhớ ra một việc dội vàng hỏi định ô đại nhân, tôi không nói chuyện quách nhật niệm thanh dòng nữa. Hẳn đúng cũng được, sai cũng được. Chúng tôi chỉ là khách qua đường, cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng lúc này, bạn tôi đã trúng phải cổ độc của quách nhật niệm thanh. Anh cảnh giác, liếc sang phía Trương Lập. Thấy Trương Lập vẫn còn đang ngủ, mới hạ thấp dòng xuống thì thào: Không biết ông có cách nào cứu anh ấy không? Hả? Đại định ô thiếu kiệt nói. Kể lại tình huống lúc cậu ấy trúng cổ đọc cho ta nghe xem nào. Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình trương lập trúng đọc. Mới kể được một nửa, Đại địch ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời. Giả lại còn nói không sai một chút nào những gì mà Nhạc Dương nhìn thấy. Thấy vậy, Nhạc Dương cả mừng tưởng rằng phen này trương lập được cứu rồi. Không ngờ Đại Định ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên. Không ngờ. Thật là không ngờ Lại là tan ân cặp qua Đây là thuộc cổ độc đã thất truyền đưa nhỏ quách nhật niềm thanh Không ngờ nó lại tìm được cổ trùng Còn học được cách nuôi dưỡng nữa <cười> Rốt cuộc nó làm như thế nào nhỉ? Nhạc Dương chẳng còn tâm từ đầu Để ý đến lời cảm khái của Đại Địch Ô Thứ Kiệt Nôn nóng thúc giục Đại Địch Ô? Đại Địch Ô? Thế nào? Loại cổ độc này có cách gì giải trừ không? Đại địch ô Thứ Kiệt chầm chậm lắc đầu. Tàn ân cập hoa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính. tai mọc vuốt sắc, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng. Đầu óc mê loạn, bị đâm, bị chém. Tưởng là đã chết. Gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh, tuần hoàng sống lại. Ôi! Thứ này cũng giống như Đại Thanh Liên Cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy bao giờ, mà nghe trong truyền thuyết nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi. Nhạc Dương cuối cùng nói, ông, ông, ông nghĩ lại xem, có phải nhớ lầm không chứ? Sao lại không có cách phá giải? Nhất định là có cách mà, con sâu ấy cũng không to lắm, giết chết nó là được chứ gì? Đại địch ô Thứ Kiệt lại lắc đầu. Còn sâu mà cậu nhìn thấy đó bản thân không thể gây tổn thương gì lớn cho cơ thể người cả. Kỳ thực nó cũng chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày, chỉ dõi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó mà thôi. Cổ trùng thực sự là những bào tử dính trên mình con sâu ấy. Chúng sẽ men theo lối con sâu đâm mở để mà chạy vào mạch máu. Một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa. Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất. Lẩm bẩm nói, sao, sao lại như vậy? Còn, còn tầm viên thì sao? Cổ độc của Cường Ba Thiếu Gia cũng chẳng phải đã vào máu rồi đấy thôi. Anh ấy cũng chữa được cơ mà. Đại địch Âu Thứ Kiệt lại nói, dạng vật đều có tương sinh tương khắc. Tầm viên chỉ có thể rửa sạch đại thanh liền cổ, chứ hoàn toàn không hiệu quả gì với bào tử tan ân cập oa Sau khi xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng cập trung vào một khu vực sau hốc mắt chúng ta. Tương truyền rằng tất cả những gì người chúng phải cậu độc nhìn thấy, nghe thấy, trông thấy đều là ảo ảnh do những bào tử ấy tạo ra. Khiến cho người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự hoàn toàn trái với lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì một loài giả thú cả. Nhạc Dương nghe xong, không kịp đứng lên, quay người bổ nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào trán của Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại rung rung đặt tay lên trán của Trương Lập lần nữa. Nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay thiêu đốt trái tim của anh. Anh thét lên. Không! Không! Sau khi nghe Đại Địch Ô Thứ Kiệt cho biết, cổ độc mà Trương Lập trúng phải đó là cổ độc cắn tim quên đi bản tính. Nó có tên là Tan Ân cặp oa Đại Địch Ô Thứ Kiệt còn cho biết thêm. Quá trình phát nhiệt của người trúng cổ độc sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Cũng có ghi chép nói rằng phải hơn 5 ngày. Trên thực tế, đây là quá trình cậu ta tranh đấu với lũ sâu độc bên trong cơ thể của mình. cổ đã bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta, thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể của cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình. Bây giờ, cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần dần không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mộng, cho tới khi hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mộng mị. Rồi, sau đó thế nào? Thế nào? Đương nhiên là mất đi bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử ấy khống chế. Chỉ còn lại bản năng sinh vật, ăn uống, sinh sản. Nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn thôi. Khi đó, cậu ta đã chết rồi. Chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi. Tương truyền rằng khi đó bề mặt da của người trúng cổ độc sẽ mọc ra một lớp che phủ giống như móng tay cứng rắn dị thường đó chính là tay mọc vuốt sắt trong thư tịch cổ còn ghi chép động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái sẽ lập tức rách da toát thịt